Từ cái này số liệu có thể thấy được, gần bất mãn 2 năm, toàn bộ Hoa quốc nội người sống sót 98% đều trở thành nguyên tố sư, vô luận bọn họ có phải hay không có sức chiến đấu, cũng đại biểu Hoa quốc nguyên tố sư thời đại đã đến, càng đừng nói, Hoa quốc tồn tại xuống dưới dân cư là sở hữu quốc gia chung nhiều nhất. Bởi vì có kinh thế giới tồn tại, vẫn luôn điệu thấp an tính Hoa quốc tự nhiên biết chính mình quốc nội hiện giờ chiến lược ở đâu cái trình độ. Càng là biết chính mình này phương an bình mục đích. Không cần xem thường có thể tồn tại đến bây giờ nhân loại, đặc biệt là gian tà gian tà hoa quốc đồng bào. Bọn họ có thể gần đã hơn một năm đều trên kênh thế giới nội lặn xuống nước. Chính là gặp gỡ nào đó tưởng dối hoa quốc, bôi đen hoa quốc, bọn họ đều có thể chịu đựng. Này không chỉ là chính bọn họ muốn làm như thế, cũng là các căn cứ cao tầng hạ đạt mệnh lệnh. Hào đi, ai làm cho bọn họ tưởng nghẹn đại triều, thực thực đánh nào đó hôn đản mặt. Dù sao mỗi lần thật sự có người quá làm cho bọn họ xem bất quá đi, bọn họ vẫn là có thể gọi đàn chủ đại thần dối trở về. Có thể tưởng tượng, Phượng Nam này đã hơn một năm có bao nhiêu vội, vội nàng một năm trước liền 14 cấp vị diện thương nhân cấp bậc đến bây giờ đều không có lên tới 15 cấp, còn hảo tự 12 cấp sau, giao cánh là có thể giúp nàng làm những cái đó bình thường nhiệm vụ. Trưng 381, nhìn thấy người nước ngoài, canh Trúc ngai mày hơi hơi nhăn lại. Ánh mắt ưu ám nhìn kia bỗng nhiên sông tới năm người, phiền thoái, không nghĩ tới nơi này sẽ có người tới. Phòng trưng bên ngoài không thấy được biến dị thú, cũng cùng phụ cận kia căn cứ có quan hệ. Hoa khỉ quân quét nơi xa mấy người liếc mắt một cái, đối với biến dị tranh dây thủ ném một đoàn tiểu hỏa cầu, bọn họ mục tiêu cũng không phải là vì hủy hoại này cây. Muốn phân nhân thủ qua đi sao? Trước đánh cho tàn phế này cây. Ok. Liên ở phượng nam bọn họ toàn tâm tiêu hao biến dị tranh dây thụ năng lượng khi một đầu hỏa hồng sắc xài lang loại biến dị thú gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng về chạy ở cuối cùng nữ nhân phi phát qua đi kia sắc nhọn mang theo nhẹ nhẹ huyết nục răng nanh hướng tới nàng tấp tới A Không cần! Liên ở kia con báo khoảng cách nữ nhân không xa khi nàng thậm chí có thể ngửi được biến dị báo trong miệng kia khó nghe tanh hôi vị tiêu thảm nữ nhân lúc này đến là không ở lại dấu rốt Nàng phong nguyên tố tăng tốc đến lớn nhất, lập tức liền vọt tới phía trước nhất. Nữ nhân nhảy vào phượng Nam bọn họ trung gian, quái dày bọn họ cùng tranh dây thụ chi gian tiêu hao chiến. Phượng Nam có chút đau đầu nhìn này, một mảnh trước mắt hỗn độn cảnh tượng, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp mọi người lúc này đầy người chật vật. Chính là cánh tay của nàng thượng đều bị rút ra một cái vết máu. Tân hoàng tử bọn họ càng là có bị chảo chảy ra, đến bây giờ còn không dừng mà ở chạy huyết. Nguyên bản bọn họ lúc ban đầu cũng chỉ là đối phó tranh dây thủ cùng kia 23 cấp hút huyết đằng, hiện giờ hút huyết đằng là bị bọn họ giết chết, này vốn nên là bọn họ chiếm thượng phong, ai thành tưởng, không chỉ nào toát ra tới tam nam nhị nữ nguyên tố sư tiểu đội, bọn họ chợt vật về phía bọn họ này trốn tới, đi theo kia tiểu đội sau chính là mười mấy chỉ bảy cấp thượng biến dị thú, nếu chỉ là nhiều ra này đó bảy, tám cấp biến dị thú, bọn họ phân ra nhân thủ cũng là có thể đối phó. Vấn đề liền ra ở kia cũng cái đáng chết người ngoài trên người. Bọn họ như thế nào sẽ không rõ. Này mấy người là tiến vào nguyên thủy rừng rậm săn thú bình thường nguyên tố sư, là ở bị thú truy khi, nghe được bọn họ bên này động tĩnh, mới có thể tưởng họa thủy đồng dẫn. Nhiên, bọn họ muốn chỉ là hấp dẫn lại đây, không làm dư thừa sự, bọn họ cũng liền sẽ không làm cho hiện giờ như vậy chật vật. Hảo, thực hảo nha. Nam cung thiệu cười tà khí. Lao đi trên má vết máu, cười lạnh nhìn về phía còn sống một nữ nhị nam, xem ra các ngươi là coi trọng chúng ta đánh tới tinh hoạch, cũng là 23 cấp, thực mắt thèm đi. Tần hoàng tử trên tay dây đằng cuốn một viên màu xanh lục tinh hoạch, hắn đáng yêu hoa hoa mặt tâm mù. quanh thân mang theo làm người sờn tóc gáy hơi thở, lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất tàn phá thi thể biến dị thú cùng đã bị tách rời một nam một nữ, hiện tại bọn họ chết thoạt nhìn huyết tinh khủng bố cực kỳ. Tóc nâu cây cỏ mắt nữ tử vốn dị tham lam ánh mắt, ở đối thượng tần hoàng tử cuốn tinh hạch dây đằng khi, cả người sợ hãi mà run rẩy thân thể trốn đến một thân hắc nam tử cao lớn phía sau. Da đen da nam tử bên người tóc vàng nam tử giót giờ thật cẩn thận mà cũng lui một bước, bọn họ tới khi là 10 người tiểu đội, vốn dị đánh tới một đầu ngũ cấp biến dị thu khi, hắn liền tưởng trở về, nhưng mệ ti cổ động mặt khác đồng bọn một hai phải lại đánh mấy đầu, nói cái gì bọn họ hôm nay vận khí tốt. Sớm! Như vậy liền có thu hoạch, như thế nào có thể liền như vậy đi trở về? Mọi người đều thuận nàng lời nói tâm động, không nghĩ tới, bọn họ thực mau liền gặp gỡ một đám mười mấy chỉ biến dị thú vây công, bọn họ đều chỉ là bình thường nguyên tố sư, đối mặt bọn họ một đám thấp nhất bảy cấp biến dị thú, bọn họ chỉ có thể trốn, ở bọn họ hướng về bên ngoài khi, phía sau biến dị thú càng đuổi càng chặt, nếu không phải này một đường chạy ra tới, đám kia biến dị thú mỗi giết một người. Đều sẽ phân thực sau mới truy bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cuối cùng còn có thể tồn tại năm. Người chạy trốn tới nơi này, bọn họ sẽ hướng về nơi này trốn, cũng là mẹ ti nghe được có tiếng đánh nhau, mới lại đây tìm giúp đỡ. Chỉ là khi bọn hắn tới rồi gần chỗ khi, bọn họ kinh ngạc phát hiện đối phương thế nhưng đều là tóc đen mắt đen phương đông người. Bọn họ lúc ban đầu còn cho là đảo quốc người, lại đang nghe đến đối phương nôn ngữ khi, càng thêm khiếp sợ, thế nhưng là hoa quốc người bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy một cái hoa quốc người mau hai năm đi nhưng liền ở bọn họ yêu cầu cứu khi mễ lệ cùng nàng bạn trai thế nhưng muốn cấp nhân ra đánh tới thực vật tinh hạch ai sẽ nghĩ đến liền ở phong nguyên tố mễ lệ mới động thủ cái kia nhìn qua không lớn thiếu niên trực tiếp cuốn đi tinh hạch đồng thời còn dùng dây đằng xé nát mễ lệ ở nàng bạn trai muốn báo thù khi một cái khắc kim nguyên tố nam nhân trực tiếp đem hắn chia làm vài đoạn này hết thể phát sinh quá nhanh, bọn họ còn kinh sợ ở đường trường khi kia cây biến dị trăm hương thụ cùng biến dị thú đưa bọn họ vây công, không biết sao xui xẻo, mẹ ti tiện nhân này, cư nhiên lúc này còn nghĩ đoạt đối phương tinh hoạch, liền vì kia tinh hoạch, nàng nhiều lần đem biến dị thú dẫn tới những người đó bên người, đối phương lúc ấy còn toàn lực đối phó biến dị trăm hương thụ, liền tính nàng lợi dụng biến dị thú xóa sạch kia viên tinh hoạch, hiện tại còn không lại là về tới nhân ra, trên tay. Rốt giờ xin lỗi tiến lên một bước, đối mặt một đám cho dù đầy người chật vật, diện mạo đều rất là không tầm thường. Cả người khí chất càng là hắn chứng kiến khó nhất cùng người khác có thể so sánh với hoa của người. Xin lỗi, ta không nghĩ tới, sẽ làm các ngươi bị thương. Mễ thi run rẩy thân thể, gắt gao mà dán ở người da đen ân đức phía sau. Nàng sợ hãi thủ đoạn huyết tinh cái kia thiếu niên, không cam lòng không bắt được kia viên tinh hoạch, 23 cấp à. Còn có kia cây đã bị bọn họ đánh cho tàn phế không có phản kích chi lực cao cấp nhất tranh dây thụ tinh hoạch, nàng đều muốn, đáng chết mễ lệ, cũng không biết nàng có phải hay không quá xuẩn, như thế nào có thể một con đầu vóc đều không có, này đàn dị quốc người thực lực như vậy cường, nàng nên dùng trí thắng được. Mới đúng, vưởng phí nàng mang nàng ra tới. Mễ ti thật cẩn thận mà trộm ngắm phượng nam một chúng, đang xem đến nhìn qua yếu nhất nhỏ nhất phượng nam khi trong ánh mắt bỗng nhiên lập lòe ra một mạt ánh sáng cả người run bần bật ân đức ta sợ quá ta ta vừa mới thật sự không phải cố ý những cái đó biến dị thú thật sự thật là đáng sợ ta phiền phượng nam như thế nào sẽ không phát hiện mệ ti nhìn về phía nàng khi ánh mắt biến hóa vô luận nàng muốn làm cái gì vừa mới nhân nàng những cái đó vô tình cử chỉ làm cho bọn họ không chỉ muốn áp chế ba mươi cấp biến dị tranh dây thụ tinh thần công kích còn muốn chịu nó cùng biến dị thú vật lý công kích này thủ bọn họ cũng sẽ không buông tha liên ở phượng nam mở miệng sau một cái lục nhạt dây đằng tia chớp đem mễ ti quấn quanh lôi ra ném trên mặt đất đất chống thượng lần này ra tay chính là điền gia hạo hắn một nguyên tố công kích thiên hướng tốc độ thêm thành a cứu mạng chạm vào Nên ở trên mặt đất mễ ti thống khổ mà rên rỉ còn không đợi rót giờ cùng ân đức mở miệng Lại là một cái màu xanh biếc dây đằng bùm bùm mà dẫn dắt kình phong quất đánh ở mễ ti trên người, làm nàng kêu thảm thiết liên tục. Nhìn thấy một màn này, chính là người cao to ân đức đều dọa co rúm lại một chút bả vai, không nghĩ mở miệng cứu người, vừa mới sự hắn cũng là thấy được, hắn cùng rót giờ lại không ngu. mươi 382, Nguyên tố trái cây, canh ba. Như thế nào có thể lúc này giúp một cái hạ độc thủ ghê tẩm nữ nhân, nói nữa. Bọn họ lần này ra tới 10 người tiểu đội, tất cả đều là căn cứ nội độc hành hiệp, hắn cũng chỉ là cùng giờ tương đối quen thuộc, này mệ ti hai tỷ mỗi hắn đều không thế nào cùng nhau đã làm nhiệm vụ. giờ ánh mắt dừng ở phượng nam trên người, hắn vừa mới không nhìn lầm, liền bởi vì này tuyệt sắc thiếu nữ nhẹ nhàng nói một chữ, ở đây những người đó biểu tình tất cả đều thay đổi, càng là có trực tiếp ra tay. Liên ở bọn họ chung có người ra tay sau. Tiêu tuyệt sắc thiếu nữ ngược lại không ở để ý tới trên mặt đất mê ti, ánh mắt phóng tới biến dị tranh dây trên cây. Nam Nam, như thế nào, nó còn tưởng phản kích. Tề dai dai nghiêng người ngăn trở rót giờ tầm mắt, nàng đối với chuyên chú cùng đại thụ Phượng Nam hỏi. Không có, ta đang muốn muốn như thế nào làm nó tinh hạch khôi phục đến no đủ, như vậy thu, bên trong năng lượng quá ít. Phượng Nam nói, liền đem chính mình tinh thần lực xâm lấn tới rồi biến dị tranh dây thụ nội. Thực mau liền tìm tới rồi tinh hạch nơi, cảm nhận được tinh hạch chung không đến một phần mười năng lượng, nàng phiết phiết phấn môi, bắt đầu thử dùng tinh thần lực xâm lấn đến tinh hạch nội, đến nơi nó linh trí, sớm tại bọn họ đánh cho tàn phế nó khi, nàng liền không cẩn thận đem nó linh trí đánh tan. Không có trí tuệ thực vật biến dị, muốn nó chính mình hấp thu năng lượng làm tinh hạch khôi phục nó đủ là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể làm nàng nhìn xem. Nàng có thể hay không dẫn đường, kia cây tinh hạch tự động hấp thu ngoại giới năng lượng. Phượng Nam đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ ba mươi cấp biến dị ma thực, chờ nàng phát hiện trong không khí năng lượng đang ở bị tinh hạch nhanh chóng hấp thu khi nàng mới chậm rãi thu hồi đại bộ phận tinh thần lực, chỉ để lại một tia chú ý nó. Chú ý tới Phượng Nam đã thu hồi tinh thần lực, Lãnh Vũ thương im lặng mà đi vào bên người nàng, duỗi tay an tĩnh mà giúp nàng xử lý lên. Thực mau vốn dĩ có chút chật vật nhân nhi cũng đã khôi phục đến sạch sẽ trình tề, đồng thời trên mặt đất một đống ôn khăn nhìn rót giờ cùng ân đức mở to hai mắt. Đây là muốn nhiều thổ hào à, còn có thể như vậy lãng phí ôn khăn, phải biết rằng hiện tại đều mạt thế mau hai năm, sở hữu sinh sản cũng chưa khôi phục nhiều ít, có chút người đừng nói dùng ôn khăn, chính là có thể nhìn đến ôn khăn đều là mạt thế ngày đầu mấy tháng sự. Trên quần áo dơ bẩn ngươi cũng sát nó làm cái gì? phượng nam tức giận mà đối với còn ở áp suất thấp mạo khí lạnh chung lãnh vũ thương đưa lên một cái xem thường nếu không phải cảm thấy hắn hôm nay nhiên làm lạnh cơ vừa lúc có thể cho nàng nói thêm cung điểm khí lạnh nàng mới sẽ không đến bây giờ mới mở miệng lãnh vũ thương nhẹ nhàng mà dùng thuốc mờ trà lao phượng nam cánh tay thượng chịu tích ngữ khí chấm thấp thế nào nghe ra lãnh đại thiếu đây là muốn nói sang chuyện khác phượng nam theo hắn ý thấp giọng trả lời chính khôi phục Chờ hạ chúng ta liền có viên no đủ 31 cấp tinh hoạch. Nam Nhi, ngươi xem này tranh dây, còn có thể ăn sao? Hoa khỉ quân ở nhìn thấy lanh vũ thương sát hảo thuốc mơ khi, liền tới tới rồi gần chỗ, đệ thượng một viên tranh dây khi, còn nghiêng người tách ra hai người. Đối với người nào đó lanh dao nhỏ tầm mắt hắn đã sớm thói quen, không làm dối liền không phải hảo tinh định. Hắn làm một vị mười hảo tinh định, như thế nào có thể làm người nào đó tâm thuận? Phượng Nam tiếp nhận tranh dây nhẹ nhàng mở ra, chính mình xem xét lên khi, giao cánh cũng ở nàng ý thức chung giúp đỡ cùng nhau kiểm tra, một lát sau, nàng mỉm cười đem chia ra làm hai hai nửa phân biệt đưa cho mỗi hai tình địch. các ngươi thử xem. Phượng Nam trong mắt ý cười, làm hoa khỉ quân cùng lánh vũ thương sáng tỏ, này tranh dây nhất định là thứ tốt, đến nỗi hiện tại nó hương vị, bọn họ cũng chỉ có thể thử qua mới biết được, phải biết rằng bọn họ này một năm tới. Không thiếu ở mặt khác trong rừng rậm phát hiện biến dị cây ăn quả, rất nhiều trái cây đều không hề ở đồ ăn, nhưng có cũng biến hương vị càng tốt, còn có chứa một chút năng lượng, liền tính những cái đó năng lượng thay đổi thành nguyên tố có thể bị bọn họ hấp thu rất ít. Nhưng loại này có thể đồ ăn còn có chỗ lợi biến dị cây ăn quả thật sự quá ít, bọn họ mỗi lần tìm được, đều sẽ nhổ trồng một ít hồi bảy ra căn cứ lúc ban đầu bọn họ còn không biết muốn như thế nào làm loại này biến dị cây ăn quả ở không có tinh hoạch sau còn có thể bình thường sinh trưởng nay một năm xuống dưới bọn họ đã thành công gieo trồng ra không ít không có tinh hoạch biến dị cây ăn quả bất quá những cái đó trái cây nội năng lượng cũng nhân thiếu tinh hoạch không tồn bài tia bọn họ sẽ đối phó này tranh dây thủ có chút bó tay bó chân tự nhiên cũng là vì nhìn xem nó trái cây có phải hay không còn nhưng dùng ăn nếu có thể bọn họ tự nhiên muốn cây thành phẩm phân chi nổ trồng nhưng không hảo dưỡng thành nguyên lai tranh dây thịt nội là từng viên hương khí thấm nhân tâm núi hiện giờ thịt quả thành từng viên tinh thể một kia hương khí đều không có hai người lấy ra một tiểu viên phong tới trong miệng thơm ngọt hơi toan vị làm cho bọn họ hai tròng mắt sáng ngời. khi bọn hắn phát hiện trái cây chung năng lượng không chỉ là như nguyên lai dị năng lượng khi nhìn nhau sáng tỏ nhìn về phía phương nam thế nhưng là vô thuộc tính nguyên tố năng lượng Đây chính là phát hiện bảo, so với bọn họ vẫn luôn phát hiện những cái đó đều phải thích hợp bọn họ nguyên tố sư dùng ăn a Thế nào, ăn ngon sao? Nam cung giác rửa lại đây, trên tay hắn cầm ba viên mới từ trên mặt đất nhặt lên trái cây, tranh dây biến dị sau, vốn chính là ngạnh xác, Hiện giờ càng ngạnh bị bọn họ nguyên tố đánh quá đều không có vỡ ra, chính là vừa mới phượng Nam mở ra nó, cũng là trực tiếp dùng tinh thần lực cắt ra. Không tồi, đều thu. Hoa khỉ quân nói, âm thầm cấp tiều trúc nhai đệ cái ánh mắt, nếu nơi này không phải có ba cái người ngoài ở, bọn họ nào dùng nói như thế mịt mờ. Hành! Không tồi hai chữ làm nam cung giác nơi nào nghe không ra, đây là thứ tốt, lập tức kêu lên còn ở chịu người điền gia hiên, quét tước chiến trường lên. Ân Đức cùng rót giờ mắt thèm nhìn bị tần hoàng tử bọn họ một đám nhặt đi tranh dây, bọn họ cũng biết trong rừng rậm có chút cây ăn quả biến dị, cũng là có thể ăn chỉ là đa số đều làm cho bọn họ khó nhập khẩu có biến dị sau còn thành so lựu đạn còn muốn khủng bố lực sát thương đại vũ khí trên mặt đất vết thương trồng chất mễ ti hoán độc mà xúc thành một đoàn làm không gian nguyên tố sư nàng ở trong căn cứ vẫn luôn đều hôn thực dễ chịu vì có thể được đến càng nhiều chỗ tốt nàng hảo tỉ tỉ mễ lệ không cho nàng gia nhập mặt khác đội ngũ còn giúp nàng chống đẩy không ít đội ngũ mời này cũng vừa lúc như nàng ý dù sao những người đó vô luận là tìm vật tư vẫn là săn thú, đều phải mang theo một người không gian nguyên tố sư, nàng với ai đội ngũ đều không cần lo lắng có nguy hiểm. lần này rốt giờ bọn họ mới đánh tới một đầu biến dị lợn rừng liền phải trở về, nàng làm sao nguyện ý, liền tính nàng là không gian nguyên tố sư, có thể phân cũng là muốn dựa theo nhân số, chỉ là nàng không nghĩ tới, này nhóm người vận khí như vậy bối, mới qua bên ngoài liền gặp gỡ một đám biến dị sai lang, mỹ thi lén lút nghiêng đầu khi đột nhiên đồng tử phóng đại nàng không thể tin mà nhìn dùng kim nguyên tố tạp chết giá tư nam nhân hắn hắn thế nhưng vẫn là không gian dị năng giả chính thu một đầu đầu biến dị xài lang khang kiến quân cảm nhận được có người tầm mắt đặt ở trên người hắn nhàn nhạt mà quét mệ ti liếc mắt một cái tùy nhớ thu hồi ánh mắt tiếp tục làm chuyện của hắn chương ba trăm tám mươi ba không ngoan tù binh canh bốn Giọt giờ lưu ý đến này chi người hoa đội ngũ trung thế nhưng có ba gã là không gian dị năng giả, cái này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy khác thường, tựa hồ hắn không cảm giác được bọn họ trên người có không gian dị năng giao động, đây là bởi vì bọn họ chói định nguyên tố đồ đằng không phải không gian hệ nguyên nhân sao. Bọn họ trong căn cứ rất ít có song hệ dị năng giả, càng không cần còn có trong đó một hệ là không gian hệ. Đối với người nước ngoài, liền tính sẽ tiếng trung giờ cũng là không thấy quá mấy quyển hoa bản tiểu thuyết, tự nhiên không biết có loại vật phẩm trang sức theo không gian pháp bảo. Càng là không biết không gian hệ nguyên tố đồ đằng là có thể cho nguyên tố sư lâm thời chói định. Khang kiến quân bọn họ không sợ bị nhìn đến bọn họ dùng không gian, cũng là có nguyên nhân, không nói thực lực, chính là xem người, bọn họ ánh mắt cũng không kém, trừ bỏ trên mặt đất cái kia nhất định phải chết. Khác hai người ánh mắt thanh minh, vừa thấy chính là biết tiến thối người thông minh ân đức lưu ý đến hắn cùng rót giờ hợp lực giết chết biến dị xài lang không có bị thu đi hắn đôi trước mắt này bảy thanh niên hoa quốc người càng thêm có hảo cảm lại nhìn về phía trên mặt đất mê ti khi trắng ra lại lạnh nhặt nói mê ti đem ngươi trong không gian biến dị thú lấy ra tới rót giờ nghe được ân đức nói lập tức liền nghĩ thông suốt hắn đây là có ý tứ gì cũng nhìn về phía mê ti đúng vậy bọn họ đã chết như vậy nhiều người trong đó có hai người còn có người nhà ở kia đầu biến dị thú không thể tổn thất. Mẹ thi toàn xúc thân thể vẫn không nhúc nhích giống như tử thi, đối với ân đức nói, toàn đường không có nghe được, nàng tự nhận, liền tính vì kia đầu biến dị thú, rốt giờ cùng ân đức cũng muốn giúp nàng, hiện tại nàng càng không thể lấy ra nó. Di, nguyên lai là không gian hệ, khó trách vừa mới chỉ biết quái dối, cùng lao thử giống nhau tán loạn. Tề giai giai lôi kéo điền tuyết đi vào giả chết mẹ thi bên người. Trong tay roi dài có một chút không một chút đánh vào trên mặt đất, có chút cứng đờ trên mặt đất, nhàn nhạt dấu vết, làm híp mắt mệ ti dọa bế khẩn đôi mắt, chỉ là, nàng về điểm này động tác nhỏ sao có thể giấu quá tề nữ vương. a tuyết, như vậy không ngoan tù bình, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo dạy dỗ hạ? Dài dài tay ngứa. Điền tuyết đau lòng mà nhìn mắt tề dài dài cẳng chân thượng miệng vết thương, nếu không phải nơi này có người ngoài ở, nàng đã sớm giúp bọn hắn trị liệu. Là nha, ta trên người thương cũng không thể nhận không không phải. Thế dai dai nói ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa đang ở tìm trái cây đoạn dương, mang lên ti giận dữ nói, nhà ta ngốc tử trên người thương cũng nên thu điểm lợi tức. Mẹ nó, chính là này chết nữ nhân, cũng không biết có phải hay không ghen ghét tỉ so nàng xinh đẹp, thế nhưng rất nhiều lần đem biến dị thú dẫn hướng nàng này, nếu không phải dương dương vẫn luôn che chở nàng. Nàng đều không biết bị kia tam đầu biến dị thú làm ra nhiều ít miệng vết thương. Xem này chết nữ nhân kia thuần thục động tác, nàng có thể bảo đảm. Loại sự tình này chết nữ nhân nhất định không có thiếu làm, thật là thai a. tưởng chịu liền chịu đi, xả xả giận cũng hảo. Ôn nu điền tuyết ngữ khí vẫn là như vậy mềm nhẹ, chỉ là nàng nói ra nói, làm người ngoài nghe sợ hãi. Bạch bạch bạch quất đánh trong tiếng, thêm mang theo nữ nhân khàn khàn kêu thẳng thiết so với điền gia hiên dùng dây đằng trừ người tề nữ vương thủ đoạn càng cao minh cũng ác hơn cay ở chiều Mẹ ti ra chóc thịt bong còn có thể bảo đảm không cho nàng đau vựng hoặc là huyết lưu quá nhiều mà chết chờ tề giai giai ra đủ khí là quét mắt an tính hai người ngạo nghê nói không tội, xem các ngươi thuẫn mắt tỉ giúp các ngươi liên ở rót giờ không rõ nguyên do tề giai giai lời này là có ý tứ gì khi nàng đối với đã vô lực kêu to Mẹ ti nói trong không gian đổ vật lấy ra tới đường già chết tỉ khó chịu còn sẽ tiếp tục làm ngươi nếm thử xào thịt ti toàn thân là thương chính là mặt đều bị hủy mễ ti như thế nào sẽ như tề giai giai ý nàng gian nan mà phun ra một búng máu thêm mang theo một chữ không ha ha, không lấy đúng không thực hảo tề giai giai cười mị trung mang hàn ngước mắt hướng về đại thụ châu hô nhai tới đang cùng phượng nam thảo luận gì đó kiểu trúc nhai ngay vậy Bất đắc dĩ lại dùng túng mà cất bước lại đây, dùng tinh thần lực thôi miên, thiệt tình là dễ dàng nhất, đặc biệt mệ ti tinh thần đã có tăng dã. Thực mau trên mặt đất một đống đồ vật sau khi xuất hiện, lại là một đầu thật lớn biến dị lợn rừng thi thể cũng xuất hiện ở một bên. Hảo, nàng không gian không, ngươi tiếp tục chơi đi. tiêu Trúc ngay nói xong, lại trở về tìm Phượng Nam, bọn họ hiện tại muốn bảo đảm thụ nội còn có tinh hạch ở, lại không thể làm nó tái sinh ra trí tuệ có thể sinh trưởng ra nguyên tố trái cây thứ tốt bọn họ nhưng không nghĩ làm ra tinh hoạch ra tới hủy hoại nó công hiệu nay thụ ta đã đánh thượng tinh thần dấu vết nó muốn tân sinh linh trí ta là có thể phát hiện các ngươi đảo khi vẫn là cẩn thận tân hoàng tử ngẩng đầu nói nam nam muội muội ta vừa mới đã làm lưu cường bên kia an bài nhân thủ đảo có thể loại nó hố hảo chờ hạ ta dùng lưu cường đương tọa độ nàng đã tê cha quá ngày hôm qua cảm giác được thứ tốt nên là bị này tranh dây thụ hấp thu, hiện tại nó tinh hoạch liền như kia không biết tên hảo bà bối, làm nó tiến hóa đến có thể chuyển hóa năng lượng, kết ra nguyên tố trái cây tới. Hắc hắc, này tranh dây thụ sản lượng thật đúng là cao, 1735 viên trái cây. Điền ra hiên cười đáng khinh, vẻ mặt tham tiền dạng, xem chung quanh mấy người đồng thời chịu chịu khoe miệng, bọn họ này một năm liền tính chưa thấy qua như vậy cực phẩm nguyên tố trái cây, cũng là gặp qua không ít thứ tốt đặt kích động đều tinh phân sao lúc này tề giai giai cùng điền tuyết đi trở về đến thụ trước ghét bỏ nói thật là kia nữ nhân hảo nghèo nàng đến không thèm để ý kia mấy chục viên tinh hoạch khó chịu chính là kia nữ nhân đồ đẳng trong không gian thế nhưng chỉ có hai cái nửa nguyên tố đồ đẳng đây là muốn nhiều nghèo vẫn là nói nàng căn bản không như thế nào giết qua đồ đẳng thú bọn họ hai người đi rồi đoạn dương rỗi tay kéo qua tề giai giai Ánh mắt nhìn về phía đã đi xa lưỡng đạo thân ảnh, nhìn bọn họ vụng về mà kéo hai đầu biến dị thú rời đi, âm thầm cảm thán, vẫn là có cái có thể khai phá toái ngọc không gian tiểu nội hảo a. Nếu không, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình như vậy xấu lôi kéo biến dị thú đi ở người trước. Đi rồi, ta đem kia nữ nhân đồ vật đều cấp kia hai người, làm cho bọn họ không cần miệng lưỡi, còn hỏi điểm sự, kia rốt giờ người còn hành, đem bên này căn cứ sự đều chọn quan trọng đơn giản nói chút. Thế Giai Giai nói, liền đem chính mình vừa mới nghe tới đều nói. Có một số việc bọn họ đã sớm nghĩ đến, Hoa Quốc mặt thế trước chính là dân cư đại quốc, thổ địa diện tích cũng không nhỏ. Mặt thế sau phong ấn nơi xuất hiện, Hoa Quốc càng là lập tức tăng đại đến gấp đôi nhiều. Ở vệ tinh thượng toàn bộ nhìn lại liền như một cái tứ phía là hải thật lớn đảo nhỏ. Tinh thượng phong ấn nơi thành trì, 20 nhiều tòa căn cứ phân bộ ở toàn bộ trên đại lục. Những cái đó còn có vệ tinh quốc gia như thế nào sẽ nhìn không tới Hoa quốc còn ở, người cũng đều tồn tại, cũng biết. Bọn họ Hoa quốc có nguyên tố sư, nhưng cố tình liền không có một cái sẽ ngoi đầu trên kênh thế giới nói một câu, chính là sau lại xuất hiện phong ấn nơi cũng không có nguyên tố sư trên kênh thế giới nói chuyện phim quá, như thế không bình thường phản ứng, làm những cái đó tâm tư nhiều não bổ quá mức cũng là tất nhiên sự. mươi 384, Mục tiêu thú hoa Thật là năng lực a, thế nhưng còn có không sợ chết. Bọn họ thuyền nếu có thể khai ra vùng biển quốc tế, ta liền phục bọn họ. Hiện tại cũng không phải là một năm trước, hiện giờ trong biển biến dị cá, hung mánh làm cho bọn họ thấy đều chỉ có thể tránh đi, đông thành căn cứ nguyên tố sư nào thứ muốn đánh hải vị, không phải muốn xuất động nửa cái căn cứ nguyên tố sư, cứ như vậy, bọn họ mỗi lần đều có trọng thương lưu cùng lao ra hỏa kia cũng đủ âm hiểm nào thứ đều lấy cơ cho bọn hắn hải sản lại là làm điển tuyết đi trị liệu những cái đó trọng thương nếu không có tang thi tiểu đệ đương di động toa độ ai sẽ vì về điểm này hải sản qua đi à hào đi bọn họ mấy nhà cũng là có thời gian qua đi chuẩn bị hải vị nếu không cũng sẽ không định kỳ làm tang thi tiểu đệ đi ngang qua hạ đông thành bên kia có tiểu tâm không có gì phượng nam gợi lên phấn môi Cười cao thâm khó đoán mà tiếp tục nói, bọn họ tốt nhất đã xuất phát. Như thế nào, tiểu Phượng Phượng có phải hay không lại có Hảo ngoạn sự? Nam cung thiệu bọn họ cũng đều biết, mỗi lần Phượng Nam như thế cởi khi, liền sẽ phát sinh thực đặc biệt sự, đa số đều là có thể kinh hách thế nhân, còn Hảo vẫn luôn trước kia, cũng liền bọn họ này đàn thân cận người biết, đầu sỏ là ai. Không có gì, các ngươi chờ không được bao lâu nên đã biết. Phượng Nam không có nói rõ. Có chút kinh hỉ xem là phóng tới cuối cùng hảo, nàng nhướng mày nhìn về phía điên tuyết, a tuyết, như thế nào không nói cho bọn họ không gian nguyên tố đồ đằng có thể lâm thời trói định nha. Nàng nhưng không hẳn, có thể nhìn ra nhà mình hai vị tỷ tỷ đối kia hai người nước ngoài là có như vậy một meo meo hảo cảm, đối với biết điều, được bọn họ mắt duyên người, một ít không ảnh hưởng toàn cục tin tức nói cho bọn họ không có gì. Nói, nhưng bọn họ không giành gian nguyên tố đồ đằng. Cái kia mẹ ti đến là có một cái không gian hệ nửa nguyên tố đồ đằng, kia hai người cũng chưa muốn dùng. Cũng là, một cái nguyên tố sư cũng chỉ có thể trói định một lần, bọn họ chỉ cần có điểm đầu góc, kém cỏi nhất cũng phải tìm cái cấp thấp. Nửa nguyên tố đồ đằng trung không gian chỉ có 5 m vuông, mà cấp thấp liền có 20 m vuông, bỏ vào một hai đầu cỡ trung biến dị thú không thành vấn đề, trung cấp liền có 100 m vuông này có thể so về sau mang theo cái không gian nguyên tố sư còn muốn phương tiện nhiều, cũng bất lo hiểu rõ. Mấy người nói chuyện phiếm chung, bọn họ cũng đem toàn bộ tranh dây thủ đào ra, Phượng Nam liền mang theo nó trực tiếp chuyển lại trở về bảy gia căn cứ, thuộc về bọn họ chuyển kỳ chiến đoàn phía sau trái cây viên. Lưu Cường cùng Cao Dương vừa thấy đến Phượng Nam mang theo một cây bảy tầng lầu cao, hai người ôm hết thô biến dị tranh dây thủ xuất hiện, lập tức an bài nhân thủ đem nó loại hảo. Này thụ cũng quá lớn. Cao Dương nhìn về phía một bên biên mặt khác biến dị cây ăn quả, lại nhìn tranh dây thụ, không đối lập còn hảo. Này một đối lập, tranh lệch liền càng rõ ràng, mặt khác những cái đó cũng là biến dị, cũng chính là so chúng nó nguyên bản thụ thân lớn một hoặc gấp hai. Cầm đi, này đó các ngươi chính mình phân, còn có này phân, phóng tơi chiến trong đoàn, hỏi hạ tiểu đại ca muốn như thế nào đổi. Phượng Nam lấy ra hai hộp băng trở về tranh dây thật. Hắc hắc. Cái này hảo." Lưu Cường cười nheo lại đôi mắt, hắn phía trước ở trong đàn có nhìn đến, đã sớm mắt thèm chờ phân dơ. "Ta đi trở về." "Hảo, các ngươi chú ý an toàn." Cao Dương nói chuyện khi, nhìn lướt qua Phượng Nam vận động trên áo một chỗ vỡ ra, còn có kia chịu tích, có thể làm cho bọn họ ra mạnh nhất nam muội tử bị thương, có thể thấy được nguyên thủy rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm, còn hảo không an bài đám kia cùng qua đi. "Ân, chúng ta sẽ cẩn thận." khi nói chuyện phượng nam người cũng đã biến mất thật là tới cũng hừng hực đi cũng hừng hực ga một khắc đầu lãnh vũ thương ánh mắt rừng ở truyền tống trở về phượng nam trên người duỗi tay liền phải kéo nàng khi một con bàn tay to đệ đi lên hắn hờ hững mà thu hồi tay đối với này đàn tùy thời có thể toát ra tới chướng ngại vật. hắn thật sự đã thói quen đến chết lặng lại khí bọn họ lần sau vẫn là sẽ tiếp tục tiêu trúc nhai dư quang nhìn thấy nam cung thiệu động tác nhỏ Đấy mắt mang cười nhìn sớm đã khôi phục nguyên trạng hiện trường, vốn đang cho rằng nơi này là cái tiểu sân cốc, không nghĩ tới, cùng mặt khác địa phương không có gì bất đồng. Phía trước thế ngoại đào viên cảnh đẹp sau khi biến mất, nguyên lai sơn động còn tồn tại, bất đồng chính là, tranh dây thụ nơi này, cũng là nhìn không tới đầu cây rừng. Giọt giờ nói bọn họ căn cứ người rất ít lại đây này gần, đều là ở hướng đông 300 mệ kia chỗ đi vào trong rừng, cũng chỉ là ở bên kia bên ngoài sàn thú. Chúng ta có thể nói hay không nói điểm chính sự, các ngươi cảm thấy, những cái đó phong ấn nơi ra tới nguyên tố sư, thật sự có thể cổ động mặt khác quốc nguyên tố sư xuất phát hoa quốc sao. Giắc, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ hiện tại liền tính là tưởng, cũng không thể làm như vậy, không nghe chúng ta vừa mới cũng hy vọng bọn họ có điều hành động sao. Bọn họ không thèm để ý có bao nhiêu đi tống tiền, chẳng qua, thật đương những cái đó quốc gia đại lão đều là nao tàn đẳng a. Muốn nói đi quát phân hoa quốc nội tài nguyên, còn không bằng đối bọn họ các quốc gia trung phong ấn nơi xuống tay càng gần nắm chắc cũng đại, hiện tại cũng không phải là phía trước dị năng giả thời đại, vô luận phương nào đều là đồng dạng khởi điểm, không thấy lâu ra vị kia dã tâm đại âm lưu ra đều ngoan ngoãn ẩn nút đi lên. Nam Nhi, này không có gì thứ tốt đi. Hoa khỉ quân mới hỏi xuất khẩu, liền thu được người nào đó lạnh lùng thoáng nhìn, hắn bình tĩnh mà làm lơ người nào đó, là... Hắn chính là cố ý đoạt ở người nào đó mở miệng trước, trước ra tiếng. Phượng Nam đối với hoa lánh hai người mặt mày đưa tình thấy nhiều, cũng sớm không thèm để ý, có chút nho nhỏ tiếc mới nói, có, chỉ là ta tìm không thấy. Nàng cảm giác kia trong núi nhất định có gì đó, nhưng đi vào trong sơn động liền không cảm giác được, hiện tại nàng đều rời đi đi rồi tranh dây thụ, còn có thể cảm nhận được núi đá thượng khắc thường, chính là tìm không được kia khắc thường ngọn nguồn. Tìm không thấy. Liền không cần tìm, có lẽ là này khu vực từ trường đặc thù. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng đẩy mạnh. Mục tiêu vẫn là thú hoa sao. Đương nhiên, bọn họ này đàn tìm đồ đằng vật phẩm trang sức tài xế giả, tất nhiên là đi đâu có thể tìm được càng nhiều đồ đằng vật phẩm trang sức, như chim sào, thú động, thủy biên, chỉ cần là mạ thế trước động vật thường đi địa phương, đều nhưng tìm được một ít, thu hoạch nhiều nhất địa phương, nên là quần cư thú loại xào huyệt. Phượng Nam nghĩ đến bị nàng thu được không gian trung tranh dây thụ cành cây, cũng không biết nó có thể hay không loại sống. Lại quá mấy ngày, kia cây sinh mệnh đệ nhị phiến lá cây cũng muốn trường hảo. Đến lúc đó, nàng liền phải tìm ba tạp. Chạm vào. Ta dựa, nơi này biến dị thú cũng quá nhiều, cấp bậc cũng cao dò người. Cẩn thận một chút. Phượng Nam đem trong tay tụ tập băng hệ nguyên tố hướng tới biến dị báo trên người đánh đi. Liên ở kia mặt màu xanh băng quang cầu đánh vào biến dị báo trên người kia nháy mắt, biến dị báo đã bị đóng băng lên, tùy nhớ nó cũng biến mất ở đường trường. Nguyên bản chỉ là đóng băng biến dị báo, vẫn là có sinh mệnh, nhưng ở thu được không gian chung nháy mắt, nó mạng nhỏ trực tiếp bị không gian cắt nuốt trở thành tiếp viện một không gian khác chất dinh dưỡng. Đối với cái này tân kỹ thuật, chính là giao cánh cũng là thực vừa lòng tích. Trường 385, Khiếp sợ thế giới, canh một phượng nam loại này soát quái pháp cũng là mới khai phá ra không lâu trước kia nàng nhưng không nghĩ tới lợi dụng chính mình quy mao nhiều không gian làm loại sự tình này bất quá tiểu thuyết xem nhiều nàng là biết không gian hệ là cũng khai phá ra bất đồng nguyên tố lĩnh vực một loại khác công kích tính không gian nhưng hiện tại nàng cấp bậc còn sờ không tới cái kia ngạch cửa lại làm nàng tìm được rồi một loại khác lợi dụng không gian tiện lợi loại này phương pháp là hảo khá vậy có cái tệ đoan Chính là tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, còn hảo phượng nam tinh thần lực vốn là cao thái quá, lúc này mới có thể làm nàng buông ra tay như thế xoát quái. Cách đó không xa, tần hoàng tử đang cùng một con hỏa hệ biến dị thú chiến ở bên nhau, vốn dĩ nên là tương khắc hai phương, tần hoàng tử một hệ nên nhược cùng hỏa hệ, nhưng hắn cố tình liền thích tìm đối thủ như vậy, cũng không biết có phải hay không cùng hỏa hệ đối thủ chiến đấu nhiều. Hiện giờ tần hoàng tử một nguyên tố công kích thế nhưng có thể lây dính thượng một chút hỏa nguyên tố vì mình dùng. Phượng Nam nơi đó còn ở ném nàng đóng băng thu thú, giống nhau đóng băng chỉ là khởi đến cùng loại với định thân hiệu quả. Đa số biến dị thú đều có thể thực mau đánh vỡ lớp băng. Phượng Nam muốn chính là này trong nháy mắt, đem đóng băng thú thu được không gian chung. Điền Tuyết có chút lo lắng nhìn khang kiến quân trước người bà con biến dị thú. Đối với chúng nó vô sỉ lấy nhiều khi ít, nàng đã sớm thấy nhiều. Chỉ là lần này, bị bọn họ phía trước chiến đấu hấp dẫn tới cao cấp biến dị thú có chút quá nhiều. Nàng sức chiến đấu đến bây giờ cũng chỉ có thể xem như phụ trợ. Đối mặt này ba con, đã rất khó giúp được nhiều ít, nhưng như thế nào? A quân, lại tới nữa một con biến dị thú. Làm sao bây giờ? Tiểu thuyết không sợ, còn không phải là bốn con. Thiết! Ngươi liền gắng gượng đi. Điền gia huyên tới gần lại đây. Ra tay dùng một nguyên tố dây đằng cuốn lên một con, mới châm chọc nào đó sớm liền theo chân bọn họ đoạt mội mội hôn cầu. Lúc này một khắc đầu lánh vũ thương trên tay một phen sắc bén vô cùng quân đao, xuyên qua ở thú đằng trung, Một chút biến dị thú đều bị hắn khí thế bước cho không thể không lui về phía sau. Tuyệt vọng thú giống từng tiếng từ này phiến giết chóc nơi truyền ra, lại một con đều không ảnh hưởng bị huyết tinh hấp dẫn tới biến dị thú. Lưỡi dao gió. Như phiến lá đạm sắc lươi dao hiện lên ở tề dai dai trước người, nhanh chóng hướng tới nhào hướng nàng biến dị thú cổ đánh đi, liền tính làm không được một kích tất trung, này cổ cường đại lưỡi dao gió vẫn là nháy mắt bao vây biến dị thú, làm nó công kích mất đi hiệu lực. Nam cung giáp sắc mặt tái nhợt cơ cơ thân mình, vẻ mặt khổ bức mà rời khỏi chiến khu, hoa tới rồi Nam cung thiệu phía sau, anh anh anh, quả nhiên tiêu hao quá mức năng lượng là yêu cầu trả giá đại giới A. Hắn liền không nên lại khoe khoang mà phóng đại chiêu, hiện tại hảo, trước tiên xuống sân khấu, quá mất mặt, không thấy được nhà hắn đường ca kia khinh thường đôi mắt nhỏ đều đưa lên tới. Hoa khỉ quân cùng kiều trúc nhai một phụ trợ một chủ công, phối hợp đánh kép sở phát huy ra chiến lược cũng không phải là một thêm nhất đẳng nhị. Giúp song khang kiến quân điền ra hiên trở lại chỗ cũ, điền ra hai huynh đệ một nguyên tố đối chiến thế nhưng cũng phân ra chủ công cùng phụ trợ, điền ra hảo tốc độ thêm thành chủ công vững vàng mà ngăn chặn bị điển ra hiên cuốn quanh trụ biến dị thú. Liên ở bọn họ đánh lửa nóng khi, Phượng Nam trên người đột nhiên hiện lên thăng cấp ánh sáng. Liên ở cùng thời gian, toàn bộ thế giới đều khiếp sợ sôi trào lên. Tiến vào đến 30 cấp hoàng giả nguyên tố sư, có thể mang đến chỗ tốt tự nhiên nhiều. Rất nhiều trước kia muốn công năng đều ở Phượng Nam thăng cấp sau xuất hiện. Phượng Nam thăng cấp đồng thời đem nguyên bản hung mánh vô cùng chúng biến dị thú trực tiếp dọa quay đầu bỏ chạy. Lãnh Vũ thương bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Phương Nam, nhanh chóng thu biến dị thú thi thể, đi trước rời đi này chỗ huyết tinh nơi. Kênh thế giới. Y y y, vậy đúng quốc gia a a. Ta nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy gì? Ta đôi mắt thật không ra vấn đề đi. Y y y, y y hệ quốc hải, huynh đệ, ngươi đôi mắt nên là bình thường, cái kia ta cũng thấy được. Y y y, dê quốc đây là có chuyện gì a? Ai có thể nói cho ta? hoa quốc ngưu nhân nhiều như vậy em ở quốc ngươi này không phải lôi thôi dài dòng thế giới xếp hạng bảng đều ở kia một thủy hoa quốc người nếu không phải còn có thể nhìn đến tiểu miêu hai ba chỉ mặt khác quốc cao thủ ta cũng muốn hoài nghi đôi mắt ra vấn đề e quốc ha ha ha ta liền nói hoa quốc không lên nói chuyện là người ta điệu thấp đi nhìn một cái nhân ra bên kia đại thần thật là nhiều dọa phá gân a n quốc ta dựa các ngươi liền không phát hiện đệ nhất đại thần đàn chủ cũng là hoa quốc e dờ quốc âm hiểm hoa quốc người e dị dị em mờ quốc thiết liền các ngươi e dờ người trong nước không âm hiểm đàn chủ đại thần ví vũ ha ha ha ba mươi cấp a đây mới là cao thủ chân chính trung siêu cấp cao thủ cùng bài a hai mươi di quốc bảo ngẫu nhiên cũng mới phát hiện đàn chủ thế nhưng là hoa quốc người không chỉ ba mươi cấp tuổi cũng hảo tiểu Cùng bái đại thần. Y tí tí, e quốc cùng cùng bái. Y tí tí, y quốc giống như trên. Một thoáng cùng phong cùng bái đại thần sau, kênh thế giới để tải lại xoay cái phương hướng. Y tí tí về đốt quốc ta tò mò phía trước đàn chủ đại thần là như thế nào che giấu quốc tịch cùng thân phận, như thế nào đến bây giờ đều còn có thể che giấu tên thật cùng nguyên tố thuộc tính. Y tí tí, y quốc trên lầu, không chỉ người tò mò, phòng trường toàn bộ người địa cầu đều tò mò. Ở đút ca quốc tò mò cũng vô dụng đàn chủ đại thần làm sao có thời giờ nói chuyện phiếm phòng chứng hắn hiện tại còn ở xoát quái Ở hờ lờ quốc chúng ta nói chuyện phiếm khi đại thần ở thăng cấp chúng ta nghỉ ngơi khi đại thần ở thăng cấp chúng ta ăn nhậu chơi bời khi đại thần ở thăng cấp chúng ta vì sinh tồn kiếm thức ăn khi đại thần ở thăng cấp vệ đút quốc trên lầu biểu nói ta đều cảm thấy không chỗ dung thân HL quốc ta hiện tại xem như minh bạch như thế nào không có hoa quốc nguyên tố sư trên kênh thế giới nói chuyện hiếm, nhân ra đó là căn bản không dư thừa thời gian dùng để lãng phí ở tạm vụ sự thượng. 20. Dê quốc anh anh anh, ta muốn khóc, chúng ta dê quốc thế nhưng chỉ có một người thượng trước trăm tên xếp hạng bảng. E quốc E quốc này nhất dạng, nhân ra hoa quốc có 83 người ở phía trước trăm tên bảng thượng, thật là người so nhân khí chết, quốc so quốc ngược tâm y dược quốc ha ha ha e dược quốc như thế nào không mạo phao này một năm các ngươi không ít nói nhân gia vô năng ra tơi a lại nói a tiểu tâm bị giết căn ha ha ha tí tí tí, e dược quốc dựa hoa quốc đám kia căn bản không phải người lão tử ngoi đầu hừ ít quốc đúng vậy đúng vậy thật không phải người nhân gia đều là đại thần hai mươi ít quốc nhận đồng mở quốc E giờ quốc thật là có không sợ chết lăng đầu thanh. Đã tìm được an toàn chỗ phượng nam một chúng, đang xem đến kia mấy cái tân xuất hiện công năng khi, đến cũng bình tĩnh, mà khi bọn họ nhìn đến thế giới xếp hạng bảng khi, đồng thời đưa lên xem thưởng, bọn họ liền nói người nào đó phía trước cười như vậy cao thâm khó đoán, nguyên lai là tại đây cấp những cái đó tâm tư bất chính đánh đòn cảnh cao A. Chiêu này đủ tàn nhẫn, nếu có thể đưa bọn họ tên họ cũng ẩn tăng rồi liền càng hoàn mỹ đối với cái loại này chỉ có hoàng giả nguyên tố đồ đằng mới có hảo công năng bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ai bao lâu bọn họ mới có thể trở thành hoàng giả nguyên tố sư a chương ba trăm tám mươi sáu đưa lê gặp mặt canh hai e giờ quốc tối cao mới hai mươi ba cấp chiến lược cũng quá thấp đi nhân gia địa bàn tiểu người cũng ít sao có thể có như vậy nhiều đồ đằng thú cho bọn hắn thăng cấp dùng a Ta thích viện trình thêm bạn tốt cái này tân công năng, nam nam, không phải nói phải có một nửa đến thập cấp mới có thể nhiều ra cái này công năng sao. Phượng Nam nhìn chính mình trên quần sáng tân công năng thuyết minh, đạm cười trả lời, ta 30 cấp, bổ thượng trinh lệch, cũng liền trước tiên khai thông. Hoàng giả chính là hoàng giả, thế nhưng thật cho nàng xuất hiện truyền tống tòa độ, cái này hảo, nàng về sau có thể ở đi qua địa phương lộng thượng truyền tống tòa độ, cũng liền không cần toàn lấy đội viên đương tòa độ. Ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không nên đưa toàn cầu nguyên tố sư nhóm một cái lễ gặp mặt? Hành A, tiểu phượng phượng tưởng đưa cái gì? Bọn họ nhưng không cho rằng, nào đó thuộc tính vì tham tiền nha đầu, sẽ làm chính mình có hại. Phượng Nam cười rào hoạt, không có trả lời, trên kênh thế giới đã xuất hiện nàng đưa lên đại lễ. Đàn chủ, Hoa Quốc không gian hệ nguyên tố đồ đằng, đồng cấp trở lên nguyên tố sư nhưng lâm thời chói định. Này tin tức vừa xuất hiện. Sở hữu nguyên tố sư đều kích động, nhất xuyến xuyến cảm tạ câu toát ra tới, trong đó thêm mang theo e giờ quốc toan ngôn toan ngữ, tiếp theo bị mặt khắc quốc cấp đỉnh trở về. Em quốc giót giờ cùng ân đức nhìn đến này một cái tin tức, cười ha ha ra tới, bọn họ từ nguyên thủy rừng rậm ra tới sau, lợi dụng này 7 ngày ở căn cứ nội thay đổi không ít không gian nguyên tố đồ đằng, đang muốn muốn bao lâu qua tay bán, hiện tại hảo, đàn chủ đại thần rút bọn hắn đánh quảng cáo. Bọn họ cũng không cần lãng phí nước miếng giải thích. Liên ở mọi người còn trong lòng hỉ tin tức tốt này khi, nào đó trong lòng hắc đệ nhị điều tin tức, đem mọi người rót cái lạnh thấu tim. Đàn chủ, Hoa Quốc địa cầu gặp phải tân tiến hóa, nguy cơ còn không có biến mất, thỉnh nhiều hơn soát quái đi. Thế giới các nơi đông đảo nguyên tố sư đều nốc, một năm tới, địa cầu không ở có cái gì tân biến hóa, làm sở hữu quốc gia đều cho rằng, địa cầu sẽ không ở có cái gì đại động tĩnh. Ai thành tưởng, lúc này, bọn họ mới biết được, không chỉ là hoa quốc người thích buồn đầu nghẹn đại chiêu, địa cầu cũng là sẽ chơi chiêu thức ấy. Bọn họ đối với đàn chủ này duy nhất thượng 30 cấp nguyên tố sư vẫn là thập phần tin phục, trước kia hắn mỗi lần ngoi đầu, nói ra câu nào lời nói không phải sắc bén làm nào đó ngu xuẩn không nói gì phản kích, như vậy cao lãnh đại thần như thế nào sẽ không có việc gì nói ra hủy hắn danh dự nói. Đến nỗi nào đó không tin, ha ha làm cho bọn họ đi tìm chết hảo. Liên tính là mà thế, phan não tàn loại này sinh vật vẫn là tồn tại, phía trước nếu mọi người đối có thể che giấu chính mình tin tức đàn chủ là tò mò, hiện tại chính là toàn chuyển thành phan não tàn, cùng nhật phấn, hoa si phấn từ từ. Thiều Nam Nam, ngươi cũng thật ý xấu. Có sao, nhà ta Nam Nam mội mội rõ ràng là thiện lương nhất, này không phải làm tốt sự sao. Khu, có người hỏi cái gì thời gian địa cầu lại tiến hóa? Ta đã ở công tác đàn nói, làm cho bọn họ hồi hảo. Nam Nam làm hảo. Làm sao vậy, tiểu Phượng Phượng lại làm cái gì người tốt chuyện tốt. Đối mặt mấy cái không ở công tác đàn tiểu đồng bọn, đoạn dương cười hì hì đem Phượng Nam vừa mới làm sự nói ra, đối với đám kia bị Phượng Nam hố căn cứ trường nhóm, chỉ có thể nói, bọn họ cũng nên là mạo phao lúc. Còn ở triệt gia chung các căn cứ trường, cuối cùng rốt cuộc đem mỗ vị đã đến trước đài đường chim đầu đàn. Kênh Thế Giới Chu Lịch Thính, Hoa Quốc các quốc gia nguyên tố sư nhóm chúc một ngày tốt lành, lần này địa cầu tiến hóa còn không thể xác định, quốc gia của ta cao cấp tinh thần nguyên tố sư đang ở toàn diện tra xét chung, hiện tại có thể dự đánh giá chính là ở một tháng tả hưu, cụ thể thời gian, sẽ ở có tân phát hiện khi toàn cầu thông cáo. Lần đầu tiên thượng toàn cầu phát sóng trực tiếp Chu Lịch Thính chỉ cảm thấy thực buồn bực, hắn thật sự không có gì lời nói cùng người ngoài Liêu A hắn càng không nghĩ bại lộ ra bản thân, hãy chờ xem. lúc này mặt khác quốc gia cao tầng còn không phiền chết hắn, cái kia cái gì viễn chỉnh thêm bạn tốt công năng, như thế nào liền lúc này xuất hiện. đây cũng là vì cái gì Tề Văn Sang bọn họ một đám đều cấp đưa ra lộ mặt cơ hội nguyên nhân chính, bọn họ nhưng không có đàn chủ như vậy nhiều bờ u nhưng như dùng. chính khổ ha ha mà ứng đối một đám thêm bạn tốt tin tức du lịch thính lúc này đã rơi lệ đầy mặt, hắn hối hận đường kinh đô căn cứ dài quá. Đám kia đẩy hắn nhảy xuống biển hôn đảng, thật là quá lòng dạ hiểm độc. mô đàn chủ, phượng gia vị kia thiếu tộc trưởng càng là siêu cấp hắc, rõ ràng nàng đáp lời sẽ không bị quấy dày đến, như thế nào liền một hai phải kéo bọn hắn xuống nước, cái gì kêu cảm thụ hạ toàn cầu người nhiệt tình, nha, đây là thực nhiệt tình, nhiệt tình đến hắn đầu lớn. Viễn trình thêm bạn tốt công năng, là có thể tìm tòi tên họ, điểm đánh xem xét đối phương cơ bản tin tức cũng có thể trực tiếp tại thế giới hoặc khu vực kinh thượng, điểm đánh nói chuyện người tên họ thêm bạn tốt, loại này công năng còn không có khai phá ra mặt khác thêm hữu phương thức, càng là không có hạn định thêm hữu công năng, có thể tưởng tượng, chu lịch thính hiện tại gặp phải chính là như thế nào biển người chiến. Hoa quốc xuất hiện nhất khiếp sợ phải kể tới EG quốc cao tầng, phía trước bọn họ sở phái ra bảy vạn nhiều người tiến vào Hoa quốc lãnh địa, không quá ba tháng, thế nhưng đều bị tàn sát. Như vậy cứu hận bọn họ hận thấu hoa quốc, nếu không phải hiện tại trong biển biến dị ca quá khó chơi, bọn họ như thế nào sẽ vứt bỏ cấp đồng bào nhóm báo thù hiện tại đến hảo, thủ còn không có báo, lại làm hoa quốc những cái đó nhược trùng càng nổi danh. Sơn bổn tiểu một lang ánh mắt ưu ám gắt gao nhìn chằm chằm thế giới xếp hạng bảng, hắn trong mắt hiện lên huyết tinh âm oan hảo cái hoa quốc, ta sơn bổn tiểu một lang đệ đệ cũng không phải là các ngươi muốn giết liền, liền giết. Hoàn toàn không biết bên ta nhiều một đám đại địch hoa quốc này phương, lúc này đang ở khu vực kênh trung soát mạc may mắn. Đương nhiên, bọn họ liền tính là đã biết nhiều mối đàn địch nhân, bọn họ cũng là không thèm để ý, ai làm thế giới xếp hạng bảng trước 15 tên. Tất cả đều là bọn họ hoa quốc người, như vậy cao điệu lên sân khấu, thật là quá sung sướng, nguyên tố đồ đẳng thật là quá cấp lực. Thành phố Á căn cứ mô gian lâu nội. Dỗ man có chút không kiên nhẫn nhìn lại bắt đầu lưu nước mắt lưu kiều kiều, khinh thường mà hừ nhẹ sau, nhìn về phía một bên biên chính đánh bài chung mấy người, các ngươi còn chơi, liền không thể làm nàng câm miệng. Nhân ra không đồng ý thêm nàng bạn tốt, lại không phải chúng ta làm những người đó không đồng ý. Thế còn nói là bạn tốt, hào đồng học, thật muốn là nhận thức, quan hệ hảo, những người đó như thế nào sẽ vô ngữ ngươi bạn tốt xin. Hiện tại đều là nguyên tố sư thời đại, Các ngươi còn giữ nàng có ích lợi gì? Là mỹ nhân, ngươi không biết muỗi nhỏ cũng là thịt, nàng là không thể giúp chúng ta tăng lên, nhưng thân thể kia không phải còn có thể làm chúng ta hưởng thụ đến. Lưu kiểu kiều đoán độc mà cúi đầu, làm người nhìn không ra nàng trong mắt che giấu không được cầm u, nàng hận. Nàng hận mọi người, vì sao căn cứ nội ngay cả cái lao nhân đều có thể chói định thượng một quả nguyên tố đồ đằng, nàng lại cái gì hệ đều chói định không được, trước đó không lâu thật vất vả mới có thể trói định thượng một cái lại liền nghĩ ra đi thăng cấp đều không cho càng làm cho nàng hận chính là những người đó thế nhưng không cho nàng ra cửa nàng nghĩ tới cầu cứu nhưng lại sợ bị này đàn phát hiện sau càng ra tay tàn nhẫn tra tấn nói không chừng những cái đó hích kỷ quỷ nhóm không có nghĩ ra đầu giúp nàng như vậy về sau nàng nhật tử sẽ càng không hảo quá chương ba trăm tám mươi bảy lại lần nữa tiến hóa canh ba này gần hai năm lưu kiểu kiểu chịu đủ rồi bọn họ lần lượt đối nàng thể sắc và tinh thần ngược đãi đặc biệt cái này kêu roman nữ nhân sau khi xuất hiện nàng nhận tử càng không hảo quá nàng không biết kia thiếu thành chủ có bao nhiêu khí vũ hiên ngang nhân trung long phượng nàng chỉ biết này roman là vị kia thiếu thành chủ kẻ ái mộ phong ấn nơi la gia tiểu tiểu thư thân phận cao quý hách, ở bọn họ thành phố a căn cứ nội ai để ý tới nàng thân phận cao quý không cao quý Rõ ràng tiến căn cứ. Khi, bị trở thành con khỉ treo chọc nửa ngày, nàng còn đương chính mình có thể tại đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao. Một khác chỗ trước hết nhận được lưu kiểu kiểu thêm bạn tốt tề dai dai, trao phúng mà cười ra tiếng, các ngươi có phải hay không cũng nhận được nàng bạn tốt thỉnh cầu. Nếu không phải đối phương liên tục đã phát vài lần thêm bạn tốt thỉnh cầu, nàng đều nhớ không nổi, như vậy có nghị lực người là ai, thật không nghĩ tới, mới hơn 2 năm nàng đem như vậy quan trọng một cái đồng bạn cấp quyến mất khang kiến quân mới đưa một thoáng bạn tốt thỉnh cầu toàn điểm không có ngơ ngác nói ai à ta này tất cả đều không thêm cũng không thấy đều chủ ai có mấy cái là chúng ta đại học khi đồng học hiện tại hảo văn mai học tỷ cũng có thể liên lạc thượng phòng trưng bọn họ hiện tại sẽ không lập tức liền thêm chúng ta bạn tốt ân Lý Văn Mai những người đó theo chân bọn họ chi gian ăn ý sẽ không nhân cách ra đã hơn một năm liền mà không có, nếu kêu 13 người chung có biết rõ bọn họ lúc này sẽ bị người xa lạ quấy rời đến, là sẽ không lúc này liên lạc bọn họ, những người đó chỉ biết tuyển ở trời tối sau mới có thể tìm bọn họ. Đêm tính càng sâu nguyên thủy rừng rậm, giống như là một con mở ra mồm to hung thú, phượng nam đám người liền chung vây đều không có dạo song, liền không thể không lui ly. Ngẫm lại ở tiến vào trung vây biên giới chỗ liền có 31 cấp biến dị ma thực, liền tính kia cây là bị cái gì dị bảo cấp dưỡng ra cái kia cấp bậc, lại cũng thuyết minh một chút, nguyên thủy rừng rậm đi vào càng sâu chỗ, cao dài biến dị sinh vật liền sẽ khó nhất triển, đương phượng nam bọn họ trước sau gặp gỡ sáu cây 30 cấp. Thượng biến dị ma thực, 13 đầu 25 cấp thượng biến dị thú. Liền tính tiểu trúc nhai bọn họ nhân đều là cao đẳng nguyên tố sư nhưng cùng đồng cấp biến dị thú chiến cái ngang tay. Nhưng, không cần quên, bọn họ nơi ở còn chỉ là nguyên thủy rừng rậm chung đây Liền như thế, từ nhỏ sói con chỉ là ở bên ngoài một mảnh nhỏ trong rừng là có thể tìm được thượng vạn trung cấp thấp đồ đẳng vật phẩm trang sức. Có thể tưởng tượng mà chi, này nguyên thủy rừng rậm nội nhất định có không ít cao cấp đồ đẳng vật phẩm trang sức. Đồng dạng. Có thể bị cao cấp ký sinh tộc coi trọng biến dị thú, chúng nó tiềm lực cũng sẽ không thấp, mà tiềm lực càng cao, tự nhiên liền thăng cấp càng nhanh. Chính là Phượng Nam hiện tại đều không thể bảo đảm, nàng này hoàng giả nguyên tố sư có thể hay không hộ thật lớn ra đi vào chỗ sâu nhất. Bọn họ chỉ ở nguyên thủy rừng rậm rèn luyện nửa tháng, liền toàn thể về tới bảy ra căn cứ, mà này nửa tháng cũng làm cho bọn họ cảm nhận được địa cầu tân dị động. Không thể không nói Phượng Nam bọn họ thật là sẽ chọn thời điểm đi vào ép quốc nguyên thủy rừng rậm. Địa cầu lần thứ tư tiến hóa khởi điểm chính là ở chỗ này, vốn nên là không có bóng người chỗ. Đại lục cây cối thú loại có cái gì dị thường phản ứng, đều không nên bị phát hiện. Nhưng cố tình, làm Phượng Nam bọn họ chứng kiến địa cầu lần thứ tư tiến hóa có bao nhiêu huyền huyễn. Đương ngươi chính mắt nhìn thấy từ chỗ sâu nhất hướng ra phía ngoài khuyết tán khai cầu vòng nguyên tố gió lốc kia từng vòng năng lượng sóng gợn chậm rãi đẩy hướng ra phía ngoài vây, rồi lại ở tiếp xúc đến rừng rậm bên cạnh khi chậm rãi thu hồi, nhìn nó một lần một lần mà khuyết trương lại thu hồi, liền như bất hảo tiểu hải tử trêu đùa trong rừng rậm sở hữu sinh vật, lại như quét tước đường phố người vệ sinh tinh tế mà đem không thuộc về rừng rậm hết thảy thanh trừ, ngay cả phượng nam bọn họ đều là bị kia cầu vòng nguyên tố vòng sáng cảm nhận được trên người có cái gì bị chọc, giống như là sát độc giống nhau phượng nam rõ ràng từ tinh thần lực chung nhìn đến quần áo cùng trên người thật nhỏ cho bùi còn có nhỏ bé vi khuẩn bị sóng gợn thanh trừ tăng rã bọn họ ở cầu vòng nguyên tố vòng sáng đảo qua khi không có cảm nhận được uy hiếp càng không như phía trước cảm giác được cực quang cùng trời cho chi tuyết trung thứ tốt những cái đó nguyên tố vòng sáng nhìn như quá mức vô hại lại cũng làm cho bọn họ tiểu tâm cẩn thận mà đều truyền tống trở về bảy gia căn cứ Phượng Nam ở cuối cùng mang theo kỳ binh căn cứ nguyên tố chiến sĩ rời đi khi, đối mặt lại bình tĩnh trở lại nguyên thủy rừng rậm, nàng rốt cuộc biết lần thứ tư tiến hóa đại khái thời gian. Cũng minh bạch này lần thứ tư tiến hóa mục đích, có thể nói, đây là địa cầu một lần toàn cầu sát trùng, đến nỗi cầu vòng nguyên tố còn có cái gì nàng sợ không biết công hiệu, nàng cũng cảm thụ không đến. Đương nửa tháng sau địa cầu lần thứ tư tiến hóa chân chính bắt đầu khi... Cầu vòng nguyên tố vòng sáng liền không ở hướng sơ thí khi như vậy thong thả. Nó đảo qua toàn bộ rừng rậm sơn xuyên con sông biển rộng. Sở hữu sinh vật thấy ở kia năng lượng sóng gợn chung vô chủ đồ đằng vật phẩm trang sức hòa tan biến mất. Không người điều khiển chiếc xe cũng hòa tan biến mất. Rắc rưỡi, phế giấy, pha bố, sở hữu bị nhân loại vứt bỏ vật phẩm đều ở sóng gợn chung biến mất thành cho. Toàn bộ trên địa cầu. Ngay cả không người rách nát thành thị đều ở theo từng vòng năng lượng sóng gợn đảo qua chậm rãi xa hóa biến mất. Suốt ba ngày cầu vòng nguyên tố gió lốc sau, trên địa cầu thế nhưng rốt cuộc tìm không thấy một con đồ đáng thú. Sở hữu không người thành thị cũng đều biến mất, chỉ có nhân loại sinh tồn căn cứ đều không có đã chịu cầu vòng nguyên tố gió lốc trừ bỏ lễ rửa tội. Địa cầu lần này tiến hóa quỷ dị lại an tĩnh, nhìn qua một chút vô hại, nhưng... Đừng ngươi tận mắt nhìn thấy đến một cái thân có bệnh tật nhân loại, ở năng lượng sóng gợn chung bị tăng dã này biến cố, không chỉ làm sở hữu nhân loại khiếp sợ, mang cho bọn họ càng có rất nhiều hoàng sợ. Địa cầu lần này tiến hóa rõ ràng chính là muốn giết chết sở hữu vi khuẩn, bệnh khuẩn, vước đi vật, thân có bệnh tật nhân loại đối với vô tình tiến hóa pháp tắc tới nói, chỉ là cái bệnh khuẩn thể, nó đã đã cho những cái đó bệnh khuẩn thể cơ hội, cực quan cũng hảo, trời cho chi tuyết cũng hảo chính là những cái đó bệnh khuẩn thể như tự mình cố gắng, mặt thế hai năm, còn có cái gì không thể nghịch chuyển. Có thể nói, địa cầu này cuối cùng một lần tiến hóa, đem sở hữu đôi nó no tới nói không có tồn tại giá trị đều hủy diệt, đồng thời cũng ở hủy diệt vứt đi vật khi, lợi dụng nguyên tố vòng sáng hấp thu những cái đó vô chủ đồ đằng vật phẩm trang sức nội năng lượng, đến nỗi còn không có tiến vào đồ đằng thế giới đồ đằng thú thân thượng năng lượng tự nhiên cũng bị toàn bộ hấp thu. Địa cầu pháp tắc hoàn thiện lúc ban đầu, tự nhiên đem có thể uy hại đến địa cầu sở hữu hết thể đều hủy diệt. Đồ đẳng thú đối với một cái mới tiến hóa thế giới tới nói, đó là hấp dẫn kẻ xâm lấn lớn nhất bảo tàng. Vũ trụ chung mỗi cái nhân ký sinh tộc xâm lấn trở thành đồ đẳng thú tinh tinh cầu nếu bị phát hiện, kết cục chính là giết chóc, cướp bóc, cắn bớt, xâm lấn, chiến tranh, đến cuối cùng tinh cầu hủy diệt địa cầu tiến hóa quá trình là vũ trụ chung sở hữu tinh cầu chung nhất ôn hòa nó mượn dùng nhân loại tư tưởng trí tuệ hoàn thiện mỗi nhất giai đoạn phát tác có thể nói tự mạt thế khởi địa cầu mỗi lần tiến hóa đều nhân nó sở lựa chọn nhân loại mà đã chịu nhất định ảnh hưởng hiểu biết cái này nội tình trên đời cũng chỉ có phượng nam cùng lãnh vũ thương bí mật này hai người tất nhiên là sẽ không nói cũng không thể nói chương ba trăm tám mươi tám tân biến hóa canh bốn như lúc ban đầu khi phượng nam cùng bạch tố tố đều nhưng ảnh hưởng đến địa cầu tân pháp tắc trọng tổ khi đó địa cầu vận khí là thiên hướng bạch tố tố cái này làm cho địa cầu lần đầu tiên tiến hóa mang theo âm ú cùng tàn bạo nếu không phải có phượng nam đối pháp tắc một chút ảnh hưởng lúc ban đầu tiến hóa đem càng có xâm lược tính cục diện càng thêm huyết tinh lúc sau ba lần tiến hóa khi phượng nam đạm nhiên bình tĩnh làm địa cầu tiến hóa cũng ôn hòa lên Cũng là vì Phượng Nam ở lúc ban đầu liền minh bạch chính mình chính là cái giáo trẻ con trưởng thành chỉ dẫn giả, nàng liền tính tùy tâm mà làm, nhưng vẫn vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm, không cho chính mình đối trọng tổ địa cầu pháp tắc mang đến mặt trái ảnh hưởng. Đối với mỗi cái trẻ nhỏ tới nói, mẫu thân là bọn họ đệ nhất nhậm lao sư, mà địa cầu pháp tắc cùng Phượng Nam chi gian giống như là hài tử cùng mẫu thân hai người quan hệ, bất đồng chính là... Địa cầu pháp tắc chỉ là lấy con nhà người ta người đứng xem thị giác hướng phượng nam mà thấy. Ngẫm lại, nếu ngươi mỗi ngày đối mặt một cái trong lòng âm u người, thời gian dài sao có thể không chịu ảnh hưởng cũng đi theo âm u lên, đồng dạng, ngươi trưởng thành chung mỗi ngày đối mặt chính là một cái tam quan thực chính người, ở nàng thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, tự nhiên cũng sẽ có chút tương tự tính cách, nhưng không cần quên mỗi người đều là độc lập thân thể bọn họ cũng có chính mình tư tưởng trí tuệ không có khả năng như phục chế giống nhau kế thừa một người khác sở hữu tâm tính địa cầu pháp tác động dạng như thế nó cũng chỉ là mượn thấy lúc trước lâu vân thương sẽ nhắc nhở phượng nam cũng là cố ý làm phượng nam minh bạch chính mình đảm đương cái gì trọng trách hiện giờ địa phương cầu cuối cùng tiến hóa kết thúc khi liền tính vẫn luôn tùy tâm mà làm phượng nam vẫn là cảm nhận được nàng tinh thần trong biển có cái gì biến mất Nếu lúc này nàng xem sau người bản mặt, liền sẽ phát hiện vẫn luôn nhìn không tới vận khí thượng, đã có biến hóa. Kênh Thế Giới Y tí, tí. Di Quốc Thiên A Hù chết buồn bà bảo, bảo, ta vừa mới trên mặt đất quán khu, thế nhưng nhìn đến một cái đại người sống ở cầu vòng vòng sáng sóng gợn chung làm nhạt trong suốt biến mất, người nọ thế nhưng một chút dị thường phản ứng đều không có. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy hắn biến mất toàn quá trình, ta đều không thể tin tưởng đây là thật sự lúc ấy không chỉ là ta dọa chân mềm chung quanh các bạn nhỏ cũng đều dọa choáng váng di quốc ta làm chứng ta cũng ở hiện trường kia một màn quá kinh tủng đến bây giờ lòng ta còn bất ổn liền sợ tiếp theo cái biến mất chính là ta chính mình y y hệ quốc hải huynh đệ không phải sợ ta cũng thấy được lao a khắc liền ở ta trước mắt biến mất các ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ không phải ta ác độc kia đáng chết lao a khắc luôn ở ta ra nhiệm vụ khi chạy đến nhà ta đoạt nhà ta đồ vật, ta mẫu thân đã vài lần bị hắn đả thương, lần này được đến Hoa quốc phía chính phủ hảo tâm nhắc nhở, căn cứ nội vài thiên cũng chưa cho chúng ta an bài nhiệm vụ, ta vẫn luôn đều ở nhà, cái kia đáng chết lao a khắc cũng liền không có cơ hội tiến nhà ta đoạt đồ vật, ngày đó hắn cũng là đói nóng nảy, lại đánh bạo chạy đến ta trước mặt, ai thành tưởng vừa lúc cầu vòng vòng sáng xuất hiện. Hắn mắng mắng người liền biến mất, ha ha ha, xem ta quá thông khoái. Y tí tí, dê quốc trên lầu huynh đệ, loại này cực phẩm ngưỡng như thế nào không còn sớm giết hắn. Y tí tí, em mở quốc mặt thế sau, ta cũng gặp gỡ quá loại này cực phẩm. Y tí tí, y tí quốc ai, ta như thế nào sẽ không nghĩ giết hắn. Mỗi lần ra nhiệm vụ trở về, nhìn đến mâu thân trên người thường, ta liền tưởng chém chết kia lao đông tây. Vấn đề là, trong căn cứ không cho giết người hắn lại không ra căn cứ vẫn là thủy hệ dị năng giả ta có thể làm sao bây giờ căn cứ thiếu thủy a bất quá ông trời có mắt hắn là dị năng giả còn không phải trói định không được nguyên tố đồ đằng hiện tại lại bị ông trời thu đi rồi ha ha ha sảng n quốc huynh đệ đường cười ngươi mau tinh phân tiểu tâm dọa đến mẫu thân ngươi ít quốc ô ô ô ta sẽ không có ta liền không nên đem nó đặt ở căn cứ ngoại Hiện tại hảo căn cứ ngoại tổn xe chỗ xe tất cả đều biến mất. Em mở quốc E quốc lần này như thế nào không mạo phao, bọn họ cũng quá an tĩnh đi, không phải là học nhân gia hoa quốc nguyên tố sư thích điệu thấp hành sự, ai nha? E quốc đừng toàn trăng bước, nói nói các ngươi kia thế nào? 20, Di quốc ha hả, cùng muốn biết, đã sớm muốn hỏi. EGQ, e quốc huynh đệ ngươi kia còn tính tốt, chúng ta căn cứ nội đều có phòng ở biến mất thật không hiểu lần này cầu vòng vòng sáng là chuyện như thế nào liền tính kia phòng ở đã lâu không ai trụ quá cũng không nên làm nó biến mất đi y đi đi đi đi quốc thế nhưng còn có loại sự tình này hảo hiếm lạ y đi đi đi về đốt quốc đàn chủ đại thần ở sao ngài kia nhưng hảo có thể hay không kêu cái hoa quốc bạn bè hồi điểm tin tức y đi đi đi đi quốc trên lầu ngươi nhiêu y đi đi đi ca quốc cùng cầu hoa quốc cảnh nội tin tức y đi đi đi hợp lờ quốc ta đến là biết điểm hoa quốc hiện tại đại thể biến hóa bọn họ kia hết thể đều hảo ta kia hoa quốc bằng hữu miệng cũng quá nghiêm cũng chỉ nói điểm cơ bản biến hóa mặt khác chờ ta ma ra điểm tra lại nói cho các ngươi a y đi đi y đi quốc trên lầu ngươi đang nói lôi thôi dài dòng sao y đi đi về đút quốc ta cũng cảm thấy trên lầu trên lầu đang nói lôi thôi dài dòng lý hai mươi hoa quốc y đi đi về đút quốc ha ha hờ lờ quốc huynh đệ ngươi này mình mưu dùng không tội nha thật đem nhân ra cấp thỉnh ra tới ít tí hờ lờ quốc hải lý ngươi cũng thấy rồi ta nhưng không nói vậy hai mươi dê quốc đúng vậy đúng vậy ngươi liền nói lôi thôi dài dòng cái kia lý ngươi có thể nói hay không nói điểm hòa quốc hiện huống lý hai mươi quốc trở mô lý hai chữ chính mình cũng chưa nghĩ đến toàn bộ kênh thế giới đều an tính lại thật đúng là toàn chờ hắn đáp lời Mộ lý vào lúc này nhưng không để bộ chính mình lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, hắn đang ở khu vực kênh trung soát mạc tìm đàn chủ hoặc các đại căn cứ căn cứ trưởng. Làm Hoa Quốc một người tam hảo công dân, hắn là tuyệt đối sẽ không cho chính mình quốc gia kéo chân sau, cũng sẽ không miệng lưỡi đem quốc gia bên trong sự tin nóng cấp người ngoài. Chờ trên kênh thế giới rốt cuộc có Hoa Quốc phía chính phủ đáp lại khi, đã là 10 phút sau, đồng dạng bị đá ra đương phát ngôn nhân chu lịch tính trong lòng cái kia khổ a. Hắn liền không rõ, mộ vị đỉnh đàn chủ đáo tràng, rõ ràng đều chờ nàng mạo phao, nàng cũng sẽ không bị quấy dày đến, như thế nào liền phi làm cho bọn họ ra mặt ta Chính tò mò e giờ quốc thế nào Phượng Nam, làm sao để ý người nào đó toái toái niệm, nàng vì có thể nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp, trước tiên liền ở sâm đinh nơi đó giao dịch tới rồi mini hình nhận hình điều tra cơ. Còn không có bay đến sao? Liền phải tới rồi, tiểu Phượng Phượng. Tốt như vậy đồ vật ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Ta nếu là sớm lấy ra tới, nói không chừng chúng nó cũng đi theo biến mất. Phượng Nam chính là lo lắng loại này vượt qua địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật đồ vật, có thể hay không bị trở thành sâm lấn phẩm cấp hủy diệt, nếu không làm sao chờ đến cầu vòng vòng sáng sau khi biến mất, mới lấy ra tới. Ha ha, ta liền phải đến trên đảo. Lanh thiếu tướng, ngươi kia ra đến nào? Chính mình xem. Chính nhìn hoàng tử ngươi làm điều tra cơ hướng bắc phi chương ba trăm tám mươi chín quốc tế giao lưu hội canh năm phượng nam biệt thự trong đại sảnh lúc này nguyên bản phóng điện coi chỗ chỉnh mặt trên tường triển khai một cái siêu đại quần sáng quần sáng nội bị chia làm sáu cái hình ảnh mỗi một cái hình ảnh đều ở không ngừng biến hóa có vẫn là như phía trước bất biến biển rộng cảnh sát có đã thấy được nơi xa tiểu đảo trong đó có một cái hình ảnh đúng là tiến vào trên đảo ta dựa Quá kinh tủng, e quốc đảo như thế nào thiếu một nửa? Không chỉ là thiếu một nửa đi, thiếu năm phần chi tam mới đúng. Ha ha, ta như thế nào cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt? Khu, Cao Dương, ngươi này phản ứng thực bình thường, ta cũng có loại cảm giác này, không khí cũng thực tới mát. Đừng náo loạn, mau xem, nhìn đến e quốc thủ đô căn cứ. Wow, này cũng quá thảm đi. Câu vông vòng sáng xuống tay đủ tàn nhẫn à khó trách bọn họ không một cái trên kênh thế giới ngôi đầu. Lúc này nơi thứ 3 trong hình, đúng là số 3 mini hình ẩn hình điều tra cơ chuyển quay lại hiện trường phát sóng trực tiếp. EZ quốc thủ đô căn cứ có hoa quốc một cái trung đẳng thành thị lớn nhỏ, phía trước bên trong là cái dạng gì phượng nam bọn họ không thể nào đối lập, nhưng hôm nay, thật sự chỉ có thể dùng một cái thảm tự tới hình dung hiện tại EZ quốc thủ đô căn cứ. Toàn bộ căn cứ từ ngoài, cũng không biết phía trước dùng cái gì không hợp cách tài liệu, thế nhưng bị hủy diệt một tầng, từ nền tới xem, ít nhất giảm nửa thức hậu, cửa thành cũng là rách nát như động động quần, lúc này đang có kim nguyên tố sư ở sửa gấp. Điều tra cơ phi tiến căn cứ nội trên không, là có thể nhìn đến toàn bộ Tây Bắc rắc chính là một cái hồ sâu, điều tra cơ chuyển đến phân tích số liệu, làm cho bọn họ minh bạch, nơi đó nguyên bản nên là cái ngầm tầng 5 phòng thí nghiệm, Cũng không biết phía trước EZ quốc đang làm cái gì nghiên cứu, thế nhưng sẽ ở địa cầu tiến hóa khi bị toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ căn cứ nội đồng dạng biến mất vật kiến trúc không chỉ này một chỗ, có nhà lầu bị bị trống, chỉ thiếu một bộ phận. Này đó vật chất thượng biến mất đối toàn bộ căn cứ tới nói, không tính là cái gì. Đáng sợ nhất chính là, một ít thoạt nhìn rõ ràng là nguyên tố sư EZ người trong nước, thế nhưng thiếu cánh tay thiếu chân, xuất hiện không ít tứ chi không được đầy đủ. Bình thường e giờ người trong nước chung như vậy cũng có không ít, từ bọn họ bị cắt chi chỗ có thể thấy được, tất cả đều là đồng. Dạng thủ pháp, cắt chi miệng vết thương thập phân tân, lại không có một cái có xuất huyết hiện tượng, như vậy thủ đoạn cũng không phải là nhân vi có thể làm được. Bọn họ không phải là bị cải tạo quá, mới có thể bị cầu vòng vòng sáng hủy diệt những cái đó cải tạo địa phương. Có khả năng, các ngươi xem năm chỗ hình ảnh, thật đáng sợ, đây là cái gì sinh vật? Như thế nào cầu vòng vòng sáng không làm nó biến mất? Số năm điều tra cơ tiến vào EG quốc đảo phương Nam, liền phát hiện một đầu tượng thân đầu khỉ, sư trảo, đuôi cọp, lợn rừng, cự nha thật lớn sinh vật. Từ ngoại hình xem, liền biết nó là nào đó biến thái nhà khoa học sản vật, đến nôi nó vì sao không bị hủy diệt, nên cảm tại chính mình là cực quang cùng trời cho chi tuyết. Này chỉ quái thú là tại hạ tuyết chức từ trên đảo mộ thực nghiệm nội chạy ra tới nó ở trở thành biến dị thú sau thừa nhận rồi ký sinh tộc xâm lấn lại đã chịu hai lần lễ rửa tội đi trừ bỏ trong cơ thể sở hữu tạp chất bệnh quẩn mới có thể thoát biến thành hiện giờ bộ dáng bởi vì xâm đinh nơi vị diện điều tra cơ đối dị năng cùng nguyên tố vô pháp phân tích cái này làm cho phượng nam bọn họ nhìn không gian này đầu đại quái thú là nhiều ít cấp biến dị thú bất quá liền từ nó hình thể tới xem ít nhất cũng là cái lực lượng hình cao thủ nó hướng về phía nam đi nơi đó có phải hay không có cái loại nhỏ căn cứ? đây là có năng lực muốn trả thù trở về. a a a như thế nào hầu trong miệng phun ra chính là điều song đầu xả. nay tổ hợp biến chủng quái vật cũng quá cường hãn. nó có thể sống sót chính là cái kỳ tích. ta cảm thấy chúng ta liền tính không xem, Ezer quốc cũng muốn không tồn tại. không muốn nhìn thẳng, nó lại không thể rời đi Ezer quốc đảo, còn nhìn chằm chằm cái gì? Chính là bởi vì có này quái vật ở, những cái đó e giờ người trong nước nhất định sẽ thoát đi. Phượng Nam nhìn đã hướng suy sụp tường thành cự thú, thấp giọng nói, trừ phi bọn họ đã sớm tổn thuyền trở dầu ở không gian chung, nếu không, bọn họ ra không được đảo. Đúng vậy, tạo tân thuyền, cũng phải nhìn kia quái vật có cho hay không bọn họ thời gian. Ha ha ha, mau xem kênh thế giới, có trò hay nhưng xem. Kênh thế giới, y tí tí, y quốc ha ha ha. EZ quốc, ngươi không phải ở nói dẫn đi, quốc tế cầu cứu, này đều mà thế, ai còn có năng lực đi cứu các ngươi à? Nói nữa, ngươi cũng không nói rõ ràng phát sinh chuyện gì, chúng ta liền tính có thể cứu, cũng sẽ không ở cái gì cũng không biết khi liền qua đi đi. EZ quốc đúng vậy đúng vậy, ngươi không đầu không bôi đi lên liền tìm cứu viện, chúng ta đều ngốc vòng được không? 20. ít e quốc cầu chân tướng, cầu nội tình Ezer quốc trên đảo liền không mặt khác quốc nguyên tố sư sao? Em mở quốc có, ta đường đệ mạt thế trước liền đi Ezer quốc, mặt thế sau cũng không biết hắn thế nào. Em quốc trên lầu huynh đệ ta đồng tình ngươi đường đệ, hắn đi đâu không tốt, như thế nào sẽ ở mặt thế khi ở Ezer quốc? Hắn hiện tại nếu là còn có thể tồn tại chính là kỳ tích. Ezer quốc, ai, không nhân quyền a? Về đốt quốc đồng cảm. E giờ quốc các ngươi không cần nói bậy, chúng ta căn cứ nội nhưng không hắn quốc người sống sót, ai biết bọn họ đều đã chạy đi đâu, nói không chừng mạt thế sơ liền tìm đến thuyền rời đi. Ít ít ít, em mở quốc ha hả, ta cái gì cũng không nói, chỉ cười cười. Ít ít ít, ít quốc ta cũng chỉ ha hả. Thần hoàng tử đem chính mình trên tay không chê khí nhét vào một bên đoạn dương trên tay, chỉ vào hắn trước mắt cá nhân quần sáng cười hì hì nói, ta cũng chỉ ha hả. Xem ra EZ quốc là cái gì tính tình toàn cầu đều biết ta. Mặt thế trước không ít biến thái thực nghiệm đều có EZ quốc khoa học viên tham dự. Trước kia các quốc gia cao tầng liền tính biết việc này, cũng sẽ vì bọn họ ích lợi giả ngu. Hiện tại, thời đại bất đồng, EZ quốc những cái đó khoa học biến thái đều không bị địa cầu pháp tắc tiếp thu. Những cái đó biết nội tình, nào còn sẽ câm miệng không nói. Lãnh vũ thương ngữ khí nhàn nhạt mà. Cấp số 3 điều tra cơ hạ đạt tự động tra xét mệnh lệnh sau, hắn không ở xem đại quần sáng, cũng cơ lực mở hắn cá nhân quần sáng không biết ở liên lạc ai. Đại gia cũng không ai quay rời hắn, nên xem phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp, trên kênh thế giới lặn xuống nước còn ở tiếp tục, qua không lâu, công tác đàn nội có tân tin tức. Chu Lịch Thính, Kinh Đô vừa mới các quốc gia cao tầng truyền đến tin tức, tưởng ở đồ đẳng thế giới, tiến hành một lần quốc tế giao lưu hội, Các ngươi cảm thấy được không sao? Lưu Cùng, Đông Thành đây là ai chủ ý? Thật đúng là tưởng ra. Tê Văn Sang, Càng Thành hiện tại đồ đằng thế giới là so ngoại giới an toàn, đặc biệt trong biển, không có gì nguy hiểm, chỉ là ta nhưng không nghĩ trèo đèo lội suối đi theo một đám nhược điểu giao lưu tâm đức. Hoa Cương Xuân, Bảy ra Bảy ra căn cứ không tham gia. Vân Thuật Khai, Thành phố A chúng ta này cũng không có thời gian, đều vội vã thăng cấp. Cổ Muốn Quang, Thành An đồng dạng, những người đó gì cũng không biết, đến là còn có thể nhàn tâm lan lộn, lịch thính, không được ngươi liền lộ ra điểm tin tức cho bọn hắn, làm cho bọn họ an phận thăng cấp đi. Quân Thái, Lan Thành ta không tán đồng làm cho bọn họ biết, coi như ta ích kỳ hảo. chín 390, Đưa Sinh Mệnh Là Cây, Canh 1 Tô Nam, Tô Thành Muốn Quang, ngươi cảm thấy chúng ta liền tính nói, những người đó sẽ tin tưởng sao. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết chúng ta như thế nào thăng cấp nhanh như vậy nguyên nhân đi, liền tính chúng ta là thật sự rửa soát quái thăng cấp, bọn họ cũng sẽ không toàn tin, chỉ đương chúng ta có cái gì thăng cấp công lực đi. Tô Phi Phi, Lâm Thành Tiểu Tử Thúi Đầu góc Không Hư A. Tô Nam, Tô Thành Thúc, nói chính sự, biểu lao xé ta biết không. Đoạn Dương, truyền kỳ ha hả, ta chỉ xem diễn. Chu Lịch Thính, Kinh Đô. Trên Lầu, Tiểu Tâm xét đánh. Hoa lỗi bình, kỳ binh, lãnh vũ thương, truyền kỳ mới vừa được đến tin tức, mặt khác quốc gia căn cứ nội phòng thí nghiệm đều xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất biến mất vật, ở những cái đó phòng thí nghiệm chung một ít khoa học viên ở cầu vòng vòng sáng chung biến mất. Tiêu kiến tân, bảy ra biến mất hảo a lúc này mới đối, cái loại này trong lòng biến thái kẻ điên, liền không nên làm cho bọn họ thai họa địa cầu. Tiêu trúc ngai, truyền kỳ 3, ngươi không cần quá kích động. Tiểu tâm tâm dơ chịu không nổi. Tiểu kiến tân nhìn không có việc gì liền dỗi con hắn thực vô ngữ, cái gì trái tim chịu không nổi, hắn một cái 12 cấp nguyên tố sư, thân thể hảo, càng đừng nói tim đập nhiều bình thường. Chu lịch tính, kinh đô còn hảo chúng ta hoa quốc mặt thế chức liền đem những cái đó phi pháp ngầm thực nghiệm sở đều phong, đoạn Lão bọn họ thật sự có dự kiến trước, không làm chúng ta cái đại quan phương căn cứ lộng cái loại này quá mức phòng thí nghiệm. La đến minh. Thành phố bê ta bên này phòng thí nghiệm chỉ là thiếu chút thực nghiệm tư liệu sống, xem ra đám kia nhà khoa học vẫn là mãn an phận. Đàn chủ, địa cầu tiến hóa đều kết thúc, có hoạt động có thể tham gia, vẫn làm ớn, làm cho bọn họ lại đây hảo. Đoạn dương, truyền kỳ nam mội tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Hoa Lỗi bình, kỳ binh lắm miệng. Liên tính mọi người đều biết đàn chủ là ai, cho tới nay đều không có người trực tiếp điểm ra, đoạn dương lúc này hảo. Không chỉ bị hoa lỗi bình ghét bỏ, càng là bị kiểu trúc nhai nói cho các bạn nhỏ, lúc này hắn đang bị tập thể vây công. Đối với đoạn đồng chí thường thường không ở tuyến đầu bóc, Phượng Nam cũng bất đắc dĩ, nàng cỡ lập mở chính mình công tác đàn trung áo choàng, danh, sửa chữa hạ, mới ở an tính lại trong đàn trở về câu. Phượng Nam, truyền kỳ không có việc gì, dù sao đại gia đã sớm biết. Chu lịch tính, kinh đô phượng thất công tử A, ngươi kia có thể biến thân trái cây còn có sao? hắn đã sớm mắt thèm kia trái cây, còn hảo hắn kinh đô căn cứ nội phong ấn nơi người tới đều an phận thực, còn cho hắn cung cấp không ít phong ấn nơi nội tình. nếu không, hắn cũng không biết chuyển hình quả sự. vấn đề là, tự biết nói cái kia thần kỳ dị năng quả sau, hắn liền tưởng lộng một ít. đừng hỏi hắn muốn cái loại này trái cây làm cái gì, nhà ai không cái hùng hải tử? phượng nam truyền kỳ có, ta này còn có một loại nhưng bảo trì ba tháng dược hiệu chuyển hình quả. lãnh vũ thương truyền kỳ chu căn cứ trường muốn thử xem tiêu trúc nai truyền kỳ đặc thù vật phẩm giao dịch giá cả nhưng không tiện nghi một khác đầu chu lịch thính chịu chịu khoe miệng đối với Tiểu gian thương bản tính hắn lĩnh giáo rất nhiều lần lưu cùng đông thành chuyển hình quả là cái loại này có thể biến ngoại hình dị năng quả đi ta không hiếm lạ cái kia nghe nói chuyển kỳ chiến đoàn loại không ít biến dị cây ăn quả có thể chuyển phát nhanh không bao xịp sao tô nam tô thành lão lưu đồng chí ngươi cảm thấy kiều tiểu tử này thành tinh, sẽ như thế nào tàn nhẫn thể ngươi. Chu lịch tính, kinh đô ta lại không nghĩ biến tính, mua lại cho ta tước phụ bên kia nào đó hùng hài tử ăn, làm hắn lao khi dễ nhà ta ngoan nữ nhi, như thế nào cũng làm hắn thể hội hạ đường nữ hải tâm tình đi. Vân thuật khai, thành phố A Chiêu này tàn nhẫn. Tề Văn Sang, càng thành lao chu, ngươi sẽ không sợ ngươi tước phụ nhà mẹ để ngươi làm ấm mỹ. Chu lịch tính, kinh đô sợ cái gì? Ta cũng sẽ không minh tới, liền tính bọn họ biết là ta xuống tay, cũng không dám nháo, nếu không phải xem ở ta tức phụ trên mặt, bọn họ tưởng tiến ta ra môn đều không thể. La đến minh, thành phố bê mọi nhà đều có chút sốt ruột thân thích, phượng cô nương, người kia có độc ách người dược không? Cổ muốn quăng, thành an ha ha ha, xem ra vẫn là ta này hài lòng, cái này kêu cái gì, trước khổ sau ngọt đúng không? Hiểu biết thành an căn cứ nội tình mặt khác căn cứ trường đồng thời cảm thán cổ muốn quang hảo mệnh, sớm nương truyền kỳ chiến đoàn này đông phong, đem căn cứ nội phiền tói đều thanh trừ. Lý bằng, Nam Thành chúng ta cũng có thể lợi dụng đồ đằng thế giới, trao đổi vật phẩm đi. Chu Lịch Thính, Kinh Đô Di, ta như thế nào không nghĩ tới, chủ ý này không tồi. Tô Phi Phi, xâm thành các ngươi có phải hay không đem sự tình tưởng quá đơn giản, nếu là đồ đằng thế giới như vậy an toàn phượng cô nương sẽ nói làm những người đó tới chúng ta hoa quốc sao tê duật trí bày ra xin lỗi xin lỗi ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng quên nói thật sớm trước phượng nha đầu khiến cho ta nhắc nhở các ngươi đừng làm nguyên tố sư ở đồ đẳng thế giới đãi lâu lắm nơi đó không thích hợp nhân loại sinh tồn lưu cùng đông thành việc này liền tính không nhắc nhở cũng có thể nghĩ đến chứ không nói đồ đẳng trong thế giới hết thảy vật phẩm đều chỉ có thể xem như phục chế phẩm Chính là đồ ăn thượng, đều chỉ có thể tự mang, cho dù có không gian đầy bụng vẩn, đều không thể ở nơi đó đại lâu rồi. Đang xem đàn liêu Phượng Nam nhận được giao cánh truyền âm, trực tiếp đem sự đều đẩy cho Kiều Trúc Ngai, nàng đứng dậy trở về trên lầu. Giao cánh, ngươi nói sinh mệnh thụ đệ nhất phiến lá cây có thể hái được. Đi vào không gian trung Phượng Nam, liền xuất hiện ở sinh mệnh thụ trước, hiện giờ sinh mệnh thụ, nhưng không chỉ là nguyên lai cây non, nó đã lớn lên có nửa thức cao. Bởi vì vẫn luôn ở vì đệ nhất phiến lá cây tổn sinh mệnh thụ tinh hoa, đến bây giờ nó toàn bộ trên cây chỉ có nhị phiến lá cây, một khác phiến cũng chỉ là mới nảy nở. Đúng vậy chủ nhân, việc này chỉ có thể ngài tự mình động thủ, dùng tinh thần lực là được. Hảo! Phượng Nam nói, liền lấy ra phía trước ba tạp cho nàng dùng để gửi sinh mệnh lá cây hộp nhỏ tử, thật cẩn thận mà đem kia màu xanh non bảy rác hình phiến lá dùng tinh thần lực tháo xuống, chuyển tới bên trong hộp Giao cánh liên lạc bà tạp giao dịch Tốt Một khắc đầu chính ngồi canh ở sinh mệnh thụ bên bà tạp thực mau liền thu được giao dịch thỉnh cầu Từ ngày hôm qua khởi Hắn nhận được Phượng Nam tin nhắn Nhắc nhở hắn hai ngày này đệ nhất phiến lá cây liền phải thành thuốc khi Hắn liền tới đây chờ Càng là chân quý dị bảo Hạn chế liền càng cao Như sinh mệnh thụ đệ nhất phiến lá cây Nó có thể mang đến chỗ tốt là nghịch thiên cấp Đồng thời Nó hạn chế cũng là nhất hạ khác Không chỉ là gửi nó hộp nhất định phải là vạn năm thượng sinh mệnh thụ biến thành, chính là trích nó cũng chỉ có thể dùng ôn hòa hình tinh thần lực. Phiền thoái nhất chính là, sử dụng nó chỉ có tháo xuống sau 15 phút nội hiệu quả tốt nhất. Qua một giờ, lá cây tinh hoa liền trực tiếp tiêu tán. Ba tạp một chút dàn xếp dễ, liền thu được Phượng Nam chuyển cho hắn hộp, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trực tiếp lấy ra lá cây ngã xuống sinh mệnh trên cây. Xanh non như ngọc phiến lá ở tiếp xúc đến đại thụ làm nháy mắt, đã bị thân cây hấp thu, chỉnh cây đại thụ từ thân cây bắt đầu thoát biến, liền như lão nhân khôi phục thanh xuân giống nhau, Phượng Nam chính mắt thấy nó khôi phục sinh cơ toàn quá trình. Phượng Nam, thật cám ơn ngươi. Ba tạp kích động mà nhìn lão sinh mệnh thụ khôi phục thanh xuân, này đối bọn họ tinh linh nhất tộc tới nói so cái gì đều quan trọng. Chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói tạ. Chương 391, phiền tói tới, canh hai, Giải quyết sinh mệnh thụ việc sau, Phượng Nam qua mấy ngày nhẹ nhàng nhật tử, đối với EG quốc trên đảo càng ngày càng không xong hiện trạng, nàng cũng chỉ đương giải trí tiết mục. Liên tính nghe nói không ít EG quốc nguyên tố sư đều trốn vào đồ đẳng thế giới, nàng cũng không để ở trong lòng. Nhiên, có đôi khi kỳ ba mạch não cũng không phải là nàng loại này lý trí hình người thông minh có thể so sánh. Công tác đàn. Lưu cùng. Đông Thành ta hiện tại chỉ nghĩ ha hả, thật không nghĩ tới, ta Đông Thành căn cứ nhân khí như vậy cao, đồ đẳng thế giới nội thú đoạt không nói, e giờ quốc đám kia đều đoạt, nhà, thật cho rằng bọn họ chiếm đồ đẳng thế giới nội Đông Thành căn cứ liền an toàn, đó là đồ đẳng thú địa bàn, ta muốn nhìn bọn họ có thể háo bao lâu. Tô Phi Phi, xâm thành sao lại thế này? E giờ quốc nguyên tố sư thông qua đồ đẳng thế giới lại đây chúng ta bên này. Tô Nam Tô thành ha hả, tới hảo A, làm cho bọn họ đợi, Lão lưu ngươi cũng không cần xuất binh đối phó bọn họ, có thể hiện tại liền đến, nên là tiến hóa ngày phía trước liền xuất phát, phỏng chừng bọn họ mang đồ ăn cũng không nhiều lắm. Vân thuật khai, thành phố A xem ra đông thành nguyên tố sư gần nhất là không thể đi vào đồ đẳng thế giới nội soát quái. Lưu cùng, đông thành Lão tử đã hạ mệnh, ba tháng nội đều đi đánh hải sản, tiểu tiểu tử, ngươi kia chuyển phát nhanh viên cho thuê không. Cổ muốn quang, thành an như thế nào, tưởng bán chúng ta hải sản. Lưu cùng, đông thành như thế nào không nghĩ mua. Tê văn sang, càng thành họ cổ không mua, ta mua, ra giá, tiểu tiểu tử ta đây giúp ngươi thuyết phục hán. Tiêu Trúc ngai, truyền kỳ không cần, cho thuê phí mỗi lần hàng hóa giá cả tam thành hảo. Chu lịch tính, kinh đô đủ hắc. Hoa cương xuân, bày ra dưỡng chiến đoàn không dễ. La Đến Minh, thành phố B cương xuân. Ngươi như thế nào không nói, Truyền kỳ chiến đoàn phì lưu du. quân Thái, Lan Thành đồng cảm. Tề Văn Sang, Càng Thành nghe nói Lao Chu mua 10 viên bình thường chuyển hình quả, liền dùng 100 cái thất cấp tinh hạch. Đối với người nào đó này biến tướng mà nhắc nhở sở hữu căn cứ trường truyền kỳ chiến đoàn có bao nhiêu thổ hào, Tiêu Trúc nhai bình tĩnh thực, bọn họ chính là thổ hào làm sao vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm ở bọn họ bên này, bọn họ liền tính không nghĩ thành thổ hào. Đều khó. Chu lịch thính, kinh đô nói thật, truyền hình quả giới không quý một quả mới một viên thất cấp tinh hoạch, chính là đoàn trưởng cấp nhanh chóng phi quá quý, tiểu tiểu tử muốn ta 90 cái thất cấp tinh hoạch, còn hảo ta cùng phượng thất công tử lại mua không ít hảo liêu, mới không cảm thấy mệnh lớn, ai, nếu không phải ta này không địa phương tồn, ta còn tưởng lại nhiều mua chút. Lúc này sở hữu căn cứ cao tầng đều tò mò chu lịch thính ở phượng nam nơi đó lại mua cái gì có thể làm hắn nói không thiệt toại lớn phải biết rằng bọn họ nào thứ cùng tiểu tiểu tử mua đồ vật không bị bãi tầng ra hắn là sẽ không dừng tay bọn họ cũng không tin loại này sinh ý thượng sự phượng nam sẽ tự thân xuất mã tiêu trúc ngai truyền kỳ mới mẹ chưa biến dị các loại thịt loại một tấn tinh phẩm một ngàn cân chưa biến dị mới mẹ trái cây rau dưa một tấn tinh phẩm ba nghìn cân chưa biến dị mới mẹ đồ biển một tấn tinh phẩm một ngàn cân một quả cao cấp nguyên tố đồ đẳng 10 cân túi trang gạo bột mì năm 500 túi, biến dị thu thịt 8 tấn, biến dị hải sản 1 tấn. Chờ xem xong Tiểu trúc nhai một loại một loại báo xong sau, sở hữu căn cứ trường không chỉ mắt thèm, còn tưởng tập thể đi tấu họ chu, nha, loại chuyện tốt này, hắn thế nhưng ở chiếm chỗ tốt sau mới nói, đây là không nghĩ làm cho bọn họ cũng thơm lây đúng không? Còn hảo kiều trúc nhai vốn là phải làm đồng dạng sinh ý cấp mặt khác căn cứ, Đối với các căn cứ nội gieo trồng rõ ràng hắn cũng là hiểu biết, biết mỗi cái căn cứ vì có thể nhiều loại chút ngắn hạn thành thuộc lương thực, không như thế nào loại mặt khác, muốn ăn rau xanh hoặc trái cây, đa số căn cứ nội nguyên tố sư cũng chỉ có thể đến trong rừng đi tìm. Nhiên, hiện tại có bao nhiêu biến dị cây ăn quả hoặc biến dị rau dại có thể đồ ăn. Mọi người đều rõ ràng, nhân thể chỉ dựa vào cơ bản đồ ăn no bụng, ai đều biết dinh dưỡng không cân đối. Đối bọn họ thân thể sẽ có ảnh hưởng, loại này sẽ thương căn cơ sự, còn chờ làm địa cầu sớm ngày chạm thượng vũ trụ sân khấu Phượng Nam bọn họ sao có thể làm này chuyển biến xấu đi xuống, không trái cây, không rau dưa đúng không, bọn họ coi a Muốn nói nhân tình vẫn là bảy gia trưởng bối cùng hoa lỗi bình, đối với bọn họ này đó người ngoài, như thế nào sẽ biết Phượng Nam bí mật, nhưng cho dù không biết. Bọn họ cũng thông minh cho chính mình người dùng chính là từ Phượng Nam kia mua tới trái cây rau dưa lương thực gia vị cá tôm thịt loại, căn cứ nội gieo trồng, một nửa đưa đến đại nhà ăn, một nửa lấy tới bán cho căn cứ nội kẻ có tiền. Tiểu Trúc nhai theo như lời tinh phẩm, tự nhiên chính là Phượng Nam không gian tự sản, kia một tấn một tấn bán, tất cả đều là tận thế chức Tiểu Trúc nhai bọn họ ở nước ngoài thu thập tồn tại Phượng Nam nơi đó, có chu lịch thính, có tình nhắc nhở. Mặt khác căn cứ cũng minh bạch như thế nào tinh phẩm, bọn họ cũng không hỏi là từ đâu ra, đoán cũng biết, truyền kỳ chiến đoàn này một năm mãn thế giới chạy, nếu là không lộng tốt hơn đồ vật, bọn họ đều không tin, hiện giờ có thể lấy ra tới bán bọn họ. Bọn họ đều âm thầm ghi nhớ ân tình này. Đến nỗi EG quốc nguyên tố sư sự, không nói mặt khác căn cứ trường làm lơ, chính là lưu quần cái này đường sự đều khi bọn hắn không tồn tại, toàn tâm toàn ý chờ tân định hàng hóa tới cửa. Nay đã hơn một năm, biến hóa lớn nhất chính là tang thi tiểu đệ, phía trước vô lại đại kim cương, hiện giờ có thể thu nhỏ lại đến nhân loại bình thường lớn nhỏ, trừ bỏ hắn kia một thân vô lại, còn sẽ không nói tiếng người ngoại, bộ dáng cùng người kém không lớn, này cũng phương tiện phượng nam truyền tống đến mặt khác căn cứ ngoại. Nói như thế nào trước kia người cao to thật sự quá rõ ràng, hiện giờ nếu là hắn lại đưa hóa, đều có thể đưa đến căn cứ tưởng thành ngoại duy nhất tiếc nuối chính là tang thi tiểu đệ gen đã thoát ly nhân loại gen đồ phổ trở thành độc nhất vô nhị tân chủng tộc cái này làm cho hắn trở lại nhân loại quần thể chung có chút phiến phước còn hảo kiều trúc nhai bọn họ vẫn luôn đều cho hắn lót đường chỉ còn chờ có một ngày cho hắn chính danh đương phượng nam xuất hiện ở đông thành căn cứ đại môn chỗ khi lưu quần thiếu chút nữa không phi pháp đi lên còn hảo hắn không thật sự làm ra như vậy mất mặt sự nha đầu ngươi đã tới Rõ ràng sở hữu căn cứ trường trung, chứ bỏ bảy gia vị kia, liền hắn cùng nha đầu này nhất chín, nàng đến hảo, đưa hoa trước tặng mặt khắc ra, cuối cùng mới đến hắn này. Đối mặt một trương ủy khuất mười phần đại thúc mặt, phượng nam bất đắc dĩ mà trước đệ thượng một dương quả táo, an ủi an ủi hắn nhỏ yếu tâm linh, lưu thúc thúc, thời tiết mới chuyển chính thức thường, ngày này cũng nên trời nắng đi, cấp thủ vệ nhóm phân phân. Ha ha, liền biết ngươi nha đầu này hào phóng. Lưu Quỳng lập tức cười ha hả làm thủ vệ trường lại đây dọn đi, quay đầu liền duỗi tay đến Phượng Nam trước mặt. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, trên tay nhiều viên không gian sản thủy mật đảo phóng tới kia trương đại trên tay, thật nên mang theo kiều đại ca cùng nhau lại đây. Đừng à, hắn đã đem ta mệ thực thảm, lại làm hắn cùng ta, ta còn không lại muốn cho hắn bái tầng dưới ra tới. Lưu Quỳng tiếu hì hì gặm một ngụm thủy mật đảo, chỉ là một ngụm, làm hắn lập tức kinh hì hết mắt, nha đầu. Tinh phẩm đều là loại này. Ân, một người một ngày một viên, tầm bổ thân thể. Hành, ta cũng không tư mướt, quay đầu lại phân một nửa quải đến căn cứ tích phân đổi chỗ. mươi 392, Bạo lực tiết khách, canh ba. Phượng Nam nhẹ nhàng cười, nàng cảm thấy đoạn lão bọn họ những cái đó lao đảng viên, thật là rất có ánh mắt. Này một đám phía chính phủ căn cứ người cầm quyền phẩm tính đều thực không tồi, cũng chỉ có như vậy tâm tính mới có thể làm hoa quốc khỏe mạnh phát triển đi xuống. Từ lưu cuồng này căn cứ bậc cha chú tự mang Phượng Nam đi kho hàng phóng đồ vật, chờ Phượng Nam thu tiền hàng, tinh hoạch, hai người về tới căn cứ trường văn phòng. Nói đi, người nhà đầu này sẽ không không nguyên do đem ta này phóng tới cuối cùng. Lưu cuồng kỳ thật đã mơ hồ đoán được chút cái gì, lúc này cũng chỉ là quyết định hạ. Phượng Nam tính tọa ở trên sofa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ e giờ quốc đảo bị chỉ thật lớn quái vật chiếm đồ đằng thế giới nội đám kia vẫn là đưa bọn họ trở về đi ta cũng muốn cho bọn họ toàn lăn nhưng ngươi cũng biết những người đó ra mặt có bao nhiêu hậu bọn họ vừa mới xuất hiện ở đồ đằng thế giới nội đông thành căn cư khi còn muốn cướp ta này nguyên tố sư đồ vật ta mỗi lần làm thủ hạ đi tra xét đều làm cho cùng ngầm tình báo chiến dường như đặc biệt mệnh tâm yên tâm đã có tiến khách lưu thúc thúc muốn hay không cùng đi nhìn xem Phượng Nam khỏe môi mang theo ti điểm mỹ tươi cười, nàng như thế nào sẽ không chuẩn bị liền tới a. Lưu Cung nghe vậy, hai mắt long lánh, trực tiếp chụp nói trầm trồ khen ngợi, người đã biến mất ở văn phòng nội, Phượng Nam bất đắc dĩ mà nhẹ lay động riêu đầu nhỏ, cũng đi theo biến mất. Đảo mắt bọn họ lại xuất hiện ở đồ đằng thế giới nội đồng dạng địa phương, bất đồng chính là, này gian văn phòng nội trống chân không có gì, không có một kiện dư thừa đồ vật. Đồ đăng thế giới là có thể hình chiếu ra vốn có thế giới chỉnh thể hình ảnh, ở chỗ này cũng đều dường như chân thật, nhiên, lại không thể tinh tế hóa hoàn chỉnh phục chế, chính là nơi này sở hữu kiến trúc sau, đều có thể ở bị hủy đi 5-6 tiếng đồng hồ sau tự động chữa trị, nơi này thật sự rất giống là thế giới giả thuyết, nhưng nó lại là chân thật tồn tại đường một cái không gian chung, sở hữu đều đồ đẳng thú càng là thật sự tồn tại, bọn họ nếu ở chỗ này tử vong, cũng là thật sự tử vong ầm ầm ầm a chạy mau đáng chết nơi này như thế nào cũng có loại này quái vật. hắn chạy quá nhanh không được chúng ta trốn vào trong lâu ngươi choáng váng không thấy hắn một quyền liền ở trên tường tạp ra một cái động lớn ta không gian nội không nhiều ít đồ ăn không bằng đi về trước đi không đi trở về tường lại đến lại phải đi đã lâu giống giống a hắn lại đuổi theo đại gia tách ra Lưu Củng vẻ mặt hưng phấn mà nhìn 10 mét cao vô lại đại người khổng lồ, đem e giờ quốc nguyên tố sư đương con khỉ trêu chọc. nha đầu, nha đầu xem ra. Vô lại người khổng lồ hắn rất sớm trước liền từ nhà mình cháu ngoại trai kia nghe nói qua, nghe nói vẫn là không gian hệ, bất quá, hiện tại nhìn xem, nơi nào là không gian hệ a? rõ ràng chính là lực lượng cùng tốc độ song hệ, ai nha. Chiêu này hảo, tạp chết bọn họ, gọi bọn hắn lại chạy qua giới tang thi tiểu đệ là tiếp nhà mình bù nhiệm vụ lại đây ngược e giờ người trong nước lấy nó hiện tại cấp bậc không chỉ là làm nó biến quá lớn làn da càng lạnh chỉ số thông minh càng cao còn nhiều chút phúc ác đều nói có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ lời này một chút đều không giả nhìn xem hiện tại tang thi tiểu đệ làm sự liền có phượng nam làm việc phong cách một ít bóng dáng đối địch nhân tuyệt đối không tay nhẹ không nói còn thích trêu chọc đối phương Giống giống. Tang thi tiểu đệ màu xanh lá bàn tay to lập tức bãi xuống lầu phòng một mặt tường, trực tiếp hướng về trốn ở phía trước một đám ném tới, ở bọn họ ném nguyên tố cầu đánh hướng tường khi, hắn hung hăng mà dấm đạp mặt đất, làm những cái đó nguyên tố sư vô pháp đứng vững, cũng đánh kế bọn họ công kích. đương kia phiến mách tường vượt qua bọn họ, lập tức cắm ở phía trước, ngăn chở bọn họ thoát đi lộ tuyến, e giờ quốc nguyên tố sư không thể không thay đổi phương hướng tiếp tục trốn. Tang thi tiểu đệ có mục đích tính đem phân tán ở toàn bộ đông thành căn cứ nội e giờ quốc nguyên tố sư tập trung đến cùng nhau. Lúc này nếu lưu cùng không cần như vậy kích động quá mức, là có thể phát hiện một kiện kỳ quái địa phương. Bọn họ nơi này tòa căn cứ hành chính đại lâu trung quanh mấy cái lộ thế nhưng đã sớm bị phá vách tường phá hỏng. Mà Tang thi tiểu đệ có mục đích tính đuổi người, đều là hướng về cách hành chính đại lâu cách đó không xa để hai con phố bày con chỗ, từ hắn hiện tại nơi. Tầng lâu chung, vừa lúc có thể đem nơi đó phát sinh sự xem rõ ràng. Phượng Nam liền tính không đứng ở phía trước cửa sổ cũng là có thể nhìn đến nhà mình nhị hóa tiểu đệ đều làm gì đó. Nàng tiến vào, cũng là có nhiệm vụ, hiện tại toàn bộ đông thành căn cứ đều bị nàng tinh thần võng bao bọc lấy. Những cái đó thoát ly đội ngũ tưởng lặng lẽ che giấu khởi tới e giờ quốc nguyên tố sư, bị nàng nhất nhất tìm được, còn truyền cho tang thi tiểu đệ, nhìn nó bàn tay vung lên cấu hạ một khối to tưởng liền ném hướng cất giấu người địa phương ầm ầm ầm trong thanh âm thêm mang lên nhân loại kêu thẳng thiết đáng thương a lúc này bất tử cũng tàn lưu cuồng ngoài miệng nói đáng thương hắn trong mắt vui sướng khi người gặp họa cũng quá rõ ràng phượng nam cảm thấy thiếu điểm cái gì yên lặng từ không gian chung lấy ra một bao xào hạt dưa đưa tới lưu cuồng trên tay chính xem thực hải lưu cuồng đôi mắt đều luyến tiếc sai khai một chút trên tay nhiều đồ vật Hắn cũng thói quen tính mở ra, bắt một cái ném đến trong miệng, liền sắc cũng chưa phun nhai ba nhai ba nuốt. Phượng Nam vâu ngữ chịu chịu khỏe miệng, nàng chỉ xem qua ăn quả nho không nuốt quả nho ra, chưa từng thấy qua ăn hạt dưa không phun hạt dưa ra, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa yên lặng không nói mà đem trên tay hắn đổ vật lấy đi, một cái khác bao đổ vật nhét ở hắn bàn tay to chung, đến nỗi lần này đổi chính là gì, một bao ngũ vị hương đầu. Xem diễn như thế nào có thể thiếu đồ ăn vặt. Lưu cùng có Phượng Nam đồ an vật cung cấp, hắn diễn xem càng sảng, thường thường còn phun tảo e giờ người trong nước, có khi còn không biết nhìn đến cái gì thú vị cười ha ha vài tiếng. Phượng Nam lần đầu tiên phát hiện chính mình trước kia dùng chuyển hình quả trang lánh khốc trang lâu rồi, hiện giờ thật sự tính tình thiên hướng thanh lánh đi, nếu không, như thế nào nàng liền không cảm thấy những người đó hành vi có cái gì cười điểm, còn không phải là có cái e giờ người trong nước chạy vắt dò lên cuộc khi. Bị chính mình chân trái vướng chân phải, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn vừa lúc mặt nện ở trên mặt đất, làm cho vỡ đầu chảy máu sau, còn như cẩu bò mà, biên bò biên chạy đuổi. Theo đại bộ đội, nàng chỉ cảm thấy người nọ phản ứng lực không tồi, rất có nguy cơ ý thức. Di, nha đầu, ngươi xem có phải hay không ít người. Cười đủ rồi lưu cùng lúc này mới phát hiện chạy vội chung người thật sự có bị buộc rời đi. Ân, thiếu 21 người phượng nam mới trả lời xong ánh mắt nhìn về phía căn cứ ngoại trước chuyển lời cấp tang thi tiểu đệ sau đối với lưu cũng nói lưu thúc thúc ta rời đi hạ ngài tiếp tục xem hành ngươi vội đi thôi phượng nam lên tiếng liền đi ra hành chính đại lâu hướng về cửa thành phương hướng mà đi đối với tang thi tiểu đệ phía trước làm ra tới chặn đường vách tường nàng nhẹ nhàng mà phóng qua thực mau ra căn cứ hành chính đại lâu thượng lưu cùng chú ý tới nàng tốc độ nhẹ nhàng cảm thán, ba mươi cấp đại thần chính là không giống nhau, chỉ dựa vào cao tự thân tốc độ liền nhanh như vậy, kia nếu là nàng dùng tới nguyên tố chi lực, kia tốc độ còn không biết muốn nhiều mau. chương ba trăm chín mươi ba, lại thấy chu ngư yên, canh bốn, hắn nhưng nhớ rõ nha đầu này phía trước đánh biến dị hải thú khi, dùng quá lôi nguyên tố, lại có không gian nguyên tố, cũng không biết nàng còn cất giấu nhiều ít gác chủ bài, dù sao nha đầu là hắn hoa quốc, tâm tính lại thực không tồi nàng át chủ bài càng nhiều càng tốt. Ra căn cứ cửa thành phượng nam lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thực mau một đạo tế tiêm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, chậm rãi biến đại, đương nàng thấy rõ ràng đối phương khi hơi hơi nhíu mày, rất quen thuộc mặt, là tư dai dai, không lãnh vũ thương nói qua nàng là chu ngự yên, nàng như thế nào lại đây? Chu ngự yên đối thượng phượng nam ánh mắt khi cũng là hơi hơi sửng sốt, liền mặt mang mỉm cười đi tới. Đương nàng nghe được căn cứ nội truyền đến tiếng têu thảm thiết tâm khi, thân mình rất nhỏ cứng đờ một chút, nháy mắt lại dường như không có việc gì mà đi hướng Phượng Nam. Nhưng Phượng Nam là ai? Nàng là tinh thần lực nguyên tố sư, bản thân tinh thần lực liền cao biến thái, kia nháy mắt cứng đờ nàng tất nhiên là phát hiện, lập tức liền đoán được cái gì, đáy mắt hàn mang lướt qua, đáy lòng có sắc ý, vô luận này Chu ngự yên vì cái gì cùng bên trong e giờ quốc nguyên tố sư nhận thức. Nàng đều sẽ không bỏ qua loại này khả năng trở thành địch nhân kẻ phản bội. Nàng không tin Chu ngữ yên sẽ không biết một năm trước tàn sát, lần đó hành động bọn họ đều không có dấu dếm. Toàn bộ Hoa Quốc nội liền tính là vẫn là người thường đều biết bọn họ tiêu diệt bảy vạn kẻ xâm lấn. Từ khi đó khởi có thể nói EZ quốc cùng Hoa Quốc chính là không chết không ngừng cục diện. Hiện tại EZ người trong nước lại chiếm bọn họ Hoa Quốc ở đồ đẳng thế giới nội đông thành căn cứ này đối bọn họ hoa quốc tới nói cũng là một loại xâm lấn mà người này thân thu gen kiểu mới đồ đằng thú chẳng lẽ nàng cho rằng trong cơ thể gen thay đổi liền không lo chính mình là hoa quốc người nàng có biết linh hồn của nàng vẫn là bình thường ngươi ngươi hảo đương chu ngữ yên dùng tinh thần lực cùng phượng nam câu thông khi phượng nam sắc mặt bất biến trực tiếp mở miệng nói ngươi hảo căn cứ nội chính là ngươi bằng hữu a không bọn họ hảo đáng thương ta ta chỉ là tưởng giúp giúp bọn họ chu ngự yên đầy mặt kinh hoàng mà phe phẩy tay vội vàng giải thích phượng nam âm thầm trầm biếm đáng thương xem ra này chu ngự yên là biết rõ chính mình lập trường còn cùng những cái đó e dở người trong nước tiếp xúc vô luận này chu ngự yên có cái gì mục đích nàng cảm giác làm nàng cảm nhận được các ý kia không phải nhằm vào nàng lại có thể ảnh hưởng đến nàng làm như nghĩ đến cái gì phượng nam mặt mang một chút không vui mà mở miệng không phải nhưng bọn họ nói ngươi là bọn họ bằng hữu vẫn là ngươi làm cho bọn họ tới đông thành căn cứ chu hạ ta sẽ tại đây chờ ngươi cũng là bọn họ nói ngươi hôm nay sẽ đến đưa đồ ăn như như thế nào sẽ ta ta không phải ta thật không phải tới đưa đồ ăn ta cũng không phải bọn họ bằng hữu chu ngữ yên cấp trong mắt dương dương, kích động đến truyền đến tinh thần giao động đều có chút nước quãng giống như bị kích thích quá độ. Chu ngữ yên sở hữu hành động cùng phản ứng đều thực đúng chỗ. Nếu lúc này đổi cá nhân đối mặt nàng, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nàng đang nói dối. Không khéo chính là Phượng Nam là chơi tinh thần lực cao thủ, tinh thần tiền nhiệm gì rất nhỏ dao động nàng đều có thể cảm giác được. Phòng chừng chu ngữ yên chính mình cũng chưa phát hiện, nàng vừa mới chuyển đến tinh thần dao động chung, mang lên một tia không kiên nhẫn cùng khinh bị, tựa hồ cảm thấy Phượng Nam không khó đối phó. Cũng là Chu Ngự Yên không phải nguyên tố sư, nàng chỉ có thể xem như đồ đẳng thú kia một bên, đồ đẳng thú nhưng chói định không được nguyên tố đồ đẳng, càng là ở cùng nguyên tố sư chiến đấu trước là phát hiện không được nguyên tố sư cấp bậc, đây cũng là hiện tại Chu Ngự Yên không đem Phượng Nam phóng nhãn nguyên nhân chính. Nàng sẽ đối mặt Phượng Nam này trương làm nàng ghen ghét đến tưởng hủy diệt tuyệt sắc khuôn mặt, còn che giấu hảo tự mình bản tính, tự nhiên là có mục đích, vô luận thân thể của nàng gen như thế nào thay đổi, Nàng bản tâm vẫn là đường chính mình là nhân loại, làm nhân loại, nàng không chỉ có giã tâm, có tư dục, còn sợ cô độc cùng tích mịch, nàng tưởng trở lại trong đám người, lại không nghĩ không có tiếng tâm gì, đương nàng nhìn đến phượng nam này trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ khi, cái thứ. Nhất ý tưởng chính là tưởng hủy hoại, nhiên, nàng thực mau liền nghĩ tới về phương diện khác, như thế mỹ lệ động lòng người vưu vật có thể ở mặt thế chúng xuất hiện ở chỗ này, này nữ hải không phải sau lưng chỗ rửa đại. Chính là ngưỡng mộ nàng cường giả quá súng nàng Chu ngữ yên cảm thấy lấy nàng hiện tại dung mạo liền tính so ra kem cái này nữ hài Cũng có thể nương nữ hài nhân mạch được đến không ít chỗ tốt Này có thể so nàng không có tiếng tâm gì đi vào căn cứ Muốn phi lớn hơn nữa sức lực cùng thời gian đi tiếp xúc những cái đó căn cứ cao tầng muốn dễ dàng không ít Cho nên nói, Phượng Nam đây là bị chu ngữ yên trở thành bàn đạp tới dùng Bất quá, chu ngữ yên đoán không sai Phượng Nam không chỉ là có rất nhiều đại chỗ dựa, nàng bản thân cũng là lớn nhất chỗ dựa, càng là nhận thức hoa quốc nội sở hữu cao quyền nhân sĩ cùng cường giả, nhưng là... Chu Ngữ Yên lại có tâm cơ, cũng không thể tưởng được, Phượng Nam thế nhưng chỉ y theo cảm giác, liền đem nàng đẩy đến nên giết sổ đen thượng. Không đúng, kỳ thật tự một năm trước đồ đằng thú trào sau, Phượng Nam cũng đã biết Chu Ngữ Yên cùng nàng chỉ có thể trở thành định nhân. Này cũng muốn cảm tạ lãnh đại thiếu mạnh mẽ tuyên truyền chu đại mỹ nữ cuộc đời, làm phượng nam bọn họ một đám người, liền tính không tiếp xúc quá chu ngư yên bản nhân, cũng đã đối nàng tính cách nhân phẩm thập phần hiểu biết. Lúc này chu ngư yên nếu là biết nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, lấy nàng đương ác độc nhất phản diện giáo tài, cũng không biết, có thể hay không khí điên. Cô nương, ta, ta còn không biết, ngươi kêu gì, ta là chu ngư yên, ngươi có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Ha ha, ngươi không cần cười ta, ta phía trước bị thương viết hầu, liền tính thành nguyên tố sư, vẫn là vô pháp mở miệng nói chuyện. Chu ngữ yên có chút thẹn thùng lại xấu hổ tinh thần dao động, trong đó tựa còn kèm theo cái gì? Nguyên, tố, sư phượng nam ngữ khí nhàn nhạt chung nhiều ti nghiêng ấm, có ý tứ, nàng không nghĩ tới lúc này mới kích phát xuất tinh thần hệ không lâu Chu ngữ yên còn không phải giống nhau tinh thần hệ nàng rất tò mò đối phương là ở tình huống như thế nào hạ kích phát ra như vậy đặc biệt năng lực. Chu ngữ yên kích phát xuất tinh thần hệ cũng mới bất quá 3 tháng, muốn hỏi nàng như thế nào kích phát, nàng là tuyệt đối không mặt mũi nói, ngẫm lại nàng phía trước được đến màu sám không gian nguyên nhân. Nửa năm trước nàng tra tân chết chu phụ hậu, nàng màu sám không gian nội liền rốt cuộc không có món đồ chơi, lúc ấy nàng còn nghĩ muốn hay không lại lặng lẽ đi vào trung tâm thành đi bắt chút kẻ thù lại phát hiện cửa thành tứ phương thần thú đồ đằng sau khi xuất hiện nàng thế nhưng tiến không đến đại môn cái này làm cho nàng thập phần tức giận lại cũng không thể nề hà chỉ phải lại lui trở lại đồ đằng giờ quốc tế tìm chính mình tân tình nhân khu, là tân thú phu còn nhớ rõ phía trước thú chào khi lãnh vũ thương phát hiện chu ngự yên khi nàng ở đâu sao kia chỉ đồ đằng thú có thể nói là chu ngự yên đệ nhất nhậm thú phu ai nha không cần tưởng quá bận có nhân loại linh hồn chu ngự yên sao có thể cùng thú ngủ chung sở dĩ nói là thú phu đó là bởi vì ở đồ đằng thú nhóm xem ra nàng là kia chỉ đồ đằng thú lão đại mẫu thú chu ngự yên tất nhiên là biết nàng ở thú đàng chung địa vị vì có thể càng tốt khống chế đồ đằng thú đại quân nàng cũng chỉ có thể cam chịu nếu không nàng sao có thể chỉ huy động như vậy nhiều đồ đằng thú phát binh bày ra căn cứ chương ba trăm chín mươi bốn chu ngự yên vong canh năm vượng nam đối đồ đằng thú vẫn là không thập phần hiểu biết ở đồ đằng thú chung tinh thần hệ đồ đằng thú đồng dạng thưa thớt có thể chỉ huy động mặt khác đồ đằng thú tinh thần hệ càng là thiếu chi lại thiếu chu ngự yên tại ngoại giới tìm được kia chỉ chính là có thể thành đồ đằng thú vương thiên hướng chỉ huy tinh thần hệ ở đồ đằng thú chung chu ngự yên vô luận là thân hình vẫn là cấp bậc đều nhược cùng cấp cùng phế tài cố tình nàng là mẫu thú ở đồ đằng thú chung sống mãi tỷ lệ tranh lệch rất lớn Không cần xem ký sinh tộc ký sinh khi, chúng nó ký sinh giới tính vì nữ thân thể rất nhiều, nhưng, chúng nó ở tiến hóa khi, đều sẽ y đi theo chúng nó nguyên bản giới tính tiến hóa, nếu không, chúng nó liền tính là khối thịt đều có thể lấy đảm đương thân thể, có thể nói, huyết nhục chung là chúng nó ký sinh cơ sở, đối chúng nó quan trọng nhất chính là lúc ấy trên tinh cầu nguồn năng lượng. Đây cũng là vì sao ký sinh tộc đa số đều sẽ xuất hiện ở tiến hóa tinh thượng nguyên nhân chúng nó yêu cầu tình cầu nội đại lượng năng lượng giúp chúng nó chuyển hóa thú thể vô luận là nhân loại vẫn là thú tộc cường hạn giống nhau đều là giống được xuất chiến đa số cũng là giống được từ này liền nên minh bạch trên địa cầu ký sinh thành công tiến hóa sau đồ đẳng thú trung mẫu thú có bao nhiêu thưa thớt chu ngữ yên sẽ bị ngay lúc đó tinh thần hệ đồ đẳng thú coi trọng đương tức phụ đó là bởi vì chu ngữ yên đủ thông minh mộ thú cảm thấy xứng thượng nó bất quá Chu Ngữ Yên kia tiêu chuẩn hình người quá yêu ớt, mộ thú còn tưởng chơi dưỡng thành, chờ nàng cường tráng sau mới cái kia gì gì gì. Đến nỗi lanh vũ thương ngày đó nhìn đến thú áp người một màn, đó là nhân gia thú lao công phải bảo vệ nhỏ yếu tức phụ, đem nàng hộ tại thân hạ, chẳng qua. Chu Ngữ Yên lúc ấy đầu ở cái kia vị trí, còn dễ dàng làm người não bổ en nhiều nhân thu chuyện người lớn. Hiện giờ Chu Ngữ Yên đệ nhị nhậm thú phu, cũng là có đồng dạng nguyên nhân làm nàng thơm lây một đoạn thời gian chỉ là đồ đẳng thế giới nội đồ đẳng thú càng hung tàn, ở mất đi kiên nhẫn sau liền như phía trước không gian hệ đồ đẳng thú giống nhau cũng không để bụng chu ngự yên có phải hay không nhỏ yếu liền phải bá vương ngạnh thượng cùng, tự nhiên kết quả cuối cùng vẫn là chu ngự yên thắng chẳng qua lần này chu ngự yên là thắng thảm ai làm đối phương là tinh thần hệ đồ đẳng thú còn cao nàng mười mấy cấp, nàng một cái không có như thế nào tăng lên nguyên tố chi lực phế tài Ở đồ đằng thú một lần lại một lần cảnh cáo thức tinh thần công kích chung, thế nhưng cũng kích thích ra tinh thần hệ, mới hướng dẫn kia chỉ đồ đằng thú giết nó. Trung ngữ yên tinh thần hệ thiên hướng hướng dẫn mê hoặc, lúc ban đầu Phượng Nam là đối Trung ngữ yên nổi lên sát tâm, còn không có lý do gì làm nàng động thủ, nếu không, lấy Phượng Nam quyết đoán tính cách, như thế nào sẽ cùng đối phương lôi thôi dài dòng. Nhiên, đương Trung ngữ yên ở nàng tinh thần truyền lời chung hơn nữa nàng năng lực sau đưa lên làm phượng nam ra tay lý do ngươi tưởng mê hoặc ta phượng nam thấp thấp cười ra tiếng như xem vật chết mà đối tượng nhân nàng lời nói mà tái nhợt mặt chu ngự yên không a giống muốn giải thích chu ngự yên tinh thần lực mới tiếp xúc đến phượng nam liền lập tức đã chịu phản kích trực tiếp làm nàng thống khổ mà ngã trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại nguyên lai like có thể phát ra tiếng a xem ra ngươi đến là không ngu biết chính mình vừa ra thanh liền sẽ bị hoài nghi phượng nam nói nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là ngươi vẫn là không đủ cẩn thận ngươi nói ngươi là nguyên tố sư liền không nghĩ tới khác nguyên tố sư muốn thêm ngươi bạn tốt ngươi không phải muốn bại lộ ngươi không tầm thường giống giống a chu ngữ yên cuối cùng kêu thảm thiết trung thêm mang theo không cam lòng cùng oán hận căn cứ nội tựa đáp lại nàng có một tiếng nam tử kêu thảm thiết cùng nàng là cùng vang lên kia cũng là một cái tinh thần hệ nguyên tố sư. Thực xảo, lúc trước cùng Chu ngự Yên cái thứ nhất tiếp xúc chính là cái kia EZ quốc tinh thần hệ nguyên tố sư. Hai người còn có một đoạn tiểu gái muội, chính là cái loại này tình yêu không đầy. Đối phương muốn lợi dụng Chu ngự Yên, Chu ngự Yên đồng dạng cũng muốn lợi dụng EZ quốc nguyên tố sư nhóm. Tới Đông Thành thật đúng là chính là nàng chỉ lộ. Hôm nay cũng chính như Phượng Nam đoán được, Chu ngự Yên là tới đưa đồ ăn. Đang. Ở trung ngữ yên hóa thành ngôi sao quang điểm tiêu tán khi, Phượng Nam hoàng giả nguyên tố đồ đằng tiểu không gian chung nhiều hơn 20 cái cao cấp nguyên tố đồ đằng. Ở trung ngữ biến mất thất chỗ, trên mặt đất cũng có một quả cao cấp màu xám không gian hệ nguyên tố đồ đằng. Gì? Màu xám? Phượng Nam đoạt được đến không gian nguyên tố đồ đằng vẫn luôn là nửa trong suốt trung có ti bạc nhàn sắc, nàng đây là lần đầu tiên thấy đến màu xám không gian hệ nguyên tố đồ đằng. Đương nàng đem chính mình tinh thần tra xét hướng màu xám không gian nguyên tố đồ đằng sau, nhìn đến một cái vạn mét vuông màu xám không gian, nàng ở bên trong nhìn đến không ít vật phẩm, càng là cảm giác được cái này màu xám không gian bất đồng. Có thể tiến vật con sống. Phượng Nam vì xác định, từ chính mình không gian nội chuyển ra một con con bướm đi vào màu xám không gian, đương nàng phát hiện con bướm đi vào màu xám không gian sau liền hiện thực hoảng sợ bất an khi. Phượng Nam liền đem nó quay lại chính mình không gian. Xem ra này màu xám không gian có thể mang đến mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Liên tính cái này không gian so đồng dạng cao cấp không gian nguyên tố đồ đằng muốn đại gấp 10 lần, Phượng Nam vẫn là vận dụng lôi nguyên tố, làm nó biến mất. Phượng Nam cũng sẽ không hấp thu như vậy tràn đầy mặt trái năng lượng nguyên tố đồ đằng, càng không nghĩ nó dừng ở những người khác trên tay, vô luận là người một nhà, vẫn là người ngoài, đều không phải là trợ lực. Chính là không gian nội những cái đó vật tư, Phượng Nam đều lo lắng có phải hay không cũng lây dính tới rồi mặt trái năng lượng. Không thể không nói Phượng Nam tiểu tâm cẩn thận làm nàng thiếu rất nhiều phiền thoái, liền xem sát Chu Ngự Yên có thể được đến như vậy đa nguyên tố đồ đằng. Có thể thấy được Chu Ngự Yên cái này biến dị đồ đằng thú có bao nhiêu không bình thường, mà kêu màu xám nguyên tố đồ đằng. Lúc ban đầu nhưng không như vậy nghiêm trọng, còn không phải Chu Ngự Yên dùng nó tới hành hạ đến chết Chu gia thượng trăm khẩu người mới làm không gian hấp thu quá nhiều mặt trái nhân loại tinh thần từ trường, biến, thành hiện tại bộ dáng Địa cầu lần thứ tư tiến hóa khi, còn hảo trung ngữ yên lúc ấy ở đồ đẳng trong thế giới, nếu là tại ngoại giới, phòng trưng nàng cũng muốn bị cầu vòng nguyên tố vòng sáng cấp hủy diện, đặc biệt cái kia không gian, liền cùng vi rút giống nhau, địa cầu tân pháp thắc tuyệt đối sẽ không làm nó tồn tại. Giống giống, nghe được tăng thi tiểu đệ tiếng hô, Phượng Nam hơi hơi mỉm cười, Xoay người hướng về căn cứ nội đi tới. Một khắc đầu rửa sạch hảo còn có kẻ sâm lấn tang thi tiểu đệ phát ra sung sướng gầm rú sau, trực tiếp rời đi đồ đẳng thế giới, nghiệp vụ thuần thục mà chạy về phía tiếp theo cái đưa hóa chỗ. Cùng thời gian, Lưu cường Vốn đang vui vẻ cười lớn, liền thu được tiểu trúc nhai tin nhắn, đương nhìn đến mặt trên nội dung khi Lưu cường thiếu chút nữa khí vai miệng. Cái gì kêu cố dùng lao động trẻ em phí? Hắn là ở nha đầu đi vào đồ đẳng giờ quốc tế liền đoán được tiểu tiểu tử đại gian thương sẽ toát ra tới, nhưng từ đâu ra lao động trẻ em, Phượng Nha đầu có 19 tuổi, nhưng không tính là lao động trẻ em, còn có hậu mặt rõ ràng đã có tính thượng đoàn trưởng cấp thu phí, này lao động trẻ em, sẽ không chỉ chính là kia chỉ vô lại đại người khổng lồ đi. Thức mau, hắn liền biết chính mình đoán chúng, tiểu trúc nhai trả lại cho lưu cường tang thi tiểu đệ sinh ra sau chuẩn sắc tuổi, một năm bảy tháng. Tiêu trúc nhai tự nhiên này, đầy tang thi tiểu đệ cuối cùng tiến hóa thành tân chủng tộc tới tính nó tuổi, này nhưng không phải thành lao động trẻ em. Chương 395, ma nhân thêm thêm đạt, canh một. Tiểu Nam Nhi, ngươi nói Chu Ngữ Yên đã chết? Ân, đã chết. Lãnh Vũ Thương trên mặt nhìn không ra cái gì, chỉ là trong lòng lại nhiều một tia lo lắng, không có Chu thị kẻ chết hay, xem ra này một năm hắn muốn nhìn chằm chằm Khẩn Tiểu Nam Nhi. Không thể làm nàng có một chút gặp gỡ nguy hiểm khả năng. Nam Nhi, gần nhất đồ đằng thế giới nội đồ đằng thú cấp bậc tăng cao không ít. Ngày hôm qua chúng ta phát hiện có nhìn không ra cấp bậc đồ đằng thú. Phòng chứng ít nhất nó cũng có bốn 40 cấp đi. Ta mới lên tới 30 cấp, liền toát ra 40 cấp đồ đằng thú. Đây là ông trời đều ghét bỏ ta trong khoảng thời gian này chậm trễ nha. Phượng Nam lời này vừa nói ra, chúng tiểu đồng bọn đồng thời nhìn trời này hư nha đầu rõ ràng chính là trả đũa bọn họ đi soát quái không mang theo thượng nàng đúng rồi nam nam tiểu dung buổi sáng đi trường học trước làm ta nói cho ngươi hôm nay hắn tan học sớm hy vọng ngươi có thể có thời gian đi tiếp hắn hảo bày ra căn cứ nội sở hữu phương tiện đều sớm có chuẩn bị trường học tự nhiên không phải ít chỉ là lúc ban đầu khi vì thích hứng mặt thế ở giáo dục chương trình học thượng ra một ít vấn đề Lúc ấy là tưởng thêm dị năng dạy học hóa, không nghĩ tới, mới làm ra điểm dị năng dạy học tư liệu sống, địa cầu lại biến dạng, toát ra đồ đằng thú, làm căn cứ cao tầng chỉ có thể lại an bài người nghiên cứu đồ đằng thú, làm ra nguyên tố sư dạy học hóa. Phượng ba đối với ngay lúc đó trường học không thế nào xem thượng, cũng liền không nghĩ tới làm tiểu Phượng Dung đi nơi đó, chờ Phượng Nam mang theo tiểu Phượng Dung xuất ngoại chơi một tháng sau, nàng liền nói phục Phượng vô hàn lão ba. Làm tiểu Phượng Dung đi đi học, liền tính đối hiện tại tiểu Phượng Dung tới nói, hắn đã không cần tiến tiểu học bộ học tập, nhưng Phượng Nam suy nghĩ, là làm hắn có cái hoàn chỉnh thơ hấu. Thế giới này là thay đổi, cường giả vi tôn, nàng cũng làm tiểu Phượng Dung minh bạch trở thành cường giả sở kiên trì tín niệm, lại không thể thay thế cùng tuổi tiểu đồng bọn, làm hắn thể hội chân chính thơ hấu vui sướng. Nam Nam ngươi nếu là buổi chiều đi tiếp hắn, ta đây liền bất quá đi vừa vận từ phòng bếp ra tới phượng ba bưng một mâm bánh gấu làm. Ba, đây là muốn đưa trường học cấp tiểu dung. ân đồ ăn Trung Quốc bọn họ là ở trường học nhà ăn ăn, ta sợ tiểu dung lại ăn không đủ no. Phượng ba nói liền đem này đóng gói hảo, chuyển mục nhìn về phía phượng nam, nam nam, ngươi nếu là chờ hạ không nội, liền cấp tiểu dung đưa qua đi đi, hắn sáng nay lên liền kêu muốn tìm tỉ tỉ, lúc ấy, ta xem ngươi còn không có rời giường liền không làm hắn đi quấy rầy ngươi. Hành, chờ hạ ta đưa hảo. Ba, không cần luôn tự mình xuống bếp, ta không gian nội có rất nhiều làm tốt. Phượng Nam biết tự phượng gia có một bộ phận nhân thủ dọn tới rồi bày ra căn cứ nội, phượng ba liền không ở có thể tiếp tục đương hắn phủi tay trường quay. rất nhiều sự thông qua nguyên tố đồ đẳng cũng có thể xử lý, phượng ba lại muốn tìm thời gian đánh quái thăng cấp, có thể phân ra tới làm chính mình sự thời gian thật sự thiếu đáng thương. không có việc gì. Tiêu tiểu tử miệng ngậm, đồ ăn Trung Quốc hắn đều là tự mang. Phượng Ba nói, bưng một mâm tiểu điểm tâm ngọt đến Phượng Nam trước mặt, nếm thử, ta mới làm. Hảo. Phượng Nam minh bạch Phượng Ba đây là dùng hành động biểu đạt hắn có bao nhiêu yêu bọn họ tỷ đệ. Phượng thúc thúc tay nghề càng ngày càng tốt, thật hương. Ăn ngon, ngọt mà không nhị. Phượng vô hàn cười ha hả mà kết hạ tạp dề, Nam Nam đồ ăn Trung Quốc ta liền không trở lại ăn. Hảo. Tiến đi Phượng ba Phượng Nam cùng tiểu đồng bọn đánh chiêu trăng cũng hồi trên lầu đi, không có biện pháp, nàng lần này gặp gỡ vị cổ quái nhiều vị diện thương nhân, thế nhưng ở phát tới giao dịch thỉnh cầu chung, còn ghi chú rõ, làm nàng nhất định tìm cái không người không bị quái dày địa phương, nếu không như vậy yêu cầu, Phượng Nam kỳ thật là có thể phân tâm dùng tinh thần thể ở không gian nội chuyển được đối phương. Ngươi hảo Không tốt Video ố trung nam tử cả người tản ra một cổ nói không nên lời hung ác nham hiểm chi khí, giống như đến từ địa ngục giống nhau lệ khí. Chủ nhân, hắn là ma nhân tinh hệ, thật không nghĩ tới, ở ma nhân tinh hệ cũng có vị diện thương nhân, hắn mới ba cấp, là như thế nào liên lạc đến chủ nhân ngài này. Nghe giao cánh truyền âm, Phượng Nam suy nghĩ một chút, không lệnh lạc ma nhân đồng thời, còn truyền âm hồi giao cánh, hệ thống khen thường trùng ta nhớ rõ có tùy cơ giao dịch đi phòng trừng vị này ma nhân phải đến một lần tùy cơ giao dịch cơ hội. Chủ nhân hảo thông minh, ta như thế nào không nghĩ tới cái này thưởng, ai nha? Đều là chủ hệ thống nơi đó làm ra tới thưởng quá nhiều. Tiểu cô nương, người kêu ta thêm thêm đặt đi, không biết người vị kia mặt có hay không màu đen trang phục, hình thức tốt nhất có thể yếu bất khí thế của ta, rồi lại muốn đột hiện ta bên ngoài thượng ưu điểm. Phượng Nam không gian nội hắc cám hệ trang phục thật đúng là không ít. Tất cả đều là mô phỏng người máy thiết kế chế tác. Thêm thêm đạt tiên sinh thỉnh chờ một lát. Ta làm hệ thống quản gia truyền hình thức đồ cho ngươi, ngươi có thể chọn lựa coi trọng. Tốt. Làm muốn trở thành nhất chi kỷ, ưu tú nhất hệ thống quản gia giao cánh, cũng sẽ không chỉ y, y theo thêm thêm đạt sở yêu cầu chỉ truyền một loại chỉ một màu đen cấp đối phương. Vì làm chủ nhân nhà mình được đến lớn nhất chỗ tốt, nó tự nhiên sẽ nhiều hơn để cử. Đương nhiên, giao cánh cũng sẽ không lộng những cái đó không thích hợp ma nhân thẩm mỹ thương phẩm đi phiền đối phương. Chính xem xét mới thu được giao cánh truyền đến có quan hệ ma nhân tinh hệ tường giải phương Nam, âm thầm kinh ngạc một chút, nàng vẫn luôn đều cho rằng như nàng nơi này giống nhau, mỗi cái vị diện thương nhân nơi đều là chỉ có thể có một cái tinh cầu địa phương, lại không thành tưởng, còn có cần thiết đạt tới tinh hệ tiêu chuẩn chủng tộc mới có khả năng được đến vị diện giao dịch khí. Mà này ma nhân tinh hệ chính là như thế. Ở không có độc lập trở thành tinh hệ trước, chủ hệ thống là sẽ không thả xuống vị diện giao dịch khí, đến nỗi cái gì bởi vì, Phượng Nam không thấy được, cũng không phải rất tò mò. Nàng sở chú ý tới chính là, ma nhân giao dịch vật thế nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, có một đại bộ phận, đều là bị cấm giao dịch. Không biết, còn đương ma nhân đồ vật đều là ma túy. Phượng Nam thật đúng là lại đoán chúng, ma nhân tinh hệ thượng rất nhiều đồ vật đều tự mang ám thuộc tính, sẽ ảnh hưởng nhân loại tâm trí. Nguy hiểm nhất đều có thể cắn nuốt linh hồn, loại này muốn còn không bị trở thành hàng cấm, kia ma túy liền còn không phải thành thuốc hay. Sở dĩ chủ hệ thống phải chờ tới ma nhân tinh hệ sau khi xuất hiện mới đầu vị diện giao dịch khí, nguyên nhân liền ở cùng, muốn nuôi sống một cái vị diện thương nhân, ma nhân vị diện ít nhất phải có 100 viên tinh cầu tài nguyên đương hậu thuẫn. Ma này chăm tới tinh cầu hình thành sau, là có thể độc lập thành một chỗ tinh hệ. Vũ trụ chung rất nhiều tinh hệ đều không riêng thuộc về một chủng tộc, nhưng, ma nhân vô pháp cùng mặt khác chủng loại hòa bình ở chung, bởi vì ma nhân có thể đồng hóa chủng tộc khác cùng tinh cầu. Đối với ma nhân loại này thiên phú, chính là sở hữu ma nhân đều bất đắc dĩ. Cũng là vì loại này thiên phú, làm thêm thêm đạt muốn tìm đến có thể sử dụng tới giao dịch đồ vật thiếu đáng thương. Đây cũng là vì sao nói ma nhân vị diện thương nhân ít nhất phải có 100 viên tinh cầu tài nguyên mới có thể cung ứng khởi hắn bình thường giao dịch, chỉ vì, liền tính là 100 viên trên tinh cầu tài nguyên, có thể không bị ma khí đồng hóa, thật sự thực thưa thớt, đồng thời cũng nên minh bạch, ma nhân tinh hệ nội nhưng giao dịch vật phẩm rất nhiều đều là thập phần chân quý. Trường 396, 15 cấp thương nhân, canh 2. Ma nhân thêm thêm đạt nhìn một bộ bộ bất đồng đặc sắc hắc ám hệ trang phục, nhất hấp dẫn hắn chính là màu tím đen, hắn thích sâu đến hắc màu tím, nhưng cho tới nay, Bọn họ tinh hệ sở sản đều là màu đen trang phục nếu không phải bị đồng hóa trên tinh cầu thực vật còn có chứa một ít chúng nó vốn có nhan sắc, hắn cũng không biết nguyên lai thế giới ngoại nhan sắc càng động nhân tâm. Thuân hắc, ám kim, ám bạc, ám tím, đỏ sở, ám hoàng. Càng có đỏ và đen phối hợp, đương hắn nhìn đến có chút vẫn là nam nữ tình lưu trang, phụ tử trang, mẫu tử trang, mẹ con trang, hắn càng xem ánh mắt càng lượng, đến cuối cùng. Hắn đã dùng giao dịch hệ thống thượng thực tế ảo bắt trước thi trang, thay đổi không dưới trăm kiện. Hắn lần này là vì tự tôn, vận dụng hắn ba cấp khi mới ở tiểu đĩa quay trùng chịu đến tùy cơ giao dịch tạp một trường. Phải biết rằng hắn cái này tùy cơ giao dịch tạp cùng giống nhau bất đồng, là đến nỗi tiểu tinh phẩm kim sắc tạp, mặt trên may mắn vận thêm một cùng lựa chọn giao dịch loại. Hắn cũng là ở được đến này trương kim sắc tùy cơ giao dịch tạp sau mới hiểu được, tùy cơ giao dịch tạp là ba cái loại. Một con chính là bình thường nhất đồng sắc tạp, hạn chế trên dưới kém bất quá 5 cấp vị diện thương nhân thấy tùy cơ nhậm tuyển. Đệ nhị là màu bạc tạp, mang theo lựa chọn giao dịch loại cái này tiểu công năng. Tốt nhất chính là kim sắc tạp, nó mặt trên may mắn thêm một cũng không phải là giống nhau may mắn thêm một. Đối hắn tới, chính là làm hắn trong vòng 3 ngày vận khí đều có. Một phần trăm tăng lên, ở giao dịch thượng, không chỉ là giúp hắn tùy cơ lựa chọn vị đánh giá cao vị diện thương nhân cũng sẽ lựa chọn một vị vận khí nhất thích hợp hắn vị diện thương nhân. Đối với bọn họ ma nhân tôi nói, muốn tìm được cái vận khí không cùng hắn bài xích cực kỳ thiếu, hắn có thể tới hiện tại ba cấp, tất cả đều là nhiều lần cùng chủ hệ thống tiến hành giao dịch đổi lấy, hắn cũng biết chính mình nói chuyện thực thẳng, đương không thành một cái đủ tư cách thương nhân, chính là hắn hệ thống quản gia tiểu u đều đối hắn thực bất đắc dĩ. Cho nên nói, lấy hắn như vậy tính tình, Sao có thể đánh tới cùng hắn khí chẳng tương hợp vị diện thương nhân? Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đúng như tiểu ưu nói, thế giới vô biên thật là có đối bọn họ ma nhân không có thành kiến chủng tộc. Cái này tiểu cô nương đang nói như vậy trắng ra nói không hào sao, còn có thể bình tĩnh như thường. Hắn không tin nàng hệ thống quản gia không giúp nàng phổ cập ma nhân tin tức, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn chỗ đã thấy, nàng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút sau. Liên đối hắn không có bất luận cái gì biến hóa, nắm lại trước kia kia vài lần giao dịch, cái nào không ở nhìn đến hắn sau, không phải mặt ngoài có dị sắc, chính là trực tiếp đều mang theo bố thi thái độ đối hắn, càng là có đương trường hủy bỏ giao dịch. Hắn thật không hiểu, vị này mặt giao dịch hệ thống ở người xa lạ giao dịch chuyển được trước, không hiện coi hai bên tin tức, có phải hay không liền bởi vì giống như hắn ma nhân vị diện thương nhân giống nhau bị chủng tộc khác bài xích, chủ hệ thống mới như thế an bài. Ngươi hảo, ta lựa chọn tam bộ kiểu nam. Nhị bộ kiểu nữ, có thể giúp phối hợp hảo vật phẩm trang sức linh kiện sao. Tốt, có thể nói cho ta hạ kiểu nữ tuổi, thân hình màu da. Nếu có thể, hy vọng ngươi có thể cho ta nàng quét ngắm số liệu. Tốt, ta vừa mới xem qua, ngươi lựa chọn có nam nữ cái một bộ lễ phục, không biết là muốn tham gia như thế nào yến hội, ngượng ngùng. Ta hỏi có chút nhiều, chỉ là từ ngươi sở cần lễ phục hình thức tới xem, ngươi nên là tưởng đột hiện ra tự thân, như vậy. Ta làm cho giao cánh giúp ngươi phối hợp càng làm cho ngươi cùng nữ sĩ hoa lệ lên sân khấu chiến đấu trang bị. Thêm thêm đạt đang xem đến chiến đấu trang bị bốn chữ khi, hung ác nham hiểm trên mặt có ti tươi cười, hắn cùng mẫu thân nhưng còn không phải là muốn đi chiến đấu. Cái kia vô tâm nam nhân, mẫu thân vì hắn vứt bỏ người nhà chủng tộc, bị hắn đồng hóa, lại vì hắn sinh nhi dục nữ, hiện tại đến hảo, có càng trẻ tuổi nữ nhân, thế nhưng liền trực tiếp buộc hắn mẫu thân rời đi, ngày mai là kia nam nhân hôn lễ. Hắn như thế nào có thể làm hắn an tâm đương tân lang? Không có gì khó mà nói. Chờ Phượng Nam nghe xong một đoạn cầu huyết cha Nam bỏ vợ bỏ con theo đuổi chân ái tiểu ngôn tình sau, Phượng Nam thực hảo tâm mà làm giao cánh đem nó thu thập tới sở hữu ngược cha cha tiểu thuyết biến thành một quyển công lược tiểu thuyết truyền cho thêm thêm đạt. Đương thêm thêm đạt nhận được bạn tốt xin khi, hắn dạy ra đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy có nguyện ý cùng ma nhân trở thành bằng hữu ngoại tộc người. Liền tính bọn họ không phải ở cùng cái vị diện, nhưng, đối ma nhân thành kiến, làm sở hữu chủng tộc đều khinh thường ma nhân. Nghe tiểu ưu kích động thanh âm, thêm thêm đạt điểm đồng ý sau, thực mau liền thu được một quyển tên là ngược cha cha công lược chỉ nam thư. Ha ha, không cần như vậy giật mình, đối với ngược cực phẩm, ta là rất có kinh nghiệm, càng thích xem những người khác ngược cha hóa, ta là không có biện pháp đi ngươi kia, nếu là có thể, ta cũng có thể giúp ngươi một phen. Không được, ngươi không thể tới. Thêm thêm đạt nắm chặt trên tay thư, hắn ngự khí cường ngạnh, hắn không thích tốt như vậy nữ hài bị đồng hóa thành ma nhân. Phượng Nam không bị đối phương đông cứng ngự khí kinh đến, lập tức liền minh bạch nguyên nhân ơi, lại cười nói, thêm thêm đạt, vị diện thương nhân là sẽ không bị đồng hóa, cũng vô pháp thay đổi chủng tộc, việc này, ngươi không biết sao. A, thật sự. ân, Lúc ban đầu được đến giao dịch hệ thống sau. Giao cánh liền đem nàng có thể biết đến đều kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cho nàng nghe qua, lúc ấy liền có như vậy một cái, nghe nói là trước đây từng có gia vị diện làm nhiệm vụ vị diện thương nhân thiếu chút nữa bị sửa chữa gen, chủ hệ thống liền đem cái này lỗ hổng cấp bổ thượng, sở hữu chói định giao dịch hệ thống, lúc ban đầu là chủng tộc gì, đến chết đều sẽ không gặp lại tương tự việc. Nàng lúc ấy còn tò mò một chút, gen như thế nào cũng có thể sửa chữa, giao cánh nói cho nàng. Có thể đối các chủng tộc tiến hành gen sửa chữa, chuyển hóa, đồng hóa có rất nhiều, như ma nhân trời cho năng lực, khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được. Nàng hiểu biết càng nhiều, cũng liền càng minh bạch vị diện giao dịch hệ thống có bao nhiêu nghịch tiên, nên nói là chủ hệ thống quá cứng hãn. Phượng Nam, ta mẫu thân quét ngắm số liệu đã truyền tống cho ngươi thì nhất định phải giúp nàng chọn lựa tốt nhất, nhất thích hợp, không thành vấn đề. Phượng Nam không chỉ làm giao cánh giúp đỡ đem thêm thêm đạt lựa chọn đều phối hợp hảo, còn tặng một bộ thiên nhiên đồ trang điểm, đương tặng phẩm. Đương nàng nhìn đến thêm thêm đạt dùng để giao dịch vật phẩm khi, Phượng Nam cảm thấy, nhớ thiên sứ, ma quỷ, đại thừa tu sĩ sau, nàng lại gặp một vị đại thổ hào, quang nguyên tố năng lượng thạch a dùng như vậy vũ trụ đều hy hữu đồ vật tới trao đổi một ít hàng ngày đồ dùng, thật sự thực rất quang nguyên tố năng lượng thạch giới, càng đừng nói. Thêm thêm đặt trên tay kia khối còn có một cái nắm tay như vậy lại không nghe được giao cánh đều kích động đều to không gian lại có thể thăng cấp. Giao cánh, ngươi đem Phượng Tuấn Ngọc cấp kia kiện tự động phòng ngự pháp khí cùng nhau phóng tới giao dịch cửa sổ chung đi. Tốt chủ nhân, kia kiện tự động phòng ngự pháp khí là thực chân quý, liền tính so ra kém này qua nguyên tố năng lượng thạch, nhưng đối với có yêu cầu người tới nói, tự động phòng bị pháp khí giá trị so với qua nguyên tố năng lượng thạch còn muốn cao. Chờ hai bên điểm giao dịch khi, hệ thống nhắc nhở làm Phượng Nam nhẹ nhàng cảm thán một chút, nàng thật đúng là thực sẽ xem người A. Chương 397, hai tử đơn thuần, canh ba Nếu không phải cảm thấy thêm thêm đạt này mà nhân không tồi, nàng như thế nào sẽ làm giao cánh lộng kia buồn công lược, vũ trụ to lớn, cực phẩm sao có thể sẽ thiếu, nàng cũng không có khả năng thấy một cái liền giúp đỡ ngược một cái, nàng cũng chỉ là xem thêm thêm đạt thuẫn mắt, đối phương lại là cái quá thẳng tính tình. Nếu là làm chính hắn đối phó cha cha, còn không biết phải bị phản ngược nhiều thảm, mới tưởng giúp một phen. Chủ nhân, nhiều một khối thổ nguyên tố năng lượng thạch, xem ra thêm thêm đạt tiên sinh là phát hiện nhiều ra kia kiện pháp khí mới cho thêm. Ân, giao dịch hai khối nguyên tố năng lượng thạch, không nghĩ tới liền lăm cấp. Ha ha, không chỉ là lăm cấp, chủ nhân, còn kém một nửa liền có thể 16 cấp, thêm thêm đạt tiên sinh lập tức cũng tới rồi năm cấp. Giao cánh ngươi xử lý nguyên tố năng lượng đi, ta đi xem tiểu dung. Tốt chủ nhân, ta đây liền đem nguyên tố năng lượng thạch đều phóng tới nhất hảo không gian chung. Lần này nhất hảo không gian thăng cấp yêu cầu một tháng, ta trước giúp ngươi chuẩn bị tốt phải dùng đồ vật chuyển tới số 2 không gian chung. Nhất hảo không gian tự nhiên chính là cùng phượng nam linh hồn dung hợp gieo trồng không gian, mà số 2 chính là quy mô nhiều cái kia không gian, có một có nhị tự nhiên còn có ba bốn. Số 3 chính là đồ đẳng nội nguyên tố không gian. Số 4 chính là dùng để quan tang thi tiểu đệ dùng toái ngọc không gian. Giao cánh bởi vì cùng Phượng Nam là linh hồn chói định, ở Phượng Nam đối nó khai quyền sở hữu hạn sau. Cái này làm cho nó có thể tự do vận dụng một vài hào hai cái không gian nội đồ vật. Chính là số 3 đồ đẳng chung nguyên tố không gian. Nó đều có thể xem xét hạ, chỉ là nguyên tố không gian quá đặc thù. Nó có thể xem xét lại không động đậy bên trong nguyên tố đồ đẳng cùng nguyên tố trang bị. đương Phượng Nam đi ra biệt thự khi, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt theo sát ở nàng một bước xa ra hỏa, ta nói lãnh đại thiếu, lãnh quân trường, vũ thương minh, căn cứ nội thực an toàn, ta chỉ là đi xem đệ đệ, ngươi không cần cùng. Không, mặt thế người kế nhiệm chỗ nào phương đều không thể nói là an toàn. Lãnh vũ thương nghĩa chính tử nghiêm nói xong, biến sắc mặt thần tốc lại cười hì hì nói, Ta này không phải tưởng giúp tương lai tức phụ cùng đi xem cậu em vợ, tiểu nam nhi, ngươi cũng không thể không cho ta ở cậu em vợ kia soát hảo cảm giá trị cơ hội. Phượng Nam một đầu hát tuyến xoay người liền đi, nàng không thể tại đây sự thượng cùng cái vô lại lãng phí nước miếng, lãnh vũ thương tam quan đã sớm bị hắn uy hung thú, ngươi càng phủ nhận, hắn liền càng có thể treo chọc. Lãnh vũ thương có chút tiếc nuối Phượng Nam không có nói tiếp, hắn sờ sờ cái mũi, bước nhanh đi đến Phượng Nam bên người vừa mới nếu không phải Phượng Nam nói không cho hắn đi theo, lãnh đại thiếu như thế nào sẽ làm ra một bước khoảng cách, nhìn một cái, hiện tại chỉ vì Phượng Nam một câu, mộ chỉ không lập tức cho chính mình tăng lên đãi ngộ, cho nên nói, Phượng Công Tử không điểu mộ chỉ là chính xác lựa chọn. Phượng Dung, Phượng Dung, chúng ta hôm nay là thịt viên, xào khoai tây tì, cà chua canh ngươi mang giống nhau sao? ân giống nhau. Phượng Dung cười hì hì đem chính mình hộp cơm từ không gian chung lấy ra tới, lại lấy ra một cái giữ ấm bình. Thật hâm mộ ngươi là tam hệ dị năng, còn đem lôi hệ trói định nguyên tố đồ đằng. Có cái gì hào hâm mộ, ta không gian hệ chỉ có không cấp. Tiểu Phượng Dung có khi đều cảm thấy chính mình cái này nói dối nói nhiều, hắn đều phân không ra thật giả. Ai, không có biện pháp, ai làm thoái ngọc không gian không thể nói, lao ba cùng tỉ tỉ lại không nghĩ làm hắn chịu khi dễ. Đối ngoại nói hắn ở chói định nguyên tố đồ đằng sau, còn kích phát ra không gian dị năng, dù sao lúc ấy cũng xuất hiện trở thành nguyên tố sư sau lại kích phát ra đệ nhị loại dị năng, mà những cái đó nguyên tố sư đệ nhị loại dị năng thật đáng tiếc, đều không thể lại. Thăng cấp Con hảo loại này hậu thiên diễn sinh dị năng, cùng lúc ban đầu nhiều hệ dị năng giả bất đồng, sẽ không ảnh hưởng đến trình thể trên thực lực, nhiều tính có diễn sinh dị năng, đều là phòng, lôi, băng này tam hệ, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra tiểu phượng dung lối hệ diễn sinh ra không phải cơ bản năm hệ chung, mà là không gian hệ có chút không bình thường nhưng nếu lấy gen di truyền tới nói liền không có cái gì làm người hoài nghi ai làm hắn tỷ tỷ chính là không gian cùng lối hệ song hệ nguyên tố sư nếu biết phượng ba nguyên tố thuộc tính khả năng liền sẽ nói gen di truyền không đáng tin nhiên chỉ cần xem qua phượng ba công kích liền sẽ không có sở hoài nghi Phượng Ba đối ngoại nói chính là hỏa nguyên tố sư, vấn đề liền ở hắn này hỏa nguyên tố thượng, hắn hỏa nguyên tố có thể nói là lôi hỏa, mà phi bình thường hỏa hệ. Cho nên nhân gia nữ nhi cùng nhi tử đều di truyền lôi hệ, đến nỗi không gian, liền không thể là di truyền mẫu phương A. Mên ngông, tỉ tỉ ngươi có phải hay không cùng ngươi giống nhau, có thú hóa gì năng nha? Không A. Phượng Dung cười tủng tỉm mà ăn chính mình cơm trưa, đối với các bạn nhỏ tò mò. Hắn cũng thông minh lựa chọn tính trả lời một chút, hừ hừ. Tiêu đại ca nói, các bạn nhỏ là đơn thuần, nhưng, bọn họ trưởng bối liền không thấy được tất cả đều là người tốt, hắn nhất định phải bảo vệ tốt tỉ tỉ bọn họ, sở hữu thần bí tỉ tỉ bọn họ không cho nói, hắn mới sẽ không nói đi ra ngoài. Hảo đáng tiếc, Phượng tỉ tỉ nếu là tam hệ nguyên tố sư liền càng vô địch. Tỉ tỉ không phải tam hệ. Hắn nhưng chưa nói dối đã sớm bị giáo dục rất cẩn thận cẩn thận Phượng Dung sớm tại đi vào trường học trước cũng đã học xong không nhiều lắm tưởng không loạn tưởng không hưởng lời nói cũng là hắn còn tuổi nhỏ có chút người cảm thấy từ hắn này có thể càng tốt được đến truyền kỳ chiến đoàn bên trong tin tức trường học trung liền có một vị tinh thần hệ nguyên tố sư luôn lặng lẽ thử hắn tinh thần giao động thật không phải à phía trước Lý Lão sư còn nói Phượng tỷ tỷ có thể là tam hệ nguyên tố sư Phượng Dung nhìn Tiểu Đồng bọn Hoa nhi này thật sự hào đơn thuần, một câu liền đem mỗ vị cấp bán, ba ba nói rất đúng, tiểu đồng bọn đều là thực đáng yêu, hát hát. Đồng dạng dùng tinh thần lực nghe thế hết thảy phượng nam, cũng thấy được mỗ biện pháp trong nhà kinh rất cầm nam nhân, nàng đã sớm biết hắn bị một ít người thu mua, dùng để từ tiểu hài tử này tra xét chút tin tức, nếu không phải xem hắn vẫn luôn đều không có làm ra quá mức hành động, nhược điểm của hắn lại nhiều như vậy, cũng chỉ có người như vậy sở muốn kiêng kỵ càng nhiều. Càng sẽ không chỉ vì ích lợi mà xúc động, lưu lại hắn, so với kia những người này lại đổi cái không điểm mấu chốt tới. Muốn tốt hơn rất nhiều, nếu không, nàng như thế nào còn làm vị này Lý Lao Sư đãi ở trong trường học. Kỳ thật bày ra trưởng bối như thế nào sẽ không biết Lý Lao Sư bị thu mua, bọn họ như Phượng Nam đồng dạng ý tưởng, đồng thời còn sáng suốt gian bài nhân thủ ở Lý Lao Sư thân nhân bên người, dùng để kiểm chế đối phương làm việc phải nhớ kỹ đúng mực. Lý Ngọc Bạch thu hồi trên mặt thuần thuần biểu tình, "Hảo đi, hắn chính là cái mua nước tương tiểu thám tử, bị tiểu bằng Hưu vô tâm bán gì đó, sai cũng ở hắn này, ai làm hắn không học quá như thế nào ngôn ngữ nghệ thuật. Đương nhiên, đám nhóc thì cũng nghe không hiểu những cái đó thâm ảo ngôn ngữ." Lý lão sư tốt nhất, hắn này hôm qua trả lại cho chúng ta phân đồ ăn vặt. Bị đã phát thẻ người tốt Lý Ngọc Bạch trĩu trĩu khoe miệng, "Hắn là người tốt sao? Hắn là cái bán tình báo." Sao có thể xem như người tốt, hắn cấp đám nhóc tỉ phát đồ ăn vặt, đó là cho bọn hắn tình báo phí, hảo đi, ai làm hắn hiếm lạ tiểu hải tử, vì thế, hắn nhiều lần đổi tình báo khi, muốn đều là đồ ăn vặt. mươi 398, bị ghét bỏ, canh bốn, Đây cũng là Lý Ngọc Bạch có thể vẫn luôn đại ở trường học nguyên nhân chính, người xấu nhưng không đều là thật sự hư, chỉ cần bọn họ có hạng cối, có chính mình kiên trì, ai có thể nói người như vậy sử dụng tới không phải càng an toàn. Ít nhất Lý Ngọc Bạch liền tính là tính kê ai, đều sẽ không thật sự đối bọn nhỏ xuống tay, không thấy hắn dùng tinh thần lực khi, cũng chỉ là đi cảm thụ bọn nhỏ tinh thần dao động, tới phán đoán bọn họ lời nói có bao nhiêu nhưng dùng tin tức. Nếu vừa mới Phượng Dung đối tiểu đồng bọn nói tam hệ khi, sở biểu tượng tinh thần dao động dị thường, Lý Ngọc Bạch liền sẽ phán đoán Phượng Nam có thể là tam hệ hoặc mặt khác đi, vấn đề là, tiểu nhân tinh phượng dung mãi hoa đó là bị một đám đại thần cấp giáo dục quá hắn cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử như vậy hảo tra xét phượng nam đi đến nhà ăn cửa vừa lúc nghe được một cái hơi phì tiểu gia hỏa nói lý lao sư tốt nhất hắn ngày hôm qua trả lại cho chúng ta phân đồ ăn vặt đúng rồi thượng chu lý lao sư cũng cho đại gia phát quá đồ ăn vặt phượng ba ba mới là tốt nhất hắn mỗi lần cơm trưa khi tới đều mang tự mình làm tiểu điểm tâm đúng vậy đúng vậy cũng không biết hôm nay phượng ba ba có thể hay không tới phượng dung ngươi ba ba hôm nay tới sao chính uống xong một ngụm cà chua cánh phượng dung vểnh lên miệng ta tưởng tỷ tỷ tới không cần ba ba tiểu dung không ngon nga lời này nếu là làm lão ba nghe được hắn sẽ thương tâm phượng dung ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía càng ngày càng gần thiếu nữ đương xác định không nghe lầm thanh âm cũng không nhìn lầm người khi hắn ném xuống trên tay đồ vật phi phác từ trước đến nay người Tỷ, tỷ tỷ, hì hì, tỷ tỷ, hôm nay như thế nào là ngươi lại đây? Buổi sáng nghe nói có cái nãi bánh bao chỉ định làm ta tiếp, ta này không trước lại đây xác định hạ. Phượng Nam ôm lấy nào vào trong lòng ngực tiểu gia hỏa, xoa xoa hắn đầu nhỏ, treo chọc nói. Ân, ân, ân, buổi chiều tan học tiểu Dung muốn tỷ tỷ tiếp. Phượng Dung mới không thèm để ý có phải hay không vì đương nại hoa, ở nhà hắn tỷ tỷ đại nhân này hắn muốn làm cả đời trường không lớn tiểu nãi bánh bao hoa wow. phượng dung tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp ta cũng hảo muốn có như vậy xinh đẹp tỉ tỉ mênh mông mau chúng ta muốn nhận thức tỉ tỉ ngươi ngươi làm nàng cũng cho chúng ta đương tỉ tỉ đi đúng vậy đúng vậy phượng tỉ tỉ cũng cho ta đương tỉ tỉ đi nghe thế phượng ra tiểu nãi bao lập tức tạt bao hắn ôm chặt lấy phượng năm đùi khí hồ hồ mà chừng hướng các bạn nhỏ ba ba có thể phân các ngươi tỉ tỷ chỉ có thể là của một mình ta, tỉ tỉ vĩnh viễn đều là Phượng Dung một người, hừ, thật lớn sắc khí. Lãnh vũ thương vươn bàn tay to tưởng kéo ra luôn chết rán nhà hắn tức phụ cầu em vợ, thật đáng tiếc, chính bảo vệ chính mình chủ quyền Phượng ra tiểu nãi bao cũng không phải là như vậy hảo sẽ xuống tới, nói như thế nào hắn cũng là 13 cấp nguyên tố sư. Tiểu Phượng Dung tự tới rồi thấp cấp, hắn cấp bậc tăng lên liền chậm lại, liền tính là muốn mang hắn cùng nhau soát cấp bậc, Hắn cũng hấp thu không bao nhiêu năng lượng, này lớn nhất nguyên nhân liền ở hắn thân thể phát dục thượng, hắn tuổi tác thật sự quá nhỏ, có thể ở 5-6 tuổi đến thấp cấp, toàn bộ hoa quốc đều không siêu 3 người, trong đó liền Tiểu Phượng Dung là nhỏ nhất, vẫn là cấp bậc tối cao. Bất đồng nguyên tố sư bởi vì thân thể có thể thừa nhận nguyên tố chi lực bất đồng, tiềm lực liền trên lệch rất lớn, như Tiểu Phượng Dung, hắn hiện tại là thân thể nhiều nhất có thể thừa nhận đến 13 cấp nguyên tố chi lực. Bởi vì hắn phát dục bình thường, không có như tần hoàng tử như vậy thân thể cùng tiềm lực không xứng đôi, mới có cái loại này muốn nổ tan xác nguy hiểm, bình thường nguyên tố sư nên là tiểu phượng dung loại này, trong cơ thể nguyên tố chi lực báo hòa sau, liền sẽ không có. Dư thừa năng lượng tiến vào, chờ hắn thân thể thích ứng hiện có năng lượng, lại tăng lên một chút thể chất sau, liền sẽ gia tăng hấp thu một ít. Đây cũng là tiểu Phượng Dung vì sao có thể còn tuổi nhỏ là có thể thừa nhận 13 cấp nguyên tố chi lực năng lượng nguyên nhân chính. ngươi như thế nào cũng tới. Phượng Dung nhe răng hồi trường hướng lanh vũ thương, đối với hắn đã đến, hắn thực không chào đón, cái này luôn cùng hắn đoạt tỷ tỷ đại phôi đảng, hắn như thế nào còn không trở về kỳ binh căn cứ đi. Hoa thúc thúc quá ngu ngốc, tới bao nhiêu lần, đều không thể đem người lộng đi a Vô tội hoa lỗi bình cũng tưởng đem người quải hồi căn cứ đi à, nào có lao đại mỗi ngày ở hàng xóm kia ở, một lần cũng chưa hồi quá ra. Ta như thế nào không thể tới. Đúng vậy đúng vậy, Phượng Dung, thúc thúc như thế nào không thể tới. Lao sư nói không thể không lễ phép. Thúc thúc hào xoái. Bị kêu thành thúc thúc lánh vũ thương toàn bộ đều phải thạch hóa, hắn có như vậy lao sao. Phượng Dung chụp bay trên đầu bàn tay to, vẻ mặt chính khí địa đạo giải thích nói các ngươi không hiểu hắn lao cùng ta đoạt tỉ tỉ các ngươi cảm thấy ta nên đối hắn có lễ phép sao a soái thúc thúc như vậy hư sao không phải đâu như vậy soái thúc thúc muốn cùng chúng ta đoạt xinh đẹp tỉ tỉ không cần a đến vị này tiểu gia hỏa đã tự động dò số chỗ ngồi thúc thúc nơi nào soái hắn không xứng với xinh đẹp tỉ tỉ ân ân xinh đẹp tỉ tỉ về sau phải cho ta đương tức phụ không thể làm như vậy xấu thúc thúc đoạn. Không được, xinh đẹp tỉ tỉ là phải cho đương lão bà, tiểu mập mạng, ngươi không thể cùng ta đoạn. Xinh đẹp tỉ tỉ phải gả ca ca ta. Đến, lúc này lãnh quân thần khí vai miệng. Nhiều một đám tiểu quỷ đầu tinh địch, còn bị bọn họ tập thể ghét bỏ, lãnh vũ thương liền phát tiết tức giận địa phương đều không có, chỉ có thể hát mặt, toàn đương cái gì cũng chưa nghe được. Nhà ăn nội trẻ nhỏ ban này khu náo nhiệt, mặt khác niên cấp học sinh cùng lao sư tự nhiên đã sớm chú ý tới bọn họ lại tò mò cũng không có tự mình rời đi chính mình vị trí đây là trường học nhà ăn nội quy định phượng nam chú ý tới có lao sư đi tới mềm nhẹ mà đem ngón trỏ phóng tới môi trước hư ngoan đều trở lại chính mình vị trí không thể quay dày đến những người khác dùng cơm nhẹ nhàng một tiếng hư tiểu gia hỏa lập tức đều ngoan ngoãn mà trở lại bọn họ chỗ ngồi mặt thế thay đổi không chỉ là đại nhân Chính là tiểu gia hỏa cũng đi theo tâm trí trưởng thành rất nhiều, những cái đó có tiểu công chúa, tiểu hoàng đế tật xấu, ở mạng thế sau tựa hồ đều biến mất, hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi người. Nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm đều như thế hiểu chuyện, Phượng Nam trực tiếp từ không gian chung lấy ra Phượng Ba chuẩn bị bánh quy nhỏ, lại đối với đi tới Lao Sư nói, nhạc Lao Sư đã lâu không thấy. Nhạc Nguyệt Doanh Vô Vô đang giúp tiểu Phượng Dung phát bánh quy tiểu mập mạng, đối thượng Phượng Dung cười nói, nếu là biết ngươi sẽ đến, ta đã sớm tại đây nhìn chằm chằm. lần sau lại đây, đổi cái nam trang đi. phượng nam rất muốn vỗ chán, nhạc nguyệt doanh là nam cung đại thiếu vị hôn thê, hai người nếu không phải biết mặt thế muốn tới, bọn họ vốn nên là ở ba năm trước đây liền kết hôn, mặt thế bùng nổ trước, hai người vì bày ra căn cứ vội, mặt thế sau lại muốn chờ ổn định sau lại kết hôn, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, hai người đều không có định ra bao lâu muốn kết hôn. Đến nỗi Nhạc Nguyệt Doanh sẽ biết Phượng Nam nam trang sự, còn không phải tề giai giai cầm di động thượng cấp Phượng Nam chụp những cái đó ảnh chụp khoe khoang, làm vị này nhan không cấp thấy được, hậu quả chính là Phượng Nam nhiều cái nhan phấn. Chương 399, Nhạc Hà hiệu trưởng, canh năm. Nhạc Nguyệt Doanh sẽ chạy tới đương trẻ nhỏ ban lão sư, chính là vì tiểu Phượng Dung kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nếu ngươi muốn ăn chuyển hình quả, ta có thể đưa ngươi một viên. Lãnh vũ thương lạnh lùng mà nói xong, còn đem phượng nam kéo đến hắn bên người, hắn liền biết có tề dai dai cái kia chết nữ nhân ở, tuyệt đối sẽ cho hắn treo chọc tới càng nhiều tinh địch, hảo tưởng hủy hoại cái gì động kia. Ta cũng muốn thử xem. Nhạc Nguyệt Doanh là thật sự muốn thử xem, nhưng nhà nàng vị kia nói, nếu là nàng ăn, nàng liền chờ trước tiên nhập động phòng hảo, nàng mới không cần lần đầu tiên này đây giả nam nhân bộ dáng cái kia gì, sẽ có ám ảnh tâm lý vẫn luôn đều lưu ý Phượng Dung Phượng Nam lúc này tựa chú ý tới cái gì, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hiện tại hài tử thật sự hào ngoan, hảo hiểu chuyện, rõ ràng có không ít mặt khác ban học sinh đều mắt thèm Phượng Dung bọn họ trên tay bánh quy nhỏ, lại không một cái nháo, cũng không có lộ ra bất mãn, nhiều nhất đều là hâm mộ. Nguyệt Doanh, rút một chút, tiểu nam nam có chuyện gì làm ngươi nhạc tỉ tỉ làm, ta này có chút phía trước làm tiểu điểm tâm, cho đại gia phát chút, Không thể lão cho các người này bàn có phúc lợi không phải? Phượng Nam nói, đem vừa mới làm giao cánh giúp đóng gói tốt một hộp hộp điểm tâm đều đặt ở bên cạnh bàn chống thượng. Hành! Nhạc Nguyệt Doanh gật đầu đồng ý, liền mở ra nàng nguyên tố đồ đàng gọi người, đương nàng vội song sau, quét mắt mặt khác khu hài tử, cảm thán nói, hiện tại hài tử có thể so chúng ta khi đó ngon nhiều, bọn họ cũng không có chúng ta khi đó hảo điều kiện. Phượng Nam không gian trung kỳ thật còn có rất nhiều mạt thế trước cùng mạt thế sơ thu thập đến các loại đồ ăn vặt, nàng rất ít đem chúng nó lấy ra tới cấp người ngoài, không phải nàng keo kiệt, nàng chỉ là cảm thấy những cái đó không thích hợp hiện tại hải tử ăn, những cái đó sinh sản tuyến xuống dưới thực phẩm, có hại vật chất thật sự quá nhiều. So với mặt khác hải tử, Tiểu Phượng Dung nhưng chưa từng thiếu quá bất luận cái gì đồ ăn vặt, có nhất hào ở những cái đó các loại đồ ăn vặt tan vặt, Nó đều căn cứ vật thật, cải tiến sau chế tác không ít tồn tại kho hàng chung. Phượng Nam không có việc gì liền cấp tiểu phượng dung thoái ngọc không gian gia tăng các loại đồ an vật cùng cơm điểm, nước trái cây chờ. Không nên trách nàng chỉ lo cập người trong nhà, giống giao cánh nói, nàng không gian sản thứ tốt, không phải ai đều có tư cách ăn. Nàng hôm nay sẽ lấy ra tới, chỉ là không nghĩ cấp nhà mình đệ đệ kéo quá nhiều cựu hận giá trị, có thời gian quá nhiều hâm mộ, cùng vĩnh viễn không chiếm được là sẽ làm nhân sinh ra chấp nghiệm, hài tử tâm tính là đơn thuần, nhưng, trên lệnh quá lớn, cũng sẽ làm cho bọn họ nho nhỏ tâm linh thượng lưu lại dấu vết. Nhìn đến hiện tại một bàn một bàn cười sán lạn khuôn mặt nhỏ, không chỉ Phượng Nam xem thư thái, chính là nhạc Nguyệt Doanh cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng tới gần Phượng Nam thấp giọng nói, còn hảo ngươi đã đến, đến rồi, nếu là Phượng thúc thúc lại đến vài lần, ta đều phải khóc, ngươi cũng không biết hắn mỗi lần tới cấp tiểu dung bảo bối đưa cơm sau điểm tâm ngọt qua đi liền có mặt khác ban lão sư cùng ta nói bọn họ lớp học hải tử có bao nhiêu hâm mộ phượng nam là biết nhà mình lão ba trong mắt trong lòng chỉ để ý phượng ra cùng bọn họ tỷ đệ chính là phượng ra đều phải xếp hạng bọn họ tỷ đệ mặt sau làm sao để ý tới mặt khác hải tử tâm tình có thể nhiều chuẩn bị chút điểm tâm vẫn là vì làm tiểu phượng dung cùng cùng lớp tiểu đồng bọn chuẩn bị cho tốt quan hệ Nơi này không ít hải tử gia đình giống nhau, bọn họ có 2 năm không ăn qua điểm tâm, mỗi lần Lý Lao Sư làm ra đồ ăn vặt, bọn họ cũng đều thương ăn, một túi đồ ăn vặt chưa bao giờ độc chiếm. Phượng Nam theo nhạc Nguyệt Doanh ánh mắt nhìn lại, liền thấy ngồi cùng bàn mấy cái 11 hai tuổi hải tử, dùng chính mình nguyên tố lực đem tiểu điểm tâm chia làm vài khối, cùng bên người mặt khác hải tử chia sẻ, nàng còn chú ý tới, Lao Sư phát khi mỗi trên bàn đem mỗi cái hải tử điểm tâm đều bất đồng. Xem ra, các lao sư cũng cố ý bồi dưỡng hải tử loại này tập thể ý thức. Xem các ngươi như vậy dụng tâm giáo dục bọn họ, bọn họ cũng học thực hảo. Chúng ta truyền kỳ chiến đoàn mỗi tuần cung cấp một lần công điểm, ngươi tìm rắc đúng giờ gian, truyền kỳ chiến đoàn nhà ăn là hắn ở Quảng. Ha ha, tiểu nam nam, tỷ quá yêu ngươi. Nhạc nguyệt doanh kích động mà nhảy dựng lên, truyền kỳ chiến đoàn nhà ăn đầu bếp tay nghề nàng rất rõ ràng. Đó là nam cung giác kia tiểu tử đảo tới hoa quốc nổi danh đỉnh cấp đầu bếp, phía trước bày ra tưởng thuê đối phương, vị kia có chút tính tình đại sư phụ thà rằng dọn lệch cũng không đồng ý, sao lại bọn họ mới hiểu được, không phải có thể vào hắn mắt nguyên liệu nấu ăn, hắn là sẽ không động thủ làm. Tiểu nguyệt doanh, ngươi cao hứng cái gì? Đại bá, ta cùng ngươi nói. Nhạc hà nghe xong chất nữ nói, hắn cũng có chút kích động nhìn về phía phượng nam, làm đám hài tử này đại gia trưởng Hắn cũng thực đau lòng bọn họ, hắn có thể làm, chỉ là làm cho bọn họ ở chỗ này đã chịu tốt nhất giáo dục, cảm nhận được an toàn, cùng ngắn ngủi vui sướng. lãnh vũ thương là nhận thức nhạc hà, hoa quốc nhạc gia vẫn luôn là nhân sư gia tộc, nhà bọn họ dân cư đơn giản, đời đời lấy dạy học vì nhiệm. mặt thế chức nhạc hà chính là kinh đô đại học viện trưởng, không nghĩ tới bảy gia thế nhưng có thể nói động hắn ở mặt thế chức buông kinh đô, theo tới bảy gia căn cứ. Cảm ơn. Thật cám ơn ngươi, Phượng đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ giáo hảo hài tử nhóm, bọn họ là chúng ta hoa quốc tương lai à. Nhạc hà vẻ mặt kích động mà nói, ngữ khí còn có một chút biệt hữu. Phượng Nam lập tức liền nghe ra trong lời nói có mạo nị, khụ, nhạc hiệu trưởng, ngươi nên là vị chính khách mới đúng, lời này bấy dập cũng quá nhiều. Nhạc hà có chút xấu hổ mà chấp trước mắt, hắn một phen tuổi, còn tính kế tiểu bối, thật là bất đắc dĩ thực còn không phải đoạn gia kia cáo giả giáo. Làm ta đoan xem, ngài lời này, nên là có người chỉ đạo đi. Nhạc hà trực tiếp gật đầu, còn đem ẩn hình quần sáng hiện hiện ra, làm Phượng Nam chính mình xem. Đương Phượng Nam nhìn đến nói chuyện người là đoạn bang quốc khi nàng chịu chịu khoe miệng, nàng liền nói sao, dám tính kế nàng, lại không sợ về sau bị tính kế trở về, cũng chỉ có này cáo giả, nàng liền không nên làm này, chỉ cáo giả biết trên tay nàng thứ tốt nhiều. Vũ thương, người nói chúng ta có phải hay không nên cấm đoạn lão lại đầy tống tiền. Ta đã sớm nói, không nên phi công nuôi dưỡng hắn. Hành, quay đầu lại vẫn là làm con của hắn nhóm chính mình dưỡng hảo. Phía trước hắn ăn cũng không ít, ta xem vẫn là khấu đoạn dương tích phân đi, không đủ, khiến cho hắn làm công còn. Phượng Nam nhìn Nhạc Hà càng xấu hổ, biết đối phương là người thành thật, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, nếu không, cũng không cần đoạn cáo giả giúp hắn ra chủ ý cũng không ở bố trí mỗ vị già mà không đứng đắn. Kỳ thật nhạc hà hiệu trưởng nói cũng đúng, hai tử mới là hoa quốc tương lai. nàng cũng muốn vì nhà mình đệ đệ nhiều kéo chút có thể cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bọn. nàng không thể chỉ nghĩ dùng phượng gia nhân tài đối. nhạc ba bá, việc này ta có thể đồng ý, bất quá ta cũng không thể bạch bạch lấy ra đồ vật. quay đầu lại ta sẽ làm người lại đây cùng ngài nói. hành, ta minh bạch, ta chỉ là đau lòng bọn họ. Nhạc hà cũng biết chính mình như vậy ra mặt dày an vạ chuyển kỳ chiến đoàn không đúng, không có người có nghĩa vụ bạch bạch đem trên tay đồ ăn cấp người ngoài, kỳ thật này đó hải tử cũng không nên là hắn trách nhiệm, nhưng hắn thật sự thực đau lòng tiểu gia hỏa nhóm. Trường 340, tỷ tỷ đồng đồng đác, canh 1. Đối mặt một đám lớn nhất mới 12-13 hải tử, Phượng Nam cũng không thể nhận tâm tới, đoạn lao chính là nhìn chúng điểm này mới có thể làm nhạc hà ra mặt. Hào, hào, hào không thành vấn đề, ta minh bạch. Có chút giản nuôi nhạc hà lập tức tựa hồ trẻ tuổi không ít, xem ra hắn phía trước trong lòng gánh nặng thực trọng, cũng là, vì đời sau, loại này một lòng tưởng nhiều bồi dưỡng nhân tài giáo viên giả, như thế nào không nhiều lắm lo lắng. Nhạc hà rõ ràng mạt thế trước xí nghiệp giúp đỡ trường học, vì chính là nhân tài, hắn sẽ tìm tới Phượng Nam, không chỉ là có đoạn bang quốc nguyên nhân, vẫn là xem trọng truyền kỳ chiến đoàn. Hắn không nghĩ chính mình giáo dục ra tới hải tử về sau lựa chọn sai rồi đi theo người, từ nhỏ phượng dung trên người, hắn là có thể nhìn ra, muốn làm đám hải tử này có tốt đẹp tương lai, chỉ có đi theo chân chính cường đại lại có nguyên tắc cường giả mới được. Nhân tâm tất nhiên là đều là thiên, ở nhạc hà tiếp được bảy gia tiểu học hiệu trưởng trách nhiệm khi, hắn liền bắt đầu vì tiểu gia hỏa lo lắng, bọn họ quá tiểu, còn không có nhiều ít sự phi xem. Hiện giờ lại không ở là nguyên lai hòa bình thế giới, hắn có khả năng làm, cũng chỉ hy vọng bọn họ tương lai có tốt nơi đi, không cần sớm bị cái này cường giả vi tôn thế giới đảo thải. Phượng Dung thu hảo tự mình hộp cơm, liền tới đến Phượng Nam bên người ôm nàng đùi, nhìn đến đại nhân không ở nói chuyện, lập tức hỏi, tỉ tỉ, vừa mới nhạc lao sư nói, sẽ làm thực ra ra mỗi tuần cho chúng ta làm một lần điểm tâm ngọt, thật vậy chăng? Tiểu Dung Tỉ tỉ không thể bảo đảm là thực ra ra làm, các ngươi mỗi tuần một lần điểm tâm ngọt, chuyển kỳ chiến đoàn nhà ăn sẽ cung ứng. Xoa xoa tiểu nãi bao đầu, Phượng Nam kiên nhẫn giải thích. Không có việc gì không có việc gì, tiểu dung biết, thực ra ra tuổi quá lớn, không thể làm hắn quá mệt mỏi, hắn còn muốn rẻ những cái đó thúc thúc nấu cơm. Phượng Dung cười sán lạ, khuôn mặt nhỏ cọ cọ phượng Nam quần dài, tỉ tỉ tốt nhất, nhất đồng, các bạn nhỏ đã biết, đều hảo vui vẻ. Tiểu dung sẽ không sợ, về sau không ngươi điểm tâm. Không sợ, tiểu đồng bọn đều thực hảo, tiểu dung không ăn, có thể phân cho bọn họ. Phượng dung nói, lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói, hoa ca ca nói, tiểu dung thứ tốt chỉ có thể ở tỷ tỷ cùng ba ba đồng ý sau, cấp có thể tin người. Trước kia tiểu dung muốn hỏi tỷ tỷ có thể hay không đem đồ ăn vật cho các bạn nhỏ, nhưng, tỷ tỷ bận rộn như vậy, tiểu dung không nghĩ làm tỷ tỷ lo lắng, liền không có hỏi, tiểu dung đều biết đến. Tỷ tỷ thứ tốt đều là dùng thực lực đổi lấy, chúng ta còn nhỏ, đi không được những cái đó nguy hiểm địa phương. Tiểu Dung có thể ăn đến thứ tốt đều là tỷ tỷ vất vả tìm tới. Tiểu Dung không thể cầm tỷ tỷ vất vả tìm tới đồ vật cho người khác, như vậy sẽ tăng thêm tỷ tỷ gánh nặng, tỷ tỷ sẽ càng mệt. Tiểu Dung hy vọng tỷ tỷ vẫn luôn hào hào, đồng đồng. Nhạc Hà nhìn Phượng Dung tiểu đại nhân bộ dáng, còn có hắn trong giọng nói đối trưởng giả quan tâm, đối tỷ tỷ lý giải bất quá độ thiện lương có chính mình sự phi xem hán âm thầm gật đầu này phượng ra nhân phẩm tính thật đúng là như đoạn lao nói thượng giai đều nói người nhà là hải tử đệ nhất nhậm lao sư lời này ở mạt thế trước rất đúng nhưng ở mạt thế sau toàn thiên bồi bọn nhỏ lão sư mới là chân chính dẫn đường tiêu chính là này đại nhà an nội không ít tiểu hải tử bọn họ ở mạt thế trước không ít bị sủng ra các loại tiểu ma bệnh mặt thế sau các gia trưởng lại không có thời gian quản giáo bọn họ làm cho bọn họ có càng nghịch phản có biến nhắc gan có càng là vô pháp thích chứng tân sinh hoạt nhiên bọn họ tới rồi trường học chung có lão sư chuyên môn cẩn thận dẫn đường mặt khác không nói nhạc gia người dạy gia hải tử bao nhiêu người phẩm vẫn là không tồi đối với truyền kỳ chiến đoàn tương lai tân huyết tiêu trúc nhai bọn họ đã sớm lặng lẽ theo dõi bảy gia tiểu học bộ Chỉ là bọn hắn còn không có quyết định muốn bao lâu ra tay Không nghĩ tới Phượng Nam đi thứ tiểu học bộ Nhạc hiệu trưởng liền đem tự động quyền đưa lên tới Bọn họ nếu không tiếp nhận kia cũng quá ngu ngốc Chờ hoa cương xuân bọn họ biết việc này khi Một đám bảy gia trưởng bối thập phần vô ngữ Nhạc hà này rõ ràng là đưa tới cửa cấp đám kia tiểu hôn đản nhóm tể nha. Đoạn lao cũng không nghĩ tới Phượng Nam sẽ đem sự tình đẩy cho kiểu trúc nhai bọn họ làm Nếu lấy Phượng Nam hành sự Nàng nếu là trực tiếp ứng, tự sẽ không có kế tiếp, nhiều nhất về sau truyền kỳ chiến đoàn ở trường học này có ưu tiên tuyển nhân quyền, hiện giờ đã có thể bất đồng, bảy ra khai nhà nước trường học, ở Kiều Trúc Ngai. Bọn họ nhúng tay sau, có thể nói một nửa thuộc về truyền kỳ chiến đoàn tư hữu cũng không quá. Ở Nhạc Hà xem ra, có truyền kỳ chiến đoàn tham dự không có gì không tốt, chứ không nói hải tử thức ăn tăng lên không ít, những mặt khác cũng rất có cải tiến lại có có thể tự cấp tự thúc cơ hội, truyền kỳ chiến đoàn ở trường học chung làm ra tới những cái đó sự, làm hai tử có thể trước tiên thích hưng cái này tân thế giới, lại có thể tham dự đến trùng kiến tân thế giới chung, có cái gì không tốt. Nhiệm vụ khu, thực chiến rèn luyện, thống nhất quân thức hóa, thưởng phạt chế độ, nhiệm vụ tích phân, đổi chỗ, tiểu lính đánh thuê đội, lính đánh thuê xếp hạng chiến trở. Này đó thuộc về tân thế giới đồ vật. Nhân truyền kỳ chiến đoàn dung nhập tới rồi bảy gia tiểu học bộ dạy học chung, chậm rãi không chỉ có bảy gia tiểu học bộ, toàn bộ Hoa Quốc đều dùng đồng dạng phương thức dung nhập đến học viện chung. Đây cũng là tân thế kỷ giáo dục hệ thống sơ miêu. Hoa Quốc trong tương lai mấy cái thế kỷ đều có thể sừng sững bất bại, cũng nhân truyền kỳ chiến đoàn đối trường học lúc ban đầu lần này cải cách dạy học, làm về sau toàn bộ Hoa Quốc đại tân sinh làm được toàn dân toàn binh. Này đó đều là hậu sự hiện giờ phượng nam bọn họ còn sẽ không nghĩ đến quá nhiều bọn họ sở làm cũng chỉ là làm hoa quốc đại tân sinh cường đại lên mà truyền kỳ chiến đoàn cũng nhân có lanh vũ thương đoạn dương lưu cường bọn họ này đó xuất từ quân đội người tất nhiên là đưa ra quân thức dạy học càng ngượng thấy không ít tiểu thuyết trung hảo điểm tử dung hợp đến dạy học hệ thống chung đến nỗi tiểu thuyết trung hảo điểm tử từ đâu ra tự nhiên là phượng nam làm giao cánh làm ra tới kiểu mới giáo dục trẻ em công lược Nam Nhi, ngươi kia còn có màu xanh biển miên bố sao? Có, phía trước ta liền thu mấy nhà miên bố sưởng, sau lại nhị hóa thu càng nhiều, ta đem tốt đều để lại. Kiếp hảo, ngươi đem thâm lam, chính lam, màu trắng cùng gỗ đỏ thâm sắc lấy ra một ít, thâm lam nhiều chút. Thốt, ta chuyển tới ngươi toái ngọc không gian hảo. Hành, vừa lúc trong chốc lát ta muốn đi trường học. Hoa khỉ quân nói, liền nhìn về phía Lanh vũ thương, vũ thương. Ngươi kia an bài thế nào? Ngươi tìm lỗi bình, ta giao cho hắn làm. Vội vàng đương trùng theo đuôi lãnh vũ thương nói đúng lý hợp tình, một chút đều không có cảm thấy chính mình vẫn luôn ở ngược đái thủ hạ, chỉ cần có sự, hắn này thiếu tướng, toàn ném cho thủ hạ binh viên nhóm đi làm. Hoa khỉ quân nghe vậy yên lặng cấp hoa lỗi bình bi ai một giây, có như vậy cái gì đều đẩy cho hắn căn cứ trường, hoa lỗi bình như thế nào còn không có suối ruột à. Hoa lỗi bình liền tính tưởng phản kháng, cũng muốn mổ vị điều hắn à, đến nơi muốn hay không quăng lánh đại thiếu, hắn ngồi kỳ binh căn cứ căn cứ trường vị trí, ha, hiện tại đều mau mệt chết, còn làm hắn tiếp nhận vị trí kia, hắn liền không cần tưởng lại có tư nhân thời gian. Liên ở truyền kỳ chiến đoàn cao tầng vội vàng cấp 7 gia tiểu học bộ đại cải cách khi, chu lịch thính truyền đến tin tức. Chương 341, Biến Thân Quyên 2, Canh hai. Đô đằng thế giới kinh đô căn cứ chỗ, nhóm đầu tiên tới giao lưu về quốc phía chính phủ nguyên tố sư đoàn tới rồi. Điền gia hiên cười hì hì nói, đây là muốn cho chúng ta đi áp bài A. Tần hoàng tử nghiêng đầu đầu, khó hiểu hỏi, bọn họ lại không thể trực tiếp đến ngoại giới kinh đô căn cứ, chu lịch thính lo lắng cái gì? Sợ nguyên tố đồ đằng lại nhiều nào đó tân công năng đi. Lãnh vũ thương cười như không cười mà nhìn về phía phượng nam. Lúc này Phượng Nam đang ở mở họp khi làm việc riêng, nàng chính tính kế như thế nào mới có thể nhanh lên tăng lên vị diện thương nhân cấp bậc, này hai lần cùng ma nhân thêm thêm đạt giao dịch nguyên tố năng lượng thạch, cấp bậc thăng mãn mò, chỉ là, nàng cũng không thể chỉ trông cậy vào thêm thêm đạt nguyên tố năng lượng thạch đi. Ta gần nhất nhưng không tưởng đông tưởng tây, nguyên tố đồ đẳng sẽ không nhiều ra cái gì không tốt công năng. Phượng Nam thuận miệng trở về một câu sau, liền cơ lực mở nàng cá nhân giao diện.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 Nhanh nhẹn, 130, bình thường thành niên nam tính 25. Tinh thần lực, 9.800, bình thường thành niên nam tính 10. Khí vận, 112.800, bình thường người thường nam. Nguyên tố, lôi, tinh thần, không gian, mỹ hoa, bằng. Nguyên tố xưa cấp bậc, 30 cấp, khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn 671040000 kinh nghiệm. Công đức, 15.750, thấp hơn không ký chủ đem bị mặt sát, linh hồn chủ nhân không mặt sát chi ưu, lại sẽ nhân công đức thấp mà ở giao dịch chung, giao nộp nhất định giao dịch thuế, ngang nhau, công đức càng cao, ưu đãi càng nhiều. Nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ, hoàn thành 3.500 linh năm thứ. Hoa khỉ quân bọn họ lúc này là nhìn không tới phượng nam cá nhân giao diện, lại cũng đều rõ ràng, mộ đoàn trưởng đây là quang minh chính đại, ở mở hộp khi ở vội tư sống, bọn họ cũng thói quen không phải quan trọng chính sự. Phượng Nam liền nhất tâm nhị dụng. Nam Nam, có thể nói nói, ngươi còn nghĩ tới làm nguyên tố đồ đằng lại nhiều ra cái gì công năng sao? Phượng Nam dương mắt nhìn tiếp theo mặt tò mò tề dai dai, nghĩ nghĩ nói, phỏng chừng đến ta năm mươi cấp ghi, nguyên tố đồ đằng nên có công năng đều có đi, đều là chút cái gì công năng. Điền Tuyết cũng tò mò mở miệng hỏi, cá nhân đầu não những cái đó công năng đều sẽ có, nó đã có cũng sẽ không biến mất. Phượng Nam đóng lại cá nhân giao diện. Như vậy không tồi, vừa lúc nguyên tố đồ đằng so với kia cái gì cá nhân quang não càng an toàn. Nam cung thiệu nhận đồng mà cười nheo lại mắt đào hoa. Ta cảm thấy hoàng giả nguyên tố đồ đằng không phải văn năng, có chút ta cảm thấy có thể dung hợp ở nguyên tố đồ đằng chung công năng, ta hoàng giả nguyên tố đồ đằng không cho đáp lại. Nói đến này Phượng Nam đột nhiên muốn đừng làm nó thăng cấp đến đế cấp, ở nàng có ý nghĩ như vậy khi... Nàng có thể rõ ràng cảm giác được hoàng giả nguyên tố đồ đằng kích động Nàng đồ đằng không gian nội có cũng đủ làm hoàng giả nguyên tố đồ đằng thăng cấp đến 100 cấp cao đẳng trở lên nguyên tố đồ đằng Bất quá, nàng chưa từng tưởng 50 cấp trước vận dụng những cái đó Nói nữa, trong đó có một bộ phận vẫn là nàng chuẩn bị cấp phượng ba cùng tiểu phượng dung dùng để tăng lên nguyên tố đồ đằng Sao có thể toàn chính mình dùng Lãnh vũ thương nghĩ đến cái gì Nhẹ giọng ở phượng nam bên thai nói nhỏ Có phải hay không địa cầu tiến hóa đã ổn định, ngươi không thể mượn lực? Nghe được lời này, Phượng Nam hồi ước hạ, tựa hồ tự nàng có thể nhìn đến chính mình vận khí giá trị sau, liền rất khó lại làm hoàng giả nguyên tố đồ đằng định kỳ khai phá ra tân công năng. Lúc này nàng cũng minh bạch chính mình phía trước mượn bao lớn quang, âm thầm cảm tạ địa cầu pháp tắc sau, đồng thời cũng cảm thán chính mình hành động lực rất nhanh, không ít công năng đã sớm tưởng hảo, cũng đều định hảo làm chúng nó xuất hiện thời cơ. Thấy Phượng Nam nhẹ nhàng gật đầu, lãnh vũ thương ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu Tiểu Nam Nhi vẫn luôn bị địa cầu pháp tắc chói định, liền tính đối nàng không chỗ hỏng, nhưng địa cầu tốt xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng vật khí, hắn nhưng không nghĩ thật muốn là có ngoại tình kẻ xâm lấn tới khi, hắn Tiểu Nam Nhi nhân địa cầu pháp tắc mà gặp phải không nên nàng thừa nhận nguy hiểm. Sự có hai mặt, không cần xem Phượng Nam phía trước có địa cầu pháp tắc phù hộ, vật khí tràn đầy, nhưng... Nàng đồng thời cũng ở gánh vác kia đoạn thời gian địa cầu khả năng gặp phải nguy cơ, địa cầu nếu tiến hóa thất bại, làm dẫn đường giả Phượng Nam cũng muốn gánh vác bộ phận trách nhiệm. Hiện tại lãnh vũ thương biết Phượng Nam không ở có những cái đó đặc quyền, minh bạch nàng tự do, làm sao không tâm tình sung sướng. Lần này quốc tế giao lưu hội, có thể nói, là bởi vì xếp hạng đệ nhất đàn chủ hấp dẫn tới, Nam Nhi, ngươi muốn hay không qua đi, liền tính ngươi đi qua, tốt nhất không cần bại lộ. Tiêu đại ca, không nghĩ làm ta bại lộ hành đi, không cho người biết ta là truyền kỳ chiến đoàn đoàn trưởng là được. Phượng Nam đối làm phía sau màn đại bù này nghiệp vụ rất quen thuộc, có thể nói là tài xế giả, lập tức cho chính mình an bài cái tân thân phận, truyền kỳ chiến đoàn hậu cần đệ tam tiểu đội không gian nguyên tố sư. đương nhiên, vì đến lúc đó không cho người nhiều gì, nàng quyết định đi trước vẫn là an viên truyền hình quả hảo. Dù sao nàng ngụy trang thành nam nhân đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chủ nhân. Ngài không cần ăn chuyển hình quả, Phượng Tuấn Ngọc cùng ngài giao dịch khi đưa những cái đó khuyên thai chính là giới tính thay đổi pháp khí, hiệu quả cùng chuyển hình quả giống nhau, còn có thể tùy thời thay đổi lại đây. Trong thai nghe được giao cánh thanh âm, Phượng Nam lập tức ở không gian kho hàng nội tìm hạ, nhìn đến tu chân vật phẩm khu, một cái hộp nhỏ trung tím toàn tiểu khuyên thai, nàng trực tiếp lấy ở trên tay, chắc ở trên lô thai. Khuyên thai ở hút nhĩ động thượng huyết sau, hoàn thành pháp bảo nhận chủ thật xinh đẹp, nam nam nghĩ như thế nào khởi mang khuyên thai. Điền tuyết kinh hỉ Phượng Nam rốt cuộc cái Mỹ, liền tính Phượng Nam bản thân chính là nàng chứng kiến quá người đẹp nhất nhì, nhưng, từ các nàng nhận thức đến hiện tại, nàng đều không có gặp qua nam nam có nghiêm túc trang điểm quá chính mình. Nhân ra tiểu cô nương sớm đánh nhĩ động, mang xinh đẹp hoa thai, nhưng nam nam đừng nói đánh nhĩ động, chính là mang cái vật phẩm trang sức, nàng đều cảm thấy phiền phức. Phượng Nam nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi, đảo mắt nguyên bản tinh xảo khuynh thành mỹ nhân, liền biến thành phong hoa tuyệt đại trích tiên nam thần. A, khuyên hai năng lực. Ân. Phượng Nam theo tiếng sau, nàng lại biến trở về nữ nhi thân. Thứ tốt, so với kia truyền hình quả hảo, có thể đổi dung mạo sao? Tiêu trúc ngai đối thượng Phượng Nam linh động mắt đen, lại nghĩ đến vừa mới trích tiên nam thần, có chút đau đầu. Phượng Nam gật gật đầu, có thể. Có thể đổi dung mạo liên hảo. Ngươi cũng không cần thay đổi quá nhiều, quá hấp dẫn người phiền thoái nhiều. Còn có sao? lãnh vũ thương ánh mắt định ở chỉ dẫn theo một con tím toàn khuyên thai, thấy Phượng Nam gật đầu, lập tức muốn tới một cái khác, chờ hắn mang lên sau, phát hiện Phượng Nam trên tay còn có mấy cái giống nhau, đồng thời tình địch nhất Hảo cũng mang lên một cái. Nói tốt tình lữ khuyên thai đâu? Nói tốt ngươi ta là duy nhất đâu? Hảo đi, liền tính cái gì cũng chưa nói quá liền không thể có điểm ăn ý sao. Nhà hắn tiểu nam người như thế nào liền một chút lãng mạn tế bảo đều không có A. mươi 342, Tình Lữ Khuyên hai Canh ba Không có lãng mạn tế bảo Phượng Nam, đối với Phượng Tôn giả đem pháp khí đem cải trắng đổi tiểu thuyết đều không biết muốn như thế nào chửi thầm. Nàng không gian nội có không ít tiểu kiện đồng dạng vật phẩm, theo chính hắn nói, đều là hắn nhàm chán khi luyện tập làm cho. Vấn đề là, ngươi liền tính luyện tập cũng không nên một chút sáng tạo đều không có đi, này biến thân khuyên thai liền đều cùng một cái khuôn mâu ấn ra tới giống nhau. Này khuyên thai thượng tím toản liền không thể đổi cái nhan sắc. Có cái gì lão đại, sẽ có cái gì đó thủ hạ, đoạn dương cũng muốn cùng nhà hắn tể nữ vương lộng đối tình lữ khoản mới không cần bị trở thành đại chúng hàng vỉa hè. Có thể nha, ngươi lấy máu nhận chủ sau, nghĩ muốn cái gì nhan sắc, có thể chính mình đổi. Đối với khuyên thai tùy tâm biến thân công hiệu, Phượng Nam vẫn là mạng thích. Nghe được Phượng Nam lời này, không lấy máu nhận chủ, một đám lập tức lấy máu, chờ đều mang lên khuyên thai sau, tưởng đổi nhan sắc đều đổi hảo. Đoạn dương cùng tề dai dai này đối là hỏa hồng sắc, khang kiến quân cùng điển tuyết màu xanh băng, tiểu trúc nhai chính là trong suốt sắc, nam cung thiệu chính là màu đỏ tím, nam cung giác chính là kim sắc, điển Gia hiên chính là màu xanh lục, điển Gia hạo chính là màu đen, lê ca chính là màu ngân bạch, lưu cường chính là màu đâu. Khang Hà chính là màu xám, Cao Dương chính là vàng nhạt, Tần Hoàng Tử chính là màu xanh biển. Phượng Nam không có đổi nhan sắc, Lãnh Vũ Thương cùng hoa khỉ quân này đối tình địch tự nhiên cũng sẽ không đổi nhan sắc. Lãnh Vũ Thương lạnh lùng trừng mắt hoa khỉ quân, Tựa hồ rất muốn dùng con mắt hình viên đạn đem số một tình địch cấp lăng trì. Vấn đề là, hoa khỉ quân liền tính từ bỏ không đoạt Phượng Nam, có thể làm tình địch không thoải mái sự, hắn như thế nào có thể buông tha, nói nữa. Hắn là thật sự hiếm lạ có thể cùng âu hiếm nữ hài mang đồng dạng vật phẩm trang sức, nếu không, hắn như thế nào sẽ mang loại đồ vật này? Công tác đàn Chu Lịch tính Kinh Đô Phượng Công Tử, các ngươi bao lâu lại đây, nơi này có phê kiệt ngạo khó thuần giá hỏa yêu cầu hảo dạy dạy hắn nhóm làm người đạo lý. Lưu Cùng, Đông Thành tới liền tìm phiền thoái ngu xuẩn, điều bọn họ làm cái gì, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi. Tô Nam, Tô Thành ha hả? Láo lưu lời này ta thích nghe, dù sao hiện tại ai nắm tay đại ai là đại gia, bọn họ lại nháo, cũng không thể làm ra nhiều quá mức sự tới, lao chu, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Vân thuật Khai, thành phố A ta tò mò bọn họ là từ đâu ra tự tin gây chuyện. Chu lịch tính kinh đô quan tâm đại, cảm thấy chính mình là nguyên tố sư, liền không đầu vóc, thật cho rằng hắn về điểm này tiểu kỹ xảo mọi người xem không ra, tưởng dẫn ra đàn chủ. Liên bọn họ về điểm này cấp bậc chiến lược, ta chỉ nghĩ ha hả. Cổ muốn quang, thành an vậy ngươi còn làm phượng cô nương qua đi. Tê văn sang, càng thành tiểu tâm kiểu tiểu tử tìm ngươi muốn đoàn trưởng cấp xuất công phí. Tiêu Trúc Ngai, truyền kỳ ha hả, tại hạ đang ở thống cây trùng, vốn dĩ bình thường qua đi, không cần thu đoàn trưởng cấp xuất công phí. Này không xem chu căn cứ trường vội vã muốn người xuất lực, chỉ có thể đưa phê tiểu đồng bọn qua đi giúp ngươi tạp bãi, yên tâm. Nhân công phí không quý. Chu lịch tính, kinh đô thật muốn không quý, tiền của ta bao liền sẽ không còn lại thành hiện tại giống nhau một nghèo hai trắng. Hoa cương xuân, bày ra dưỡng chiến đoàn không dễ. Quân Thái, Lan Thành cương xuân, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều này một câu. La Đến Minh, thành phố B kiều gia tiểu tử là bày ra tiểu bối, quân tiểu tử cũng ở truyền kỳ chiến trong đoàn, hắn này đương ba không bất công mới là lạ. tê do trí. Bảy gia phượng nha đầu bọn họ gánh nặng trọng A, các ngươi cũng không nên khi dễ tiểu bối. Tê văn sang, càng thành tam đường ca, bảy gia lần này là ngươi mang đội sao. Chu lịch tính, kinh đô huy huy uy, các ngươi như thế nào liền không hiểu ta tâm A, ta kêu phượng công tử sớm tới, còn không phải là vì bán chút cũ hóa cấp những người đó, ta nhưng không nghĩ bỏ vốn cho bọn hắn bố trí chỗ ở. tiêu trúc ngai, truyền kỳ nguyên nhân như thế, chu căn cứ trường ngươi này có tính không văn bản hoa quốc là thực hiếu khách la đến minh thành phố b đúng vậy liền tính là mặt thế nên có lễ nghi không thể phế cổ muốn quang thành an ha ha ha ta mới biết được lịch thính thế nhưng là cái tham tiền lý bằng nam thành phòng trường hắn là không nghĩ tiếp đại những người đó chu lịch thính kinh đô ha hả vẫn là a bằng hiểu biết ta nhiều năm huynh đệ không bạch đương tô phi phỉ sâm thành huynh đệ Tô Nam, Tô Thành Thúc, ngươi ý gì? Tô Phi Phi, xâm thành ta thương tâm, không huynh đệ. Mặt khác căn cứ trường đồng thời khinh bỉ người nào đó, cái gì kêu không huynh đệ, hắn như thế nào không nói, hắn không tỉ muội, một cái chỉ giao khác phái bằng hữu kỳ ba, bọn họ đều ngượng ngùng nói hắn này quái tật xấu. Phượng Nam, truyền kỳ chu căn cứ trường, ngươi làm người thu thập chút cũ hóa trùng cũ hóa phóng tới đồ đẳng thế giới kinh đô căn cứ không phải được rồi. Nhớ rõ muốn phân gia cấp bậc tới, hào điểm chỗ ở, như thế nào cũng muốn thu cho thuê phí đi. Đến nỗi làm như vậy có phải hay không hạ giá, ha ha, ai sẽ để ý cái loại này việc nhỏ, nắm tay đại chính là đại gia, lời này mới là chân lý. Bị Phượng Nam lôi đầy đầu hắc tuyến chúng căn cứ trường, yên lặng mà cấp muốn tới những cái đó quốc gia châm cây đến, có Phượng Đại Thần như vậy nhắc nhở, liền chu lịch thính kia keo kiệt tham tiền dạng còn không biết muốn như thế nào hắt những người đó, hy vọng bọn họ tinh hoạch mang đủ nhiều. Mà một chút phao liền triệt Phượng Nam, mới không thèm để ý chu lịch thính muốn như thế nào hố những cái đó ngoại lai hộ, nàng về phòng Mỹ Mỹ mà phao tắm rửa liền và ổ chăn ngủ chưa đi, ở Phượng Nam xem ra, nàng đây là vì ngày mai đi kinh đô căn cứ làm chuẩn bị, nàng ngày mai khởi nhiệm vụ thực trọng. Phượng Nam cũng là bất đắc dĩ, ai làm nàng là duy nhất có thể tổ đội truyền tống toàn bộ hoa quốc có bao nhiêu căn cứ thường liên lạc những cái đó căn cứ còn hảo thuyết phiền toái chính là bọn họ sẽ làm ra việc này kỳ thật chỉ là mượn lần này sự đem phòng lớn nơi sáu thành đều cấp thông đồng ra tới sao có thể làm cho bọn họ lão nghẹn vạn nhất nghẹn cái gì ám chiêu bọn họ không phải muốn nội loạn sở hữu ảnh hưởng hoa quốc phát triển đều phải trước tiên làm này chết ở nảy sinh trước kỳ thật liền tính phượng nam bọn họ không có dư thừa hành động ở biết quốc tế giao lưu hội khi Chia sáu thành thành chủ liền có tâm muốn mượn cơ hội xuất hiện trước mặt người khác, phía trước sự làm cho bọn họ sáu thành phong thành một đoạn thời gian xử lý nội loạn. Hiện tại kết thúc, bọn họ cái nào thành chủ binh lực không phải nguyên khí đại thương, hiện tại bọn họ cũng không dám có dư thừa ý tưởng, phải làm chính là như thế nào tu bổ chỗ tốt ngoại giới đồng bào quan hệ, như thế nào đều là. Hoa quốc người không phải. Hoa quốc có câu thô tục danh ngôn cầu không đổi được căn phân nắm lại mỗi người đều hiểu những lời này chính khí thành lâu gia ám dạ thành dạ gia kim long thành hoàng gia nguyệt bạch thành bạch gia ngũ âm thành cúc gia mặc gu thành lam gia là có bao nhiêu đại tự tin cho rằng chu lịch thính bọn họ sẽ buông đối sáu thành cảnh giác vì không cho về sau mai phục mầm hai họa dân xà xuất động là nhất định phải làm liền mượn lần này cơ hội còn thứ gõ sơn chấn hổ cũng làm những cái đó mà khác quốc gia nguyên tố sư minh bạch quyền đầu cứng thực lực có thể so kia thế giới xếp hạng bảng càng có thuyết phục lực nói nữa có chút người là thật sự thiếu ngược đưa bọn họ đánh sợ bọn họ mới có thể thật sự an phận đem bọn họ dọa găn phá mới sẽ không lại kéo chân sau phải làm một lần liền làm được tốt nhất nói nữa làm hoa quốc một phần tử như thế nào có thể làm cho bọn họ nhà cũ ở trong thành vẫn là cho bọn hắn xuất hiện trông thấy việc đời cơ hội mới đúng chương ba trăm bốn mươi ba thân mật tiếp xúc canh bốn Ngủ thơm ngọt phượng nam không có phát hiện, nàng trong phòng lặng lẽ tiến vào một người, hắn tới vô thanh vô tức, tuấn mỹ dung nhan như thần chi câu nhân tâm hồn, lạnh leo mắt đen ở đối lên giường người trên khi còn nhỏ lộng lẫy bắt mắt, điều hòa rất nhỏ phong, dơ lên hắn trên chán một sợi tóc ngắn, kia trương hoàn mỹ trên mặt nhiều ti rào hoạt. Hắn thật cẩn thận mà tới gần trước giường, ở cảm giác trên giường nhân nhi không có nhân hắn đã đến có thể cảnh giác tỉnh lại, hắn vừa lòng mà gợi lên môi mỏng. Nhà hắn tiểu nam nhi có bao nhiêu cảnh giác hắn lại hiểu biết bất quá, hiện giờ hắn đã đến không làm nàng bừng tỉnh, xem ra nàng trong tiềm thức đã thói quen hắn hơi thở, đối hắn tương đương tín nhiệm, như vậy mới đôi sao, hắn vẫn luôn nước gấm nấu pháp, nếu là còn không có hiệu quả, hắn phong lớn nơi đệ nhất thiên tài không phải cái chê. Cười, hắn hoa quốc đệ nhất quân thần chi danh, còn không phải là giả. Nhẹ nhàng xốp lên góc chăn, lãnh vũ thương nhanh chóng mà hoạt nhập giường trung chú ý tới bên người nhân nhì hơi hơi ninh khởi mày đẹp hắn lập tức vẫn không nhúc nhích mà mãi cho đến nàng mi vũ giãn ra khai mới thông thả mà làm chính mình di động hạ thân thể mãi cho đến toàn bộ thân thể đều dán lên kiểu mềm thơm ngọt thân mình hắn chậm rãi đem người toàn bộ hoàn trong ngực chung cảm giác trong lòng ngực kia cùng hắn hoàn mỹ phù hợp nhỏ sinh thân thể lanh vũ thương khỏe môi độ cung ra tăng bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên phượng nam đen nhánh tóc dài thật cẩn thận ở nàng trên chán rơi xuống một hôn, lãnh vũ thương thỏa mãn mà ôm ô yếm nhân nhi cùng nhau đi vào giấc ngủ. Đối với hắn loại này đang đồ tử hành vi, lãnh đại thiếu đánh chết không thừa nhận, ở hắn xem ra, bồi tức phụ ngủ chưa gì đó, mới là mười hảo lão công nên làm buồn phận sự, đến nơi hắn còn lãnh chứng, còn không có cầu hôn, còn không có được đến nhà gai tán thành những cái đó quá trình, lãnh đại thiếu đã sớm lựa chọn tính toàn quên mất. Hắn là quên mất, Lại không biết liền ở hắn sau khi xuất hiện, vốn nên ở xử lý không gian giao cánh cảm giác được có mặt khác hơi thở xuất hiện ở trong phòng. Phát hiện lãnh vũ thương thuấn di tiến vào, liền lập tức đem hắn vào nhà sau toàn bộ hành trình đều ký lục xuống dưới, liền chờ chủ nhân nhà mình tỉnh lại sau, làm hắn đẹp. Muốn hỏi giao cánh như thế nào không trực tiếp đánh thức Phượng Nam, chủ nhân nhà nó đều có một năm không có hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi qua, nó không thể vì cái người ngoài, liền quấy rầy mới ngủ say chủ nhân. Đương nhiên, này hết thể tiền đề là, cái này người ngoài không có làm quá mức sự, nếu là lãnh vũ thương lại có mặt khác hành động, chờ hắn chính là giao cánh gọi chủ nhân. con hảo lãnh vũ thương tiến vào cũng chỉ là tưởng bồi phượng nam cùng nhau ngủ cái ngủ trưa, thật sự không có gì kiểu diễm tâm tư. Xuân về hoa nở mùa, lại cho biến dị ma thực sinh trưởng tốt hảo thời tiết, bày ra căn cứ cùng kỳ binh căn cứ một mình một ám kiến ở sa mạc trung. Đến là không cần đối mặt biến dị ma thực phiên nhiễu, bị trên đỉnh trời cao kinh đô căn cứ, đối mặt phía dưới thành phiến thành phiến dây đằng vây khốn, sớm ra đến mặt trời lạn, đều sẽ có cấp bậc thấp nguyên tố sư tổ đội rửa sạch một mảnh lại một mảnh dây đằng, bọn họ sớm đã thói quen như vậy sinh hoạt. Có thể nói, còn cười ở trong đó, cũng không biết có phải hay không ông trời đều biết kinh đô căn cứ nổi lão nhược nhiều nhất, đồng thời trói định cấp thấp nguyên tố đồ đằng bình thường nguyên tố sư cũng là nhiều nhất kia từng mảnh như măng mùa xuân mỗi ngày sinh trưởng tốt cây kim ngân dây đẳng, đến là cho căn cứ nội nằm cấp hạ nguyên tố sư nhóm một cái thăng cấp cơ hội tốt. Nếu là địa cầu lần thứ ba tiến hóa trước, tổ đội soát quái, liền tính là treo lên một vài cái không có sức chiến đấu lao nhân hoặc hải tử, giúp bọn hắn tăng lên hạ đẳng cấp, khi đó còn có thể làm được, nhưng tự lần thứ hai tiến hóa nửa năm sau, như vậy lỗ hổng đã bị địa cầu pháp tắc bổ hảo, liền tính là trăm năm lao nhân. Tưởng trường thọ sao? Chính mình thăng cấp đi. Ai đều minh bạch địa cầu muốn chính là khôn sống ngấm chết, chỉ là ai lại bỏ được thân nhân trăm năm thời gian liền hóa thành một phen hoàng thổ. Rõ ràng bọn họ có trường thọ cơ hội không phải, mà biến dị cây kim ngân dây đằng xuất hiện. Bổ thượng cái này chỗ hổng, kinh đô căn cứ nội già trẻ lớn bé đều không cần đi nguy hiểm địa phương. Chỉ cần tiểu tâm không bị mới ba cấp biến dị cây kim ngân dây đằng chịu đến là có thể làm cho bọn họ thăng cấp. Lao Chu nha, quay đầu lại chúng ta lúc đi, ngươi phải nhớ kỹ phân chút biến dị cây kim ngân cây cối cho ta mang về, vừa lúc ở tại ngoài thành, cấp căn cứ nội lao nhân hải tử rèn luyện tay chân. Hành, này không có gì, này phiến biến dị cây kim ngân dây đằng chỉ cần ngươi không hủy hoại nó dễ chính, mỗi ngày đều có thể sinh trưởng một tảng lớn phân căn, mỗi cây phân căn cũng mới 3 cấp, nếu là ngươi mấy ngày không rửa sạch, không sai biệt lắm 5 ngày liền đều thành tứ cấp. Mười ngày thành ngũ cốc, rửa sạch chúng nó là dễ dàng, tốt nhất là, chúng nó dây đằng khô khốc sau, dùng để đông chí lấy độ ấm thực hảo bật lửa. Hiện tại chúng ta căn cứ nội có không ít gia đình đều là dùng loại này. Dây đằng nhóm lửa. Thứ tốt ra, kia nha đầu nói rất đúng, thực vật biến dị cũng có tốt xấu chi phần, liền xem ngươi có hay không phát hiện chúng nó tác dụng. Nghe được nha đầu hai chữ, chu lịch thính hơi hơi cứng đờ một chút, nói sang chuyện khác nói kỳ thật có này biến dị cây kim ngân ở vẫn là mãn tốt, nó hương khí có thể che đậy nhân loại khí vị. Chúng ta căn cứ này không chung biến dị điểu tới so nguyên lai thiếu nhiều, liền tính gặp gỡ. Trên mặt đất cắt dây đằng quê quán hải tử đều so ở căn cứ nội an toàn. Hắn tưởng tượng đến ngày hôm qua buổi chiều nhìn đến mổ nha đầu hắt trầm khuôn mặt đem lanh thiếu tướng ném đến hắn văn phòng nội. Hắn liền biết, việc lớn không tốt, lúc sau, liền như hắn đoán chúng giống nhau kia nha đầu phía trước phía sau truyền tống tới vài chỗ căn cứ người, lại một lần cũng chưa tái xuất hiện ở kinh đô căn cứ nội, mai cho đến hôm nay, hắn văn phòng nội còn ngồi cái mặt lạnh sắt thần, không ăn không uống, vừa thấy liền đang đợi kia nha đầu tiếp hắn. Chu lịch thính là không biết lãnh thiếu tướng là như thế nào đắc tội phượng thất công tử, hắn lại có thể xem ra tới, lãnh thiếu tướng không khí chính mình bị vứt bỏ, liền cùng gái tiểu tức phụ chờ lao công tới đón, ai nha. Hắn không thể lại suy nghĩ, vị kia nói như thế nào cũng là hắn hoa quốc quân thần. lãnh Vũ thương nghĩ đến Phượng Nam tỉnh lại sau sở hữu khả năng nhằm vào hắn trả thù chính là không nghĩ tới. Nàng thế nhưng trực tiếp đem hắn truyền tống tới rồi kinh đô căn cứ, ném xuống hắn sau, sẽ không bao giờ nữa điều hắn, ô ô ô. Hắn đều tư quy tiểu Nam Nhi thật nhiều lần, nhưng kia tính tình đại nha đầu thế nhưng trực tiếp kéo đen hắn, thật là, hắn lại không có làm cái gì quá mức sự còn không phải là cho mượn chính mình cho nàng đương một lát ô gối, nàng như thế nào liền khí không cần hắn. Lãnh vũ thương cảm thấy Phượng Nam không cần hắn là có nguyên nhân, bởi vì lãnh đại thiếu bị đá ra đội ngũ, là thích, ngươi không nhìn lầm, đã hơn một năm tới, trừ phi muốn tổ những người khác truyền tống mới có thể rời đi đội ngũ lãnh đại thiếu hiện tại bị vứt bỏ ở kinh đô căn cứ. Cho chuyện riêng cửa sổ, đoạn dương, lão đại, ngươi liền tính tuyệt thực cũng vô dụng, Nam mội tử hiện tại người ở kinh đô căn cứ, nàng ngày mai mới hồi bảy ra căn cứ tiếp chúng ta, ngươi còn không mò đi tìm xem nàng. Lãnh vũ thương, ngươi cũng liên lạc không được nàng. Đoạn dương, đúng vậy, hiện tại ta đều không ở đội ngũ chung, vốn đang tưởng tiếp mặt khác căn cứ nguyên tố sư mới đem chúng ta đều đá ra đội ngũ, vừa mới lại nghe tiểu Phượng Dung nói, nàng còn cùng tỉ tỉ tổ đội, cũng không gặp trong đội có thêm những người khác, liền bọn họ Phượng ra tán khẩu. Chương 344, Chu bái bỉ, canh năm. Lãnh Vũ Thương hắc mặt lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, phía trước Tiểu Nam Nhi liền nói quá, nàng tới rồi 30 cấp sau, nàng hoàng giả nguyên tố đồ đằng nhiều không ít thực dụng công năng, lúc ấy bọn họ đang ở nguyên thủy trong rừng rậm, cũng liền không có tế hỏi, hiện tại xem ra, ít nhất Tiểu Nam Nhi có thể khai xong đội trở lên hắn liền nói như thế nào ngày hôm qua một buổi trưa liền truyền tống tới ba chỗ căn cứ nội ba trăm nhiều nguyên tố sư lúc này thay đổi trương phương tây mặt phượng nam đang ở đồ đẳng thế giới nội kinh đô trong căn cứ nghe mặt khác quốc nguyên tố sư nhóm bắt quái nàng không nghĩ tới chu lịch tính còn có chu bái bị huyết mạch thế nhưng có thể hắc đến như thế không hạ tuyến hiện giờ đã đã đến quốc gia là gần nhất ngũ quốc bọn họ mỗi đội cũng chỉ tới một trăm danh nguyên tố sư có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh thấp nhất chiến lược giá trị cũng thượng vạn cấp bậc cũng không có thấp hơn hai mươi cấp phượng nam che giấu chính mình xen lẫn trong trong đó thật đúng là không bị phát hiện ai làm tới này đó nguyên tố sư liền tính là cùng quốc đều không thấy được có bao nhiêu quen thuộc lần này quốc tế giao lưu nhằm vào chính là cá nhân xếp hạng bảng ở bọn họ xem ra không có chân thật đánh giá quá nơi nào có thể xác định kia xếp hạng bảng liền không có hơi nước đặc biệt tới rồi kinh đô căn cứ này ngũ quốc đại biểu Càng cảm thấy đến Hoa Quốc hiện tại sinh hoạt trình độ thấp, bồi dưỡng không ra đại thần cấp cao thủ tới, Phượng Nam đối với chu lịch thính này mất mặt kéo thấp Hoa Quốc thể diện sự, nàng thiệt tình cảm thấy không có gì, những người đó ái trên kênh thế giới tuyên truyền, khiến cho bọn họ tuyên truyền hảo. Kênh thế giới. ý ít, quốc này đều mặt thế, các ngươi cũng quá chú ý đi, các ngươi là đi giao lưu luận bản, lại không phải đi làm khách. Nhân gia có thứ tốt cũng sẽ không lộng tới đồ đẳng thế giới cho các ngươi hưởng dụng đi. ít, ít, ít. quốc đúng vậy đúng vậy, ép quốc, ngươi vừa mới nói chúng ta đều ngốc vòng được không? nào có như vậy làm thấp đi nhân gia, mặt thế có cái trụ địa phương liền không tồi. Nhân gia căn cứ trường thu phí cũng chỉ là thu giường ngủ phí, có thể có bao nhiêu quý a? Hai mươi, ít quốc ta dựa, còn không quý, các ngươi muốn tới cũng sẽ cảm thấy hoa quốc kinh đô căn cứ trường là nghèo đền rồi, thế nhưng chính là giường văn gỗ, liền phải một ngày một cái tứ cấp tinh hoạch, hảo một chút có chăn đơn chính là một ngày hai viên tứ cấp tinh hoạch, tốt cùng mà thế trước giống nhau lữ quán giống nhau đơn nhân gian là một ngày một trăm viên ngũ cấp tinh hoạch, hai người gian là một trăm sáu mươi viên ngũ cấp tinh hoạch, tốt nhất cái loại này, đến là có ngũ cấp tinh khách sạn tiêu chuẩn, thế nhưng một ngày một trăm viên thập cấp tinh hoạch. Ít ít ít. M quốc trên lầu huynh đệ, này không phải nhất hát hảo không, vừa mới ta bằng hưu truyền đến tin tức, nói, hoa quốc những cái đó định cơm kem cõi nhất một chén nước trong mặt đều phải 70 viên ba cấp tinh hoạch, này so cấp bóc còn tới tiền, ta cảm thấy lần sau chúng ta M quốc cũng làm một lần loại này hoạt động, nhất định có thể lời to. Y tí tí, Em quốc ta đồng tình các ngươi, còn hảo lần này không ta phân, ha ha ha, các ngươi cũng không cần cảm thấy có hại. Dù sao là hoa công khoản, nói không chừng các ngươi khi trở về, xếp hạng còn có thể tăng lên chút, biểu nói cảm thấy ta nói nói mắt ta, ta cá nhân cảm thấy có đàn chủ ở địa phương, lại quý cũng là bình thường. Y ít ít, ít. với đốt quốc đồng cảm, uy, các ngươi nhìn đến đàn chủ sao? Đó là ta thần tượng, cầu đại thần xoáy dung. Y ít, ít ít e giờ quốc cái gì đàn chủ, hắn làm đại gia qua đi, nói không chừng có cái gì âm mưu quỷ kế các ngươi thật đúng là đi quá xuẩn em quốc ha hả ta cái gì cũng không nói chỉ cười cười ít quốc ta cũng chỉ ha hả ít dê quốc ta không cười ta chính là cảm thấy liền bọn họ e dở người trong nước thông minh sao toàn thế giới cũng chưa nhân ra có đầu hóc ít mờ quốc đúng vậy chúng ta một cái đầu nhân gia sinh hai cái đầu ba cái đầu ít ít ít quốc ai Ta như thế nào liền chưa đi đến trước 50 cường, ta cũng muốn đi, ô ô ô Nhà ta lão tử ghét bỏ ta, không cho ta đi. Yt yt yt, n quốc các huynh đệ, ta ở tới trên đường, chờ nhất vãn hậu thiên liền đến, ha ha ha, thân ái đàn chủ chờ ta. Yt yt, ít quốc ô ô ô, ta cũng muốn đi thấy đàn chủ đại thần. Yt yt, em ở quốc thứ này thật là n quốc tinh anh, thấy thế nào đều là cái nhị hoa. 20. Di quốc ha hả, đồng cảm. N quốc ngượng ngùng, vừa mới đó là đánh tạm, ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là chúng ta mang đội đội trưởng. Y quốc hát hát, trên lầu, ngươi bại lộ, xem ra các ngươi đội trưởng là thiên nhiên nhị A. N quốc ngươi nói sai rồi, chúng ta đội trưởng là đàn chủ đại thần cho cốt cấp fan nao tàn, chỉ cần gặp gỡ cùng đàn chủ có quan hệ sự, hắn cứ như vậy, chính sự thượng, hắn là thực ổn trọng. Chúng ta hiện tại liền hy vọng lần này giao lưu hội, đàn chủ liền tính muốn xuất hiện, vẫn là ở cuối cùng một ngày mạo cái đầu đi, mặt khác nhật tử, cho chúng ta đội trưởng một cái thanh tỉnh bình thường đại nào đi. Y tí y quốc ta cùng ta các bạn nhỏ đều cười chịu, đúng rồi, chúng ta ngày mai là có thể đến kinh đô căn cứ. Y tí ca quốc như thế nào đều là đi đồ đằng thế giới, này như thế nào có thể biết được hoa quốc cảnh nội tin tức. Ít ít. HL quốc đã biết thì thế nào, dù sao ta là không tin kia ngũ quốc nói kinh đô căn cứ rất nghèo, phải biết rằng mà thế tiền nhân gia hoa quốc liền khống chế sản phẩm dẫn ra ngoài, trước tiên liền bắt đầu kiến căn cứ, như thế nào sẽ so chúng ta này đó không biết nội tình quốc gia kém. Y tí tí, -y, y quốc trên lầu, ngươi là như thế nào biết việc này, chúng ta như thế nào không biết. Y tí tí, về quốc việc này là thật sự, ta là về đốt quốc phong ấn nơi ra tới. Phỏng chừng Hoa quốc có người trước hết ở Mạt Thế đi tới tới rồi phong ấn nơi, đã biết Mạt Thế muốn bùng nổ sự. Chu Lịch Thính, Hoa quốc này chê cười không buồn cười, phong ấn nơi nội sự, cho dù có đi vào, có thể ra tới nói sao? Chu Lịch Thính đã sớm nghe nói, ở Mạt Thế bùng nổ trước, không phải riêng người, là không thể nói ra Mạt Thế việc. Lúc ấy hắn có thể không tin, Mạt Thế sau hắn cái gì huyền huyễn sự đều gặp qua, nào còn sẽ không tin a? Vệ đốt quốc ha hả, không thể. ta sai rồi. Ít ít ít, lờ quốc cho nên nói, nhân gia liền tính là thật biết, cũng bị cái gì hạn chế không thể nói ra, hoa quốc sẽ trước tiên chuẩn bị, chỉ có thể nói, bọn họ căn bản cũng không nhiều lắm năm chắc sẽ có cái gì nguy cơ đi. 20. Dê quốc đúng vậy đúng vậy, giống Vệ đốt quốc cái loại này đại thủ đô không biết mặt thế bao lâu bùng nổ, hoa quốc cái loại này nước Cộng Hòa, làm sao trước tiên lâu như vậy sẽ biết. Đàn chủ, Hoa quốc ta Hoa quốc có câu nói kêu hết thảy đều có khả năng, chúng ta chỉ là thói quen cẩn thận hành sự, đánh cuộc chính là kia một phần vạn khả năng. Nếu không có nguy cơ, Hoa quốc kinh tế sẽ lùi lại 30 năm, liền tính là đánh cuộc thắng, cũng chỉ là làm Hoa quốc so mặt khác quốc nhiều tồn tại chút người sống sót, mặt khác có gì trinh lệch? Nay vừa hỏi, làm cho cả kinh thế giới đều an tính lại, đúng vậy, rốt cuộc có bao nhiêu đại trinh lệch? bọn họ từ mạt thế sơ liền hoảng sợ mỏi mệt bất kham tồn tại đến bây giờ bọn họ có ngắn ngủi an bình nhiên hết thể đều phải trọng tới chương ba trăm bốn mươi lăm quốc ba tắc đạt canh một đồng dạng hoa quốc tình huống cũng là như thế liền tính hoa quốc mặt thế tiền để trước chuẩn bị nhưng bọn họ tồn tại xuống dưới dân cư cũng nhiều đồng dạng muốn gặp phải đồ ăn khan hiếm vật tư không có tiếp viện chờ rất nhiều vấn đề hoa quốc nguyên tố sư nhóm nhìn đến đàn chủ lên tiếng Một đám ở trong lòng âm thầm cảm thán, vẫn là người trong nhà tâm nhãn hắc ga, bọn họ người trong nhà biết nhà mình là, nếu là nói mặt thế lúc đầu, bọn họ gặp phải cục diện cùng mặt khác quốc có chút giống nhau, kia còn nói quá khứ. Nhiên, liền tính nói là giống nhau, bọn họ cũng biết, vẫn là có trên lệch, ít nhất khi đó bọn họ đã bị quốc gia cưỡng chế rèn luyện gần một năm, thân thể tố chất tăng lên không ít, chính là giống nhau lão nhân hải tử ở đối mặt tăng thi khi. Đều có thể từ thi khẩu tranh thoát, trẻ tuổi chút, một mình đánh chết một con tang thi không thành vấn đề, ở như vậy dưới tình huống, bọn họ căn bản là không cần như tiểu thuyết thượng viết như vậy hỗn loạn đào vòng, làm cho tử thương thẳng trọng, thêm chi. Mỗi chỗ đại hình phía chính phủ căn cứ đều trước tiên kiến trúc hảo kiên cố tường vây, liền tính bên trong phương tiện còn không tính hoàn thiện, nhưng kiến trúc sở yêu cầu đồ vật đã sớm đúng chỗ. Bọn họ nhiều nhất chạy trốn tới căn cứ nội giúp đỡ cùng nhau trùng kiến sinh tồn thành lũy. Lúc ban đầu một đoạn thời gian, bọn họ là khuyết thiếu không ít đồ vật, đặc biệt là đại hình gia cụ, sofa chờ, nhưng căn cứ nội lại chưa từng thiếu quá bọn họ đồ ăn, chỉ cần công tác, tam cơm ăn no, sau lại có truyền kỳ nhanh chóng, bọn họ chỉ cần dùng một chút tinh hoạch là có thể đổi đến hàng xỉ cổ tản, có chút năng lực cường nguyên tố sư còn có thể mua được 8 phần thân. Càng là có có thể mua được hoàn toàn mới, đến bây giờ, bọn họ không thể nói về tới mặt thế trước sinh hoạt trình độ. Lại cũng như mặt thế trước giống nhau gia đình giống nhau, nên đặt mua đều có, liền tính căn cứ nội rau dừa so thịt quý, nhưng, bọn họ muốn ăn khi, đi đại nhà ăn hoa mấy viên tinh hạch là có thể ăn thượng một cơm. Đến nỗi chu căn cứ kia hắc người chết trào giá, đó là đối ngoại giới A, như thế nào, cũng không thể làm người ngoài cảm thấy bọn họ đồ ăn nhiều không phải cho nên nói hiện tại là hoa quốc toàn dân phúc hắc thời đại đi không nên nói mà thế trước hoa quốc cao tầng liền rất phúc hắc lúc ấy rõ ràng là mới kiến căn cứ ngoại tường thành khi thế nhưng liền trước lén lút xây lên nhà kho ngầm còn sớm đem đồ ăn loại vật tư trước tiên đều nương vận kiến tạo tài liệu khi đều chuyển rời đến căn cứ nội loại này phòng tiểu nhân ám độ chấn thương chính là vẫn luôn giám thị hoa quốc những cái đó mà các quốc gia thám tử đều không có phát hiện nếu không Bọn họ cũng sẽ không tin đàn chủ nói. Có câu kêu không sợ tạc đoạn, liền sợ tạc nhớ thương. Ta vừa mới thu được tin tức, EZ quốc tới tham gia giao lưu hội nguyên tố sư đội bị Hoa quốc nguyên tố sư vừa mới đổi xa. Thiệt hay giả, Hoa quốc lúc này, sẽ không làm loại sự tình này đi. Ta cũng là nghe một cái EZ quốc nguyên tố sư nói. Sao lại thế này, Ngươi như thế nào nhận thức EZ quốc nguyên tố sư? Ai không biết hiện tại nguyên tố đồ đằng thượng còn không có người xa lạ đối thoại công năng, muốn không ở khu vực hoặc kênh thế giới chung cùng người xa lạ đơn độc đối thoại, liền phải hơn nữa bạn tốt mới được. Bọn họ tới Hoa Quốc cũng có hai tiền, nhìn không tới nơi này khu vực kênh, có thể thấy chính là chính bọn họ quốc khu vực kênh, vẫn là kênh thế giới. Ta cũng là phía trước muốn hiểu biết hạ SR Quốc tình hình gần đây mới bỏ thêm cái SR Quốc nguyên tố sư vì bạn tốt. Dù sao lại không phải thật đương người nọ là bằng hưu, này không, hắn hôm nay liền truyền đến tin tức nói bọn họ tới đội ngũ bị Hoa Quốc cấp đổi xa. Hoa Quốc không có khả năng lúc này làm loại sự tình này, phải biết rằng hiện tại đã đến các quốc gia đội ngũ đã có mười mấy quốc gia đại biểu đội, mà Hoa Quốc phía trước nói là chỉ biết có năm gia bản thổ căn cứ ra người, mặt khác một nửa cho Hoa Quốc phong ấn nơi mấy thành. Đến bây giờ những cái đó Hoa Quốc phong ấn nơi nguyên tố sư còn không biết muốn bao lâu lại đây. Nói cách khác Hoa Quốc 500 danh nguyên tố sư đối mặt chính là mấy ngàn mặt khác quốc nguyên tố sư, bọn họ lại cường, cũng sẽ không lúc này dẫn phát mặt khác quốc nguyên tố sư bất mãn. Ta cũng cảm thấy, Hoa Quốc sẽ không làm như vậy không đầu bóc sự, các ngươi lại không phải không biết e giờ quốc vẫn luôn nhằm vào Hoa Quốc, ai biết bọn họ nói có phải hay không thật sự, nói không hảo bọn họ là không mặt mũi tới mới dùng loại này lấy cớ, thật ghê tởm A. Cũng không phải là, cũng chưa một cái thượng trăm cường, bọn họ tới còn không phải bị ngược, tìm cái có thể bôi đen hoa quốc lấy cớ, bọn họ không phải có lý do bất quá tới. Vấn đề kia EZ quốc nói có cái mui có mắt, nói bọn họ ở đông thành căn cứ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn khi, đã bị hoa quốc nguyên tố sư đánh lén, đã chết vài tên nguyên tố sư sau, bọn họ không thể không rời khỏi đồ đằng thế giới phượng nam âm thầm câu môi nhìn về phía nói chuyện nam tử tóc nâu mắt đen nhìn như là con lai nàng như thế nào cảm thấy hắn hôn huyết kia bộ phận hôn chính là e giờ quốc huyết mạch a nếu không ai sẽ vì điểm bắt quái liền bỏ thêm vị e giờ quốc bạn bè thật đương mặt thế sao còn tưởng rằng chính mình là trung nhị chứng a lòng hiếu kỳ dết chết miêu có thể sống đến bây giờ cái nào không phải nhân tinh không điểm bản lĩnh không điểm chỉ số thông minh tại đây loại người ăn thịt người mặc thế cũng không phải là như vậy hảo sống. Lúc này Phượng Nam cảm thấy bọn họ hoa quốc cũng là làm sai một chuyện, như thế nào liền không có hảo hảo làm toàn dân thể hội hạ mặt thế chân chính tàn khốc, bọn họ toàn cầu tầm bảo khi, nhưng nhìn đến quá mặt khác người trong nước loại sinh tồn có bao nhiêu gian nan, liền tính là căn cứ nội, cũng không chỗ không phải hát cám huyết tinh. Hải, mọi người đều tại đây nha, chúng ta hát quốc mới đến, chiếu cố nhiều hơn. Cao to nam tử mang theo mấy người đi vào hưu nhàn đại sảnh, nơi này ở chân chính kinh đô căn cứ là công cộng đại nhà ăn. Vừa nghe là hát quốc đội ngũ cũng tới, có người lập tức nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, gì, hát quốc, vậy các ngươi là từ đông thành căn cứ cái kia phương hướng tới? Đúng vậy, làm sao vậy? Nghe nói phía trước E giờ quốc tới đội ngũ bị hoa quốc đổi xa. Ai nha? Ta nói cái gì sự, cái này chúng ta biết ta và các ngươi nói à nhà nào hoa quốc đem bọn họ đổi xa bọn họ thật là có mặt nói ra chúng ta đội ngũ tới rồi đông thành căn cứ khi nhân ra căn cứ trường dẫn người tự mình tiếp chúng ta trăm người đội ngũ còn sớm an bài hảo chúng ta lâm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương chúng ta còn mỹ mỹ hưởng thụ một cơm kia biến dị hải sản hương vị thật không sai khu đội trưởng đừng lại quay lâu nói chính sự thiết ngươi liền không nghĩ kia hải sản bữa tiệc lớn a ba tắt đạt trắng đồng bọn liếc mắt một cái cũng không để ý tới chung quanh người đưa ra vấn đề tiếp tục nói nói thật nhân gia đông thành lưu cơ mà trường thật sự thực không tồi không mệt là quân nhân xuất thân bọn họ cho chúng ta an bài hảo trô ở có chiêu đãi một đổ bữa tiệc lớn liền không ở quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi còn an bài một người tiếp đãi tiểu binh làm chúng ta an tâm nghỉ ngơi một vài thiên lại khởi hành chúng ta thật vất vả tới rồi hoa quốc làm sao không hiểu biết hạ hoa quốc hiện huống liền cùng kia tiểu binh Hàn Huyên Liêu vừa lúc có nói đến éo e giờ quốc đám kia vô sỉ ra hỏa làm sao vậy xem ngươi bộ dáng này éo e giờ người trong nước lại làm cái gì wow đây là có nội tình chương ba trăm bốn mươi sáu chuyên kỳ chiến lược canh hai cũng không phải là các ngươi không biết éo e giờ quốc mặt thế sơ thế nhưng còn ở làm nhân thể nghiên cứu làm ra cái khủng bố đại quái vật kia quái vật ở địa cầu lần thứ tư tiến hóa sau liền bắt đầu trả thù e giờ người trong nước, hiện tại trên biển cũng là nguy hiểm đại, nhưng cái đó e giờ quốc nguyên tố sư liền nương đồ đẳng thế giới, tới đến nhân ra đông thành căn cứ, giết người ra đông thành căn cứ tiến vào đồ đẳng thế giới đánh đồ đẳng thú nguyên tố sư không nói, còn chiếm nhân ra ở đồ đẳng thế, giới nội đông thành căn cứ. Ba tắt đạt uống lên nước miếng, vẻ mặt bực mình nói, lưu cơ mà trưởng không nghĩ làm thủ hạ nguyên tố sư bạch bạch hy sinh, cũng liền mặc kệ bọn họ hoa ở nơi đó. kia lưu cơ mà trường cũng quá ngớt tức đi. ba tát đạt hì hì cười, lắc lắc ngón tay nói, ta lúc ban đầu cũng như vậy tưởng, sau lại mới hiểu được, nhân ra nơi nào là mặc kệ e giờ người trong nước chiếm bọn họ địa bàn, rõ ràng chính là tưởng ngao chết e giờ quốc đám kia kẻ xâm lấn. các ngươi ngẫm lại, nếu là lưu cơ mà trường mang theo đại lượng nguyên tố sư đối tượng e giờ quốc kia ba trăm năm mươi nhiều nguyên tố sư. Ai thắng ai bại không phải vừa xem hiểu ngay, lưu cơ mà trường là không nghĩ, bọn họ mới xuất binh, e giờ quốc liền toàn rời đi đổ đẳng thế giới. Chờ thêm đoạn nhật tử bọn họ lại đến, như vậy đi xuống, tưởng cũng biết có bao nhiêu phiền nhân. Cũng không phải là, nếu là ta, cũng cảm thấy không thể nhất chiêu làm cho bọn họ sợ, vẫn là trước mặt kệ bọn họ sáng suốt chút. Ai nha? Các ngươi liền không rõ đi, e giờ quốc nguyên tố sư tới có thể mang nhiều ít đồ ăn. Bọn họ liền tính chiếm đồ đằng thế giới đông thành căn cứ, cũng muốn có đủ nhiều đồ ăn làm cho bọn họ tiêu hao. Đây là lưu cơ mà lớn lên đệ nhị triều, sau lại cũng không biết e giờ quốc nguyên tố sư nào đưa tới chỉ cường đại đồ đằng thú. Thế nhưng cũng chưa chờ đông thành căn cứ ra tay, liền đem e giờ quốc nguyên tố sư toàn bức hồi hiện thực đi. Ba Tát đạt nói xong, còn vỗ mặt bàn cười ha ha lên. Các ngươi không biết, lúc ấy nghe tiểu binh nói sinh động như thật, chúng ta đều cười chịu rất nhiều lần thật ném nguyên tố sư mặt ta, mấy trăm hảo nguyên tố sư thế nhưng bị một con đồ đẳng thú chơi ngược đến lăn xuống tuyến. Phượng Nam lưu ý sắc mặt có chút hơi cương tên kia tóc nâu mắt đen y dì quốc nam tử, hơi hơi mỉm cười, nàng người biến mất ở góc, chờ nàng ở xuất hiện khi, đã chuyển tống trở về bảy gia căn cứ. Thiếu tộc trưởng, ngài đã trở lại, ta vừa mới nhận được Phượng Thành truyền đến tin tức, sáu thành cùng trung tâm thành đã qua người tới, bọn họ đi cũng là đồ đẳng thế giới không từ ngoại giới lại đây phượng một tinh lạnh lùng mặt mày có một tia không thể bỏ qua khinh thường đối với cùng xuất từ phong ấn chi thành những cái đó mặt khác gia tộc bọn họ chưa bao giờ muốn cùng sâu giao không phải bọn họ cao ngạo cũng là bọn họ quá hiểu biết những người đó có bao nhiêu tham lam đây là sợ có cái vọng nhất liền trực tiếp hồi hang ổ đi một bên chính an bài nhân thủ lưu cường hàm hậu tươi cười một chút nhìn không ra hán nội tâm ý tưởng Nhưng hắn người chung quanh không một cái ý tưởng hắn thật sự không ở trong lòng chửi thầm cái gì. Bọn họ chỉ cần tới là được, hảo, không nói những người đó, chúng ta cũng nên đi kinh đô căn cứ. Bảy gia, ký binh, Truyền kỳ, Phượng gia lần này tổng cộng chỉ đi 100 người, Phượng gia 10 người là cùng Truyền kỳ cùng nhau hành động, không cần xem phượng gia tiến vào Truyền kỳ tộc nhân không nhiều lắm, nhưng có hoạt động hoặc tổ đội soát quái khi phượng gia cùng truyền kỳ chiến đoàn đa số đều sẽ cùng nhau hành động đối với toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn tới nói phượng gia hiện tại chính là bọn họ đồng bọn không gia nhập đến chiến đoàn tới cũng chỉ là còn kém kia cuối cùng một bước mặt khác nhưng không có gì khác nhau đương phượng nam lại lần nữa xuất hiện ở kinh đô căn cư khi nàng dung mạo cùng giới tính đa biến có chút bình thường đem người đều ném cho chu lịch thính ăn bài nàng liền lại lần nữa chạy không ảnh chu lịch thính khổ một khuôn mặt Nhìn về phía kia đi xa cao gầy thân ảnh, đối với Phượng Nam biến hóa hắn một chút đều không giật mình, chỉ là buồn bực, nàng lưu cũng quá nhanh, liền không thể trước đem hắn trong văn phòng kia tòa bất động mình vương cấp lộng đi sao. Tiêu Trúc Nhai mỉm cười vỗ vỗ chu lịch thính bả vai, trong lòng hiểu rõ, hảo tâm đề điểm, ngươi cho hắn biết Nam Nam đã trở lại, vào đồ đằng thế giới, hắn sẽ chính mình ra cửa tìm. Biểu cho rằng Tiêu Trúc Nhai đây là giúp lánh vũ thương. Hắn phía trước liền từ đoạn dương phản ứng nhìn ra, vị kia hiện tại liền như ấp vũ trung gió lớp vũ, hắn cảm thấy làm Lãnh thiếu tướng đi đồ đẳng thế giới thai họa người ngoài, so Lãnh thiếu tướng không hết giận thùng khi, tìm chính bọn họ người phiền toái cường. Đường Lãnh Vũ thương người này thấy đại sát khí đi vào đồ đẳng thế giới vừa lúc đối thượng một đôi tràn đầy kinh hỉ xanh biển hai trong mắt. A a a. Cố lên huynh đệ, đã đảo hắn. Dùng ngươi Kim Nguyên Tố a, xuân đã chết mau tránh ra. Nha, nhìn nhân ra đánh, lão tử cũng tay ngứa. Đi đi đi, chúng ta cũng đi luyện luyện. Phượng Nam ngồi ở hành chính đại lâu mái nhà, nhìn phía dưới quảng trường cho đánh lửa nóng nguyên tố sư nhóm, trên quảng trường đã sớm bị chia làm khắp nơi đài chiến đấu, vì không cho đối chiến hai bên bị chung quanh người ảnh hưởng, cũng vì chung quanh người an toàn, mỗi chỗ đài chiến đấu đều có một cái loại nhỏ phòng ngự cháo ngăn cách mở ra. Loại này hoa quốc tân nghiên cứu ra phòng ngự cháo là dùng tinh hoạch khởi động, một viên ngũ cấp tinh hoạch liền có thể kiên trì dùng tới một ngày, vô luận bên trong đánh nhiều lửa nóng, cũng sẽ không có nguyên tố lực phá vỡ phòng ngự cháo. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, phòng ngự cháo nội nguyên tố sư vô luận là cấp bậc vẫn là nhân số, đều còn không đến có thể đánh vỡ phòng ngự cháo cấp bậc. Hoa! Chuyên kỳ chiến đoàn tới! Cái gì? ngươi nói ba chiếm thế giới xếp hạng trước ba mươi cái kia hoa quốc truyền kỳ chiến đoàn sao ân ân ân bọn họ ở đông cửa thành kia chuẩn bị cho tốt đài chiến đấu nghe nói y quốc an đạt mỗi chính hướng nam cung giác khiêu chiến thế giới xếp hạng đệ năm mươi an đạt mộ thế nhưng tưởng khiêu chiến xếp hạng đệ mười một nam cung giác đây là tìm ngược đi đi còn không phải xem nam cung giác bề ngoài quá trẻ tuổi an đạt mộ gọi người ta tiểu bạch kiểm mình bạch chưa ta ha ha. Nguyên tố sư chiến lược xem lại không phải bề ngoài. Làm chuyên kỳ chiến đoàn cái thứ nhất bị lôi ra tới lưu nam cung giác tâm buồn thực, hắn liền không nên sớm đi lên xem diễn, một chút thú vị cũng chưa phát hiện không nói, thế nhưng cái thứ nhất thành sân khấu thượng con khỉ. Vẫn là muốn ra tiền cấp miễn phí cho người ta quan khán, hắn liền không rõ, Chu bái bì làm nhiều rõ ràng a, này đàn tứ chi phát đạt, như thế nào còn tự động nhảy hồ a, Không sai. Chu lịch thính làm người làm cho đài chiến đấu là thu phí, hai viên sau cấp tinh hạch một hồi. Chuyên kỳ chiến đoàn xuất hiện, nếu là không hấp dẫn hiếu chiến cường giả, kia lần này giao lưu hội còn có cái gì ý nghĩa, không cần quên rất nhiều quốc gia tinh Anh sẽ đến Hoa Quốc, chính là vì cùng thế giới xếp hạng trước 50 cường giả một trận chiến. Tự nam cung giác bị khiêu chiến sau, kế tiếp chỉ cần xuất hiện ở đồ đẳng thế giới kinh đô căn cứ chỗ Hoa Quốc nguyên tố sư hoặc nhiều hoặc ít đều bị theo dõi chỉ cần xác định bọn họ thân phận vậy chờ nên đón từng hồi khiêu chiến tái hảo suốt một ngày xuống dưới lần đầu đối tượng truyền kỳ chiến đoàn hàn quốc nguyên tố sư lần đầu tiên chân chính kiến thức tới rồi truyền kỳ chiến đoàn chiến lực cái này làm cho bọn họ không thể không chịu phục chương ba trăm bốn mươi bảy đánh người có thưởng canh ba một khắc đầu lãnh vũ thương ở gặp gỡ có một đôi xanh nước biển hai tròng mắt ẹ gì nhà sau cũng đã nhiều lần muốn giết người Vệ đốt quốc bộ đội đặc trùng vương bài ẹ gì nhã, ở mặt thế trước nàng liền cùng lãnh vũ thương từng có nhiều lần giao thủ, quốc tế bất đồng, tính cách bất đồng, trách nhiệm làm cho bọn họ chỉ có thể trở thành địch nhân, nhưng Mỹ lệ tàn nhẫn ẹ gì nhã đối mặt tuấn Mỹ vô song lãnh vũ thương, sao có thể không tâm động, đặc biệt là lãnh vũ thương cường đại làm nàng càng là mê luyến, tự mặt thế sau, ẹ gì nhã không ở bị quản chế cùng quốc gia, nàng tâm tâm niệm niệm chính là tới Hoa Quốc tìm được cái này làm. Cho nàng tâm động nam nhân, đương nàng trở thành nguyên tố sư, đương nàng nhìn đến thế giới xếp hạng bảng đệ nhị chính là lãnh vũ thương khi, nàng đối lãnh vũ thương mê luyến càng thêm không thể tự kiềm chế. Vì tới Hoa Quốc, nàng bán đứng chính mình đội trưởng, mới bắt được Vê đút quốc mang đội quyền, nàng vì có thể sớm một chút nhìn thấy làm nàng thật sâu mê luyến nam nhân, bọn họ một đường không có nhiều làm nghỉ ngơi trình đốn, đi vội tới rồi đồ đẳng thế giới kinh đô căn cứ, nhiên, nàng tới sau. Vẫn luôn đều không có nhìn thấy muốn gặp nam nhân, vì có thể nhìn thấy hắn, nàng lặng lẽ tránh đi hoa quốc phương chồng coi nhân viên đi vào kinh đô căn cứ hành chính đại lâu, đi tới căn cứ trường văn phòng. Nguyên lai thượng đế đều vì nàng si tình cảm động, làm nàng ở mở cửa nháy mắt, thấy được câu hiếm nam nhân xuất hiện ở bên trong cánh cửa. lệnh ta rất nhớ ngươi. Lãnh vũ thương mới xuất hiện, liền đối thượng một đôi kinh hỉ xanh nước biển hai trong mắt, nhìn nàng nhào hướng chính mình lãnh đại thiếu không hề nghĩ ngợi chân dài đạp qua đi còn hảo đối phương thân thủ không tồi nhưng người tránh đi kia một cái lực sát thương không yếu đòn nghiêm trọng nhiên lãnh vũ thương như thế nào sẽ đối bôi đen người của hắn nương tay liền tính hắn ánh mắt đầu tiên liền biết đối phương là thụ mặt lại không đại biểu lãnh vũ thương xuống tay sẽ nhẹ chạm vào trên cửa xuất hiện cái đại động lãnh vũ thương mang theo nguyên tố chi lực một quyền cho dù làm ẹ gì nhã lại lần nữa tránh đi Nhưng nắm tay mang theo kình phong, vẫn là vết cắt nàng gương mặt. Lãnh, ta như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào có thể thương ta? Lãnh, ngươi quên ta là ai sao? Ta là ẹ gì nhã, ngươi ẹ gì nhã? a Lãnh vũ thương nghe vậy đột nhiên dừng tay, lùi về phía sau vài bước lạnh lùng mà nhìn ẹ gì nhã, liền ở ẹ gì nhã kinh hỉ cho rằng lãnh vũ thương rốt cuộc biết nàng là ai khi, càng tàn khốc đả kích làm nàng thiếu chút nữa liên cuồng Kênh Thế Giới Lãnh vũ thương, Hoa quốc đại chiến đấu khiêu chiến vét đốn quốc nguyên tố sư một giờ, nhưng đi truyền kỳ chiến đoàn chỗ lãnh một viên lục cấp tinh hoạch. Đại chiến đấu khiêu chiến nhẹ e gì nhã một giờ, đả thương nhưng lãnh một viên thất cấp tinh hoạch, đánh cho tàn phế một viên cửu cấp tinh hoạch. Vét đốn quốc muốn trách, liền trách các ngươi thả ra như vậy ghê tởm nữ nhân, tưởng nam nhân tưởng điên rồi, nàng cũng phối ra hiện tại buồn thiếu đem trước mặt. Lãnh vũ thương, Hoa quốc không cần cảm thấy buồn thiếu đem cấp giới thấp. Có ẻ gì nhã như vậy ghê tởm nữ nhân ở. Vê đút quốc nguyên tố sư cũng chỉ có thể giá trị cái này giá thấp. Một cái không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá dày rách. Xem buồn thiếu đem buồn nôn đánh cho tàn phế cho nàng một viên cựu cấp tinh hoạch. Đều là cho nhân ra tiêu độc phí. Buồn thiếu đem có bò lớn bò lớn cao cấp tinh hoạch. Đó là dùng để dưỡng tức phụ. Sở hữu tưởng bôi đen buồn thiếu đem chết nữ nhân. Đều lăn xa một chút. Buồn thiếu sẽ là có chủ. Liên tục hai điều thế giới thông cáo, làm cho cả kênh thế giới hỏa bạo lên, lãnh vũ thương là ai, sở hữu quốc gia cao tầng đều nhận thức vị này hoa quốc sát thần, mặt thế trước hắn chính là làm mặt khác quốc gia đau đầu đối thủ, mặt thế sau, đối mặt hắn thế giới xếp hạng đệ nhị kinh người chiến lược giá trị, càng là làm sở hữu quốc gia kiên kỵ, đừng nói đệ nhất đàn chủ có bao nhiêu ưu bọn họ là không có gặp qua, mà lãnh vũ thương năng lực, lại là chân chính tồn tại bọn họ trong trí nhớ lúc này hắn thế nhưng trên kênh thế giới thượng phát ra như vậy hai điều thông cáo có thể thấy được vị này đại gia là thật sự phẫn nộ rồi lúc này e gì nhã nổi danh tới kinh đô căn cứ vê đốt quốc nguyên tố sư thảm liên tính tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì lại làm cho bọn họ xem minh bạch một chuyện chính là e gì nhã nữ nhân này chết chắc rồi eddie em quốc lãnh đại thần uy vũ đối loại này nữ nhân nên ngược chết nàng bên ngoài hoa dại nhưng không ra mùi hoa Ít ít ít, ép quốc nói tốt quốc tế giao lưu hội nào? Như thế nào về đốt quốc tặng cái cực phẩm qua đi, nhân ra là thiên bảng đại thần, ngươi một cái không thượng bài ghê tẩm nữ nhân, có cái gì tư cách cấp lánh đại thần đương tiểu tăng A? Ít ít ít, về đốt quốc thân là về đốt người trong nước, ta cá nhân cảm thấy ẹ gì nhã hành vi làm ta thực chơ chén, ẹ gì nhã, ngươi mụ nội nó không cần trở về, trở về lao tử mang đội đàn ngược ngươi. Vương 20, Hoa Quốc Nha Đây là muốn dùng Mỹ nhân kế sao? Chiêu này cũng quá giả rồi đi. Ít ít ít, ép quốc ha hả, ẹ gì nhã kia nữ nhân tư vị không tồi nha hôm qua mới ở ta trên giường, như thế nào hôm nay liền lại tưởng thông đồng lãnh đại thần, giày rách chính là giày rách, ai nha? Ta muốn tìm qua nguyên tố sư đi, đừng bị lây bệnh thượng bệnh gì đi. Ít ít ít, ít quốc đây là vê đốt quốc cầm lưu Vẫn là ẹ gì nhã quá cơ khát. Ít ít ít. Vê Đút quốc nãi nãi hùng, lao tử nhịn không được, ẹ gì nhã ngươi cái tao hóa, ngươi đoạt đội trưởng vị trí, thế nhưng vì tới tìm nam nhân, nhân gia có tức phụ, ngươi còn tưởng như thế nào, ngươi rốt cuộc làm cái gì ghê thầm sự, làm lãnh thiếu tướng thượng kênh thế giới mang ngươi. mờ quốc đúng vậy. Đây là làm nhiều quá mức sự, mới có thể làm chưa từng trên kênh thế giới mạo phao quá lãnh đại thần treo giải thưởng ngược A, còn liên lụy thượng toàn bộ Vê Đút quốc. Yiye quốc ai, ta như thế nào liền không đi, tốt như vậy nam nhân, liền tính làm ta xem một cái cũng đúng. Yidi, N quốc trên lầu mỹ nữ, lãnh đại thần là có chủ, ngươi vẫn là không cần xem hảo, tiểu tâm bị truy nã. Yidi, Y quốc đánh cho tàn phế cho nàng một viên cựu cấp tinh hoạch, đều là cho nhân gia tiêu độc phí. Ta quá yêu câu này, thật độc. Yidi, M quốc đồng cảm. Yidi Di quốc buồn thiếu đem có bó lớn bó lớn cao cấp tinh hoạch, đó là dùng để dưỡng tức phụ. Sở hữu tưởng bôi đen buồn thiếu đem chết nữ nhân, đều lăn xa một chút. Buồn thiếu sẽ là có chủ. Lời này nói rất đúng, đủ khí phách, đủ nam nhân. Y Tít, N Quốc uy, ai nhìn đến ẹ gì nhã, lao tử mang tiểu đệ tìm nàng đã lâu. Y Tít, Y Quốc Hát Hát, trên lầu, chúng ta cũng ở tìm, kinh đô căn cứ quá lớn, tìm cái tưởng giấu đi người. Khó tìm. Ít N quốc lãnh đại thần, cầu cấp tọa độ, ta mang đội soát tiện nữ nhân đi. Lệ nhã, Hoa quốc ha hả, lãnh phó đoàn, muốn hay không chúng ta xuất lực, có tiền người một nhà cũng kiếm đi, bọn tỉ muội tay ngứa. Tân hoàng tử, Hoa quốc họ lãnh, người kia trương thai hỏa mặt còn không tàng hảo. Ít ít ít, HL quốc này đều mặt thế, như thế nào còn có sách không tình, chẳng lẽ liền không phát hiện nguyên tố đồ đằng khu vực tính rất mạnh từ này liền nên biết liền tính đều là nhân loại đều bị phân chia ra từng người địa bàn ẹ gì nhã muốn tìm nam nhân cũng nên ở chính mình vê đốt quốc tìm a ra biên giới ngươi nhìn đến cũng là vê đốt quốc khu vực kênh a hợ lờ quốc vị này lão học giả có điều không biết chính là sẽ phân giới như thế minh xác tất cả đều là phượng nam đối nguyên tố đồ đằng mang đến ảnh hưởng chương ba trăm bốn mươi tám hộ vệ tiết áo canh bốn Ý quốc trên lầu như vậy vừa nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Y tí tí, về đốt quốc hoa quốc người nam nữ việc bảo thủ, ẻ gì nhã loại này từng có nam nhân nữ nhân, lanh thiếu tướng trướng mắt thực bình thường, chỉ là, lanh thiếu tướng ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Chu lịch thính, hoa quốc ha hả, quá mức sao? Ta kinh đô căn cứ hành chính đại lâu, ở các quốc gia nguyên tố sư tới khi liền nhắc nhở quá, thỉnh không cần tiến vào. Người về đốt quốc dẫn đầu ẹ gì nhã không chỉ tự mình tiến vào, còn tưởng ở ta căn cứ trường văn phòng nội câu dẫn ta thần, này liền không quá phận. Ítítít, ép quốc ta dựa. Thế nhưng ở nhân gia căn cứ lớn lên văn phòng nội làm như vậy bị ổi việc, quá không biết xấu hổ. Ítítít, về quốc ai biết này có phải hay không thật sự, tất cả đều là ngươi Hoa quốc người chính mình nói. Ítítít, L quốc ta làm chứng. Ta vừa mới nhìn đến ẹ dì nhã tránh đi hoa quốc thủ vệ vào nhân gia hành chính đại lâu. Ít ít dê quốc ta cũng làm chứng, ta hiện tại liền ở kinh đô căn cứ hành chính đại lâu nội, vừa lúc đem ẹ dì nhã nhét ở căn cứ trường văn phòng trung. Ta cùng các bạn nhỏ vào cửa trước, rõ ràng chính xác mà nghe được ẹ dì nhã hô to. Lãnh, ta như vậy hả ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy thương ta tâm, ta là ngươi ẹ dì nhã a mẹ ơi. Quá ghê tởm. Đừng nói lãnh đại thần chịu không nổi, chính là ta cùng các bạn nhỏ nghe đều tưởng phun ra. Y tí tí, y quốc ta chính phun, ta liền không nên đi theo tới xem náo nhiệt, không gặp như vậy cực phẩm hòa si. Y tí tí, e quốc ta tò mò lãnh đại thần tức phụ là ai, có biết đến sao? Y tí tí, với quốc cùng tò mò, ta cũng phải tìm cái tốt như vậy nam nhân. Lúc này e dỉ nhã tái nhợt mặt, xanh biển hai tròng mắt trung tràn đầy ủy khuất cùng không thể tin tưởng. Nàng vì hắn đi vào kinh đô căn cứ, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng, liền tính không thích nàng, chẳng lẽ liền không thể luyện chuyển cự tuyệt nàng sao? Lãnh, ngươi đây là tưởng bức tử ta sao? Một bên tiến vào xem diễn chu lịch thính âm thầm gật đầu, hắn cũng là như vậy cảm thấy, lãnh đại thiếu chiêu này cũng quá độc ác, căn bản là không có cho nhân gia lưu lại một chút đường lui. Lãnh vũ thương lạnh lùng thốt, ở ngươi ghê tẩm đến ta khi, nên minh bạch hậu quả là gì đó? Ta chỉ là ái ngươi, có sai sao? Lần này không cần Lãnh vũ thương mở miệng, trước cửa một đám xem diễn toàn cười rộ lên. Nữ nhân này thật là có mặt nói ra ái tự, chính là ở nhất mở ra vê nước quốc. Nam nữ quan hệ lại hỗn loạn người đều sẽ không như nàng như vậy mở miệng ngậm miệng nói ái. Đặc biệt là ngày hôm qua còn thượng khắc nam tử dường, nàng thật là có mặt. Đáng thương ẹ gì nhã, ai làm nàng ngày hôm qua tìm không thấy Lãnh vũ thương, còn uống nhiều quá. Không chỉ hoa một đống cao cấp tinh hoạch, còn cùng những người khác ở ngủ một đêm, cái này làm cho những người khác như thế nào tin tưởng nàng trong miệng chân ái là thiệt tình. Đặc biệt là nàng hiện tại một thân còn không có thối lui dâu tây ấn, chỉ cần không mắt mù đều có thể nhìn ra nàng đã làm cái gì, nàng đều như vậy, còn cùng một nam nhân khác bày tỏ tình yêu, thật thật là, quá ghê tầm người. Đúng lúc này lãnh vũ thương đột nhiên biến mất ở đường trường, đảo mắt hắn lại về tới chỗ cũ. Lúc này hắn trong lòng ngực nhiều cái tóc dài nữ hải nếu không phải lãnh vũ thương đem nàng khuôn mặt nhỏ ngăn trở, hiện trường còn không biết muốn dẫn ra nhiều ít lang ao. Phượng Nam buồn bực đã chết, nàng không nghĩ tới lãnh vũ thương thế nhưng như vậy đề tiện, vì làm nàng phối hợp, thế nhưng nói cái gì nàng không hỗ trợ, liền trên kênh thế giới công bố nàng Phượng Nam là hắn tức phụ, còn sẽ lôi kéo toàn bộ kỳ binh chiến đoàn nguyên tố sư xuất mạng, đem lời này làm thật. Nàng là không biết hôn đả này là bao lâu phát hiện nàng ở mái nhà thượng, nhưng nàng quá hiểu biết lánh vũ thương này vô lại ra mặt có bao nhiêu hậu, thật muốn là làm hắn đi kênh thế giới nói chút không nên lời nói, nàng đã có thể thật sự nổi danh. Hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ phượng nam hung hăng mà bóp lánh vũ thương bên hông mềm thịt, hừ. Đừng tưởng rằng phối hợp nàng hành hung cố ý làm eo chỗ thịt không như vậy căng chặt, nàng liền sẽ ngôi giận. Cảm thụ được trên eo tay nhỏ mang đến thương tổn. Lãnh vũ thương lạnh lùng khuôn mặt thượng một chút khác thường đều không có, hắn bố nhẹ lòng kẻ dưới này chung đầu nhỏ, giọng nói êm ái, không khí đi, nếu là còn sinh khí, trở về ta nhậm ngươi đánh nhưng hảo. Hử! Phượng Nam hừ lạnh ra tiếng, đổi lấy đông đào hút không khí thanh, hảo hảo nghe thanh âm, như vậy sạch sẽ thanh thúy dễ nghe thanh âm, liền tính chỉ là phát ra như vậy một cái đơn âm, vẫn là làm người nghe xong liền có hảo cảm thật không hiểu kia trương bị che giấu lên khuôn mặt nhỏ lại là như thế nào xuất sắc. E gì nhã sớm tại nhìn đến lãnh vũ thương mang về một cái nữ hài khi, liền ghen ghét thành cuồng. Nhiên, hiện tại nàng lại là cái gì cũng không thể làm, nàng rõ ràng chính mình hiện tại phải làm chính là làm lãnh vũ thương thu hồi cái kia nhằm vào nàng cùng vê đốt quốc nguyên tố sư lệnh truy nã, nàng còn tưởng trở lại chính mình quốc gia, liền tính nàng đối với đốt quốc không có cảm tình. Nhưng nàng không nghĩ sau khi trở về bị cô lập, bị đuổi đi. Lấy thực lực của nàng, chỉ là lãnh vũ thương không ở nhằm vào nàng. Nàng tin tưởng Vệ đốt quốc thượng tầng sẽ không từ bỏ nàng. Phải biết rằng liền tính nàng không có ở xếp hạng bảng thượng. Nàng nguyên tố đồ đằng là biểu hiện chính là một trăm linh một danh. Chỉ cần nàng lần này tiến vào trăm tên, ai đều còn có thể nói cái gì. Vê đốt quốc cũng sẽ không vì lãnh vũ thương mà từ bỏ một người trăm tên nội cực giả. Ệ Dĩ Nhã là thông minh, nàng quá độ tự tin, mới có thể quên mất mặt thế trước Lãnh Vũ Thương có bao nhiêu vô tình lại có bao nhiêu máu lạnh, trước kia Lãnh Vũ Thương rất nhiều sự không thể làm ở bên ngoài, cũng khiến cho người phát hiện không được hắn lòng có nhiều hắc, hắn đối địch nhân trước nay đều là đưa lên nhất tàn nhẫn tra tấn. Ệ Dĩ Nhã liền tính là bình thường nữ tính địch nhân, hắn đều sẽ binh không thấy huyết làm nàng thiệt thòi lớn. Hiện giờ đem tiết tháo đương giấy thông hành lãnh vũ thương như thế nào sẽ đối một cái đối hắn có ý tưởng không an phận nữ nhân hỏng rồi hắn ở phượng nam trong lòng địa vị. lãnh vũ thương nhận chi, chính là tự mình mà sát sở hưu khả năng trở ngại hắn truy tức phụ nữ nhân, hắn không động đậy tình địch, liền không thể đem khả năng trở thành tiểu nam nhi tình địch đều ngược tàn sao. Hừ hừ, hắn là tiểu nam nhi, sở hưu đối hắn có ý tưởng không an phận đều phải xuống địa ngục mới được. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn ở tiểu nam nhi kia có một tia vết nhơ. Nên nói ẹ gì nhã này chim đầu đàn tới quá là thời điểm, vẫn là nói nàng vận khí quá hảo, cho lãnh vũ thương đương điển hình cơ hội tốt. Lãnh vũ thương vẫn luôn đều muốn tìm cái sống biêng ấm, làm sở hữu khả năng coi trọng hắn nữ nhân đều lăn rất xa, phía trước hắn còn tưởng rằng phải đợi trung tâm thành những cái đó hoa si toát ra tới cấp hắn đương giáo dục thiên hạ nữ nhân cọc tiêu. Lúc ấy hắn còn không biết muốn hay không ra tay tàn nhẫn, như thế nào những cái đó hoa si cũng không thật sự ghê tẩm đến hắn. Lúc này ẹ gì nhã đưa tới cửa tới, lãnh vũ thương nếu là nương tay, hắn liền không phải phúc hắc lâu thiếu thành chủ. Cho nên nói ẹ gì nhã tưởng hòa hoán lãnh vũ thương đối nàng cái nhìn, đó là không có khả năng. Lãnh quân trường nói ra nói, đó chính là thánh chỉ, đặc biệt là vì làm thế nhân đều minh bạch tưởng tiểu hắn tức phụ góc tưởng có bao nhiêu thảm kết cục hắn làm sao làm hôm nay sự tiểu đánh tiểu nháo qua đi không thấy có như vậy đa nguyên tố sư chờ khiêu chiến vây nút quốc nguyên tố sư càng nhiều theo dõi e gì nhã thu tay lại không có khả năng chương ba trăm bốn mươi chín chuyên nghiệp và mặt canh năm đô đăng thế giới kinh đô căn cứ nội nơi nơi có thể nhìn đến bất đồng màu tóc bất đồng ánh mắt các quốc gia nguyên tố sư lúc này một chiếc một sau hai cái phương đông khuôn mặt trẻ trung người xuyên qua đám người Hướng về đài chiến đấu cửa nam chỗ đài chiến đấu đi đến. Phiên thoái. Phía trước đi cao gầy thanh niên ngữ khí bất thiện lẩm bẩm. Ngoan, không giận không giận. Đi theo hắn một bước sau nam tử cao lớn vẻ mặt lấy lòng nhẹ hống, lại không dám tới gần một chút. Thật giống như hai người trung gian có cái gì vô hình cách tầng, làm hắn đi bất quá. Nhiên, xem từ bọn họ bên người đi qua người, rõ ràng có thể nhìn ra tới, hai người gian cái gì cũng không có. Như vậy xem ra, kia vô hình cách tầng chỉ là bọn hắn bên trong ăn ý, vẫn là bị một trong số đó chỉ định. hừ Lạnh lùng mà chừng mắt nhìn phía sau nam tử liếc mắt một cái, cao gầy thanh niên dưới chân nhanh hơn tốc độ, đi theo hắn phía sau nam tử nện bước bất biến, lại trước sau cùng phía trước thanh niên chỉ thứ một bước khoảng cách. Này hai người không phải người khác, đúng là vừa mới còn ở bị ẹ gì nhã đuổi theo cầu tình đương sự. Lãnh Vũ Thương cùng Phượng Nam nơi nào là như vậy dễ nói chuyện, chứ không nói Phượng Nam là sẽ không ở như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình. Chính là lúc ấy giúp Lãnh Vũ Thương thực sự hắn có tức phụ, cũng chỉ có biến hóa một chút thân hình, làm chính mình nhìn qua càng nhỏ xinh chút. Cho nên, hiện tại nàng bản nhân chân thân xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không có bị nhận ra khả năng. Mà Lãnh Vũ Thương ở e gì nhã mở miệng xin lỗi khi, trực tiếp liền ôm Phượng Nam thuấn di rời đi. Cùng e gì nhã loại này nữ nhân giao thủ nhiều lần, đối với địch nhân, hắn không thể nói làm được trăm phần trăm hiểu biết, lại cũng rõ ràng đối phương tính cách. Về đốt quốc xuất sắc nhất nữ đặc công, cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực đổi lấy, kia nữ nhân nếu không phải quá tự mình cùng tự tin quá mức, lấy nàng năng lực, muốn lộng chút cái gì, giống nhau thật không hảo đề phòng. Hắn hiện tại xem nàng liền hạ đài chiến đấu cơ hội cũng chưa, còn có thể hay không lại làm ra chuyện gì tới, càng đừng nói. Hiện tại không biết nhiều ít đôi mắt chú ý nàng cùng Vệ đốt quốc nguyên tố sư nhóm, nàng liền tính tưởng làm ra điểm chuyện gì tới, cũng phải nhìn có hay không phối hợp. Có thể nói, lãnh vũ thương ra tay liền bóp lấy ẹ gì nhã bảy tức, không chỉ là làm nàng cùng Vệ đốt quốc tới nguyên tố sư nhóm ly tâm, cô lập nàng đồng thời, còn làm nàng một chút cũng vô.